Cố triều tích đầu vóc bị thiêu cơ hồ mất đi tự hỏi năng lực nàng chỉ có thể mơ mơ màng màng nhìn đại ma vương cố sức giật giật tay lôi kéo hắn góc áo cặp kia trong mắt không còn có ngày thường vững vàng bình tĩnh lúc này thậm chí nhiễm vài tia nóng rực dục niệm ngươi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mặc trọng liên lập tức liền bắt lấy nàng lộn xộn tay nhỏ mắt đỏ gắt gao bách coi nàng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của rốt cuộc là bổn vương vẫn là ngươi không hiểu ngươi đang nói cái gì. Da thịt chạm nhau vốn là nhiệt khó chịu cố chiều tích, cơ hồ trong nháy mắt liền tạc người nam nhân này trên người lạnh băng băng, sờ lên cực kỳ thoải mái, làm nàng nhịn không được muốn càng nhiều. Nàng một bên mơ mơ màng màng nói, một bên nhịn không được tới gần Mặc Trọng Liên, cũng may còn có cuối cùng một tia lý trí, cưỡng bách đem chính mình kéo lại. Vẫn là không hiểu sao. Mặc Trọng Liên nhìn nàng, kia trương tuyệt thế mỹ nhan liền thấu càng thêm gần, hắn hô hấp mang theo mãnh liệt nam tính hot ngon. Liêu cố chiều tích một trận hô hấp run dập. Bùn vương lúc trước hỏa độc phát tác, bị người cường ngủ. Mặc trọng liên trầm dai nói, cùng ngươi hiện tại bộ dáng rất giống. Ngủ ngươi cái kia nữ tử, sớm hay muộn sẽ bị tìm được. Cố chiều tích cố nén cả người liệt hỏa bỏng cháy khó chịu, gàn từng chữ một nói, nàng cố ý cường điệu nữ tử hai chữ. Ở đám cháy, nàng bị buộc bất đắc dĩ vận dụng đại ma vương nội đan lực lượng, không biết ra hỏa này rốt cuộc phát hiện cái gì. Vô luận như thế nào? Nàng đánh chết không thừa nhận liền hảo, dù sao lúc trước ngủ hắn thời điểm, nàng là nữ nhi thân. Hiện tại nàng chính là cái nam nhân, hàng thật giá thật. Người nói chính là, buồn vương sớm hay muộn tìm được nàng. Nói nơi này, mặc trọng liên cổ y đến gần rồi nàng một ít, môi mỏng hơi hơi nhét lên, cười như không cười nói, sau đó cùng nàng, hảo hảo tính sổ. Cố chiều tích tức khắc cổ chật lạnh, tổng cảm thấy chính mình có loại sắp đầu rơi xuống đất cảm giác. Nhưng cố tình đan điền hỏa lại thiêu nàng khó chịu đến cực điểm, chỉ nghĩ co băng băng lương lương đồ vật ôm, chẳng sợ dáng xuống một tia độ ấm đều hảo. Giờ phút này nàng quả thực là vô cùng hoài niệm đại ma vương trong nhà kia vô ao Cố tình, ra hỏa này lại không mang theo nàng đi, còn dựa nàng như vậy gần, kia trương thịnh thế mỹ nhan quả thực làm nàng một giây tưởng phạm tội. Rất khó chịu. Mặc trọng liên nhìn nàng kia bộ dáng, biết rõ cố hỏi. Hắn lạnh léo lòng bàn tay cố ý vô tình ở nàng mu bàn tay thượng đảo qua, như là một chút hàn băng, đầu nhập lửa cháy bên trong, làm cố chiều tích rõ ràng được đến một kia giảm bớt, lại cố tình càng là tâm ngứa khó nhịp. Ta, ta còn có thể nhẫn. Cố chiều tích khẽ cắn môi, đại ma vương, ngươi, ngươi ly ta xa một chút. Nàng thật sợ chính mình một cái cầm giữ không được, liền đem hắn bái sạch sẽ các loại ôm. Nàng hiện tại cảm giác này so với lúc trước chúng cương cường mỹ độc còn bực bội, sinh lý thượng cũng không có yêu cầu, nhưng thân thể lại chỉ nghĩ muốn hạ nhiệt độ. Nhẫn cái gì? Mặc trọng liên trên mặt cười càng thêm không có hảo ý, trực tiếp bỏ qua cố triều tích nửa câu sau lời nói, cả người cơ hồ đều ai tới rồi trên người nàng. Cố triều tích vốn là bị hắn bái chỉ còn áo trong, mặc trọng liên hiện tại phủ ở trên người nàng, hai người thân thể tựa hồ đều dán sắt lên. Cố chiều tích tâm thịch thịch thịch thẳng nghẻ, nàng như cũ còn ở làm dãy rua, nhưng lúc này mặc trọng liên đối nàng tới nói, giống như là sa mạc một ông thanh tuyển, làm nàng nhịn không được xảo tinh quá độ. Hắn hô hấp điểm điểm đụng vào nàng vành hai, cố chiều tích trong đầu cuối cùng một cây huyền rốt cuộc đứt đoạn, tội ác đôi tay rồi hướng mặc trọng liên, rồi lại ở rối giám chung muốn thu hồi. Nào biết tay nàng còn chưa thu hồi, liền bị mặc trọng liên bắt lấy, hắn bám vào nàng bên hai, ái muội ác khí. Ở Hàn băng hồ dám ngủ buồn vương, hôm nay nhưng thật ra không dám. 98 chương 98 cũng quá kính bạo. Chương 98 cũng quá kính bạo. Hương. Tư Đồ khanh dọa chạy nhanh che lại hắn miệng, tiểu tổ tông ngươi bất tranh cãi. Tuấn tình loại này thao tác, cả đời đều không thể phát sinh ở nhà bọn họ điện hạ trên người tốt sao. Khẳng định là cố tiểu công tử cự tuyệt điện hạ bày tỏ tình yêu, điện hạ chính sinh khí. Chúng ta lúc này vẫn là ít đi quay dày điện hạ hảo. Hắn nhỏ giọng nói, liền muốn đem tiểu sỏ tạ kéo ly hiện trường. Lấy điện hạ tính tình, là tuyệt đối không có khả năng làm cố tiểu công tử chết, như vậy hẳn là cũng chỉ thừa này một cái khả năng. Như vậy kính bạo. Tiểu sỏ tạ lập tức trừng lớn mắt, theo sau cười hì hì dơ ngón tay cái lên, tiểu ca ca làm được xinh đẹp. Ngắm lại, xinh đẹp ca ca thật là cái thứ nhất dám cự tuyệt điện hạ, rồi lại sống sót người. Dứt khoát về sau hắn cùng Tiểu Khanh cùng nhau ôm tiểu ca ca đùi hảo. Tư Đồ Khanh tỏ vẻ đồng ý. Bọn họ chính như này nghĩ, chỉ nghe kéo kẹt một tiếng, đại môn chợt mở ra, một trận hàn ý liền từ bên trong bừng lên, hai người nhịn không được đánh cái dùng mình. Chỉ thấy Màn phiên Phi, trên giường mặc trọng liên chính lạnh buốt nhìn bọn hắn chằm chằm, mà trong lòng ngực cố triều tích bị hắn bọc kín mít, chỉ lộ ra một cái đầu. sách Tư Đồ Khanh cùng tiểu Sở Tạ đồng thời hít hà một hơi. Điện hạ này động tắc cũng quá nhanh đi. Không, này nhất định là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mới đưa nhân ra cấp ngủ. Cầm thú. Này vẫn là bọn họ nhận thức điện hạ sao? Ai, chờ một chút. Bọn họ đống nhiên tò mò điện hạ là như thế nào làm được mặt không đổi sắc ngủ một người nam nhân, kia phía trước hàn băng hồ cái kia tiểu tỷ tỷ lại làm sao bây giờ đâu. Điện hạ hảo tra. Sừng suốt hơn nửa ngày, tiểu sỏ tạo mới che miệng. Nhỏ giọng phun tào một câu. Xem đủ rồi. Đến tận đây, mặc trọng liên mới lạnh giọng mở miệng. Khu cụ tư đồ khanh lập tức che giấu cụ hai tiếng. Điện hạ, chúng ta này liền không quấy rời. Dứt lời, hắn liền bắt lấy tiểu sỏ tạ tay, tưởng chạy nhanh chạy trốn đi. Chân trước còn không có bán ra, liền nghe mặc trọng Liên cực lạnh nhạt nói, đứng lại. Hai người bước chân cứng lại, chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh căm căm. Luôn có gieo một khắc liền sẽ chết toan chết uổng cảm giác. Mồ hôi lạnh cơ hồ từ chán chạy tới cổ. Ra đầu cũng là một trận tê dại. Một lát sau mới nghe mặc Trọng Liên hỏi. Cố ra tình huống như thế nào? Đã chết mấy cái gia đình cùng nha hoàn. Cố ra người không có việc gì. Cố phủ bị thiêu hơn phân lửa. Tư đồ khanh thành thật hồi phục Ai làm? mặc Trọng Liên thanh âm càng thêm lạnh. Tướng quốc phủ cái kia xỉu bắt quái đại nương. Tiểu sỏ tạ ôm hắn hồ ly bút vải Ta thấy nàng, liền ở cố ra ngoại lén lút, còn có nàng người. Thiêu trở về. Mặc trọng liên nhìn thoáng qua trong lòng ngực vật nhỏ, cố chiều tích mặt mày giàn kia mệt mỏi làm hắn hơi hơi nhăn lại mày tới. Điện hạ y tứ là, thiêu tướng quốc phủ. Tư đổ khanh không quá xác định, tướng quốc phủ khế nhà ở cố tiểu thiếu ra nơi đó. Thiêu nói, mệnh chính là cố tiểu thiếu ra. Không địa phương khác nhưng thiêu. Mặc trọng liên ánh mắt hàn sâm. Sợ tới mức tư đồ khanh chạy nhanh túi đầu, thuộc hạ biết làm sao bây giờ. Dứt lời hắn liền chạy nhanh lôi kéo tiểu sỏ tạ rời đi, còn không quên giữ cửa cấp đóng lại, lúc này liền không cần đi quấy rầy điện hạ chuyện tốt. Lâu ra, đắc tội ai không hảo đâu, cố tình phải đắc tội điện hạ người trong lòng. Tiểu khanh, ngươi nói hai cái nam nhân là như thế nào giao phối đâu. Trên đường, tiểu sỏ tạ liền này vấn đề lặp lại dò hỏi tư đồ khanh mấy chủ biến. Thẳng đến tư đồ khanh rốt cuộc nhịn không được móc ra một khối bánh bao lắp kín hắn miệng. 99 chương 99 một đêm sụp đổ. Chương 99 một đêm sụp đổ. Sáng sớm hôm sau, toàn bộ tần quốc liền doanh động, đỉnh phong dược hành một đêm bị lửa lớn đốt thành cho tẫn. Không chỉ có như thế, hoàng đô nội nhiều chỗ biệt thử cao cấp cũng bị lửa lớn đốt quách cho rồi. Thậm chí, tần quốc nhiều chỗ khu mỏ trực tiếp bị san thành bình địa, chân quy khoáng thạch không cánh mà bay. tướng quốc phủ. Lâu ngàn phong nổi trận lôi đình, trong đại sảnh là bị hắn quăng ngã đầy đất đồ sứ. Triệu như ý mặt sám mày cho đứng ở một bên không dám chen vào nói. Ngày hôm qua ban đêm nàng đang ở biệt viện cùng biểu ca tình chàng ý tiếp, ai biết sân đống nhiên liền cháy, hai người quần áo bất chỉnh chạy trốn đi, còn hào đêm dài, không ai nhìn thấy bọn họ bộ dáng Nàng còn tưởng rằng biệt viện hỏa chỉ là một hồi ngoài ý muốn, nào biết trong một đêm, trừ bỏ tướng quốc phủ. Lâu ra ở Hoàng Đô sở hữu tòa nhà lại là bị thiêu cái sạch sẽ. Lao ra, này rõ ràng là có người có ý định trả thù. Chờ lâu ngàn phong đồ vật quăng ngã không sai biệt lắm sau triệu như ý mới ra tiếng nói, việc cấp bách chính là cha ra rốt cuộc là người phương nào mà làm. Đúng vậy, cha. Lâu tinh thần đứng ở triệu như ý bên người, nàng sắc mặt cũng không tốt lắm. Hôm qua chính mắt thấy vị kia đại nhân vật đem cố triều tích từ đám cháy cứu ra nàng ghen ghét đến bây giờ tâm tình đều còn chưa bình phục. Lưu Tại cố ra theo dõi người đến bây giờ còn không có phản hồi tin tức trở về, nàng này tâm tình liền càng không hảo, mà trong một đêm bọn họ tướng quốc phủ tổn thất thảm như vậy trọng, tra lại nổi trận lôi đình, nàng hiện tại đầu đều lớn. Ai có cái kia bản lĩnh, trong một đêm làm ta lâu ra tổn thất hơn phân nửa gia sản. Lâu ngàn phong khí sắc mặt xanh mét, hắn mèo nhéo nắm tay, nhiều năm như vậy cơ nghiệp, một đêm liền sụ đổ. Làm hắn như thế nào không khí? Tất nhiên là cùng chúng ta có thâm cựu đại hận người. Triệu như ý nói, tìm được người này, nhất định không thể buông tha. Cha, ngươi nói có thể hay không là cố gia người. Lâu tinh thần nhân cơ hội nói, cố gia vẫn luôn oán hận chúng ta, cũng chỉ có bọn họ có thể làm ra như vậy phát rổ sự tình tới. Thần nhi nói rất đúng. Triệu như ý đi theo gật gật đầu, cũng may lão ra ngươi không có việc gì, cố gia tâm tư ác độc nhất định là tưởng thiêu chết chúng ta. Ngày hôm qua cô ra không thể hiểu được cháy, bọn họ định là không thể gặp chúng ta hảo quá, liền lần sau độc thủ. Lâu tinh thần đi theo hát đôi, húng chi, gần nhất đệ đệ bế lên lôi ra thiếu chủ đuổi chỉ cần hắn ở tiếng sấm bên gối thổi thổi gối đầu phong, kia tiếng sấm tính tĩnh Nói tới đây, lâu tinh thần nhìn nhìn lâu ngàn phong sắc mặt, quả nhiên thấy nguyên bản liền sắc mặt xanh mét lâu ngàn phong, khí không được. Nàng la lặng lẽ dẫn người trừ hỏa thiêu cố ra, việc này triệu như ý biết, lại không có báo cho lâu ngàn phong. Cái kia lịch tử. Lâu ngàn phong một phách bàn, dọa bọn hạ nhân sôi nổi quỳ rạp xuống đất. Lao ra mạc khí, triều tích kia hải tử chính là không hiểu chuyện. thấy vậy, triệu như ý chạy nhanh tiến đến muốt ve hắn ngực, cho hắn thuận thuận khí, mắt nhìn yến vương điện hạ nơi đó không thể thực hiện được, đảo mắt liền đầu nhập lôi ra tay ăn chơi ôm ốc hiện giờ còn bốn phía trả thù người nhà, thật là quá làm người thất vọng. Nói nơi này, nàng lại thở dài một hơi, năm đó nếu là từ ta mang theo triều tích, nhất định sẽ đem hắn giáo cùng thần nhi giống nhau ưu tú, đáng tiếc Vân tỷ tỷ. Triệu như ý cố ý đề cập Cố Vân, lập tức lại tức lâu ngàn phong sắc mặt biến đổi, đừng nhắc lại cái kia tiện nhân. Hảo hảo hảo, ta không đề cập tới, không đề cập tới. Triệu như ý theo hắn mau loát, đem cố triều tích cái kia nghiệp chướng cho ta mang đến, ta đảo phải hảo hảo hỏi một chút, hắn trong mắt còn có hay không ta cái này cha. hàng ngày cảm tạ đại đại nhóm phiếu phiếu bình luận cất chứa cùng năm sao khen ngợi đại đại nhóm ngủ ngon so tâm một trăm chương một trăm may mắn tâm lý chương một trăm may mắn tâm lý lâu ngàn phong đã là tức sủi bắp mép hắn tức giận nói hắn như thế nào liền sinh như vậy cái nghiệp chướng làm long dương phích liền tính hiện tại là cái nam nhân hắn liền dán lên đi, hắn cố triều tích không cảm thấy mất mặt, hắn lâu ngàn phong còn ném không dậy nổi cái này mặt. hiện tại, kia nghiệp trưởng dám trả thù khởi hắn cái này thân cha tới, hắn thật là hối hận, không tại đây nghiệp trưởng sinh ra thời điểm bóp chết hắn. cha, sợ là hiện tại đệ đệ mới sẽ không ngoan ngoãn nghe lời đâu. lâu tinh thần chạy nhanh nói, thân nhi từng nhiều lần khuyên hắn về nhà, hắn không ngừng thiếu chút nữa hủy hoại ta dung. Càng là muốn cùng chúng ta phân rõ giới hạn, nói. Nói cái gì? Nói hắn không phải cha nhi tử. Lâu tinh thần nhỏ giọng nói, nàng một bên nói một bên quan sát lâu ngàn phong thần sắc, quả nhiên thấy lâu ngàn phong khí muôn tạc. Làm càn. Lâu ngàn phong nổi giận gầm lên một tiếng, phản cái này nghiệp chướng Năm đó Hoàng Đô Thịnh truyền cố vân công hắn trộm hắn tử, nói cố triều tích đều không phải là hắn thân sinh, đứa con trai này rốt cuộc có phải hay không thân sinh. Hắn kỳ thật so với ai khác đều rõ ràng. Bất quá là tương kế tiểu kế hưu cố vân mà thôi, đến nỗi cô triều tích, tuy là hắn thân sinh nhi tử, nhưng vẫn bị hắn coi làm xỉ nhục. Cái này nghiệp chướng có thể chết, tồn tại cũng không sao, nhưng hắn tuyệt đối không thể tồn tại cho hắn bôi đen. Triều tích kia hài tử, hiện tại như thế nào càng thêm không hiểu chuyện. Triệu như ý chạy nhanh nói, hắn hiện giờ làm ra như vậy nhân thần cộng phẫn sự tới nhất định phải tự mình đến lao ra trước mặt xin lỗi nhận sai mới là. Lao ra? Triệu Tích dù sao cũng là ngươi thân nhi tử, làm hắn tới nhận cái sai là được, ngươi ngàn vạn đừng quá trách cứ hắn. Cuối cùng, Triệu Như ý lại giả mù sa mưa nói. Nàng cùng Lâu ngàn Phong thanh mai trúc mã, vốn là trời đất tạo nên một đôi, đều là cố vân cái kia tiện nhân hoành đào đoái, mới làm nàng bị bắt thói nhượng, nhưng cái đó năm còn phải ở cố gia ăn nhờ ở đậu. Mấy năm nay Cố vân kia tiện nhân mang theo cố triều tích tiểu xuất sinh rời đi cũng liền thôi, vì cái gì còn phải về tới. Trở về ngoan ngoan chịu tra tấn liền hảo, như thế nào còn dám phản kháng. Người chính là tâm địa quá hảo, dung tung cái kia nghiệp chướng Lâu ngàn phong nói, lập tức liền gọi người đi cố ra đem cố triều tích mang đến. Triệu như ý trong mắt lập tức hiện lên một kia đắc ý, nàng nhưng thật ra muốn nhìn cái kia tiểu xuất sinh hiện tại rốt cuộc dài quá bao lớn bản lĩnh. Hắn dám làm lơ thần nhi, tổng không dám làm lơ hắn thân cha đi. Ngắn ngủn thời gian nội, nàng cũng đã nghĩ ra thượng trăm loại cha tấn cái kia tiểu xuất sinh biện pháp, đến lúc đó, nhất định phải hảo hảo cấp thần nhi xả giận mới được. Lâu tinh thần trên mặt cũng trồi lên ý cười tới, nàng đã gấp không chờ nổi muốn nhìn cố triều tích quỳ xuống đất xin tha bộ dáng, liền như phía trước giống nhau, hèn mọn đến bụi bặm. Cố triều tích tỉnh lại thời điểm, đã là ngày hôm sau chẳng vạng. Mặt trời chiều ngã về Tây, ấm áp màu cam quang mang từ cây nguyệt quế hạ thấu lạc, đầy đất loang lổ ảnh ảnh trông rất đẹp mắt, trong không khí hỗn loạn nhàn nhạt hoa quế hương, thật là dễ ngửi. Nàng từ trên giường ngồi dậy tới, xoa xoa cái chán, nhìn nhìn trên người quần áo, đã bị đổi hảo một bộ tân áo trong, tự tầm sở chế, xúc cảm thật tốt. Xem trong phòng bày biện, nàng này còn ở đại ma vương địa bàn thượng. Ngắm lại ngất xỉu phía trước quan cảnh. Cố chiều tích trên má mạc danh liền trồi lên một mạt đỏ hưởng tới. Nàng con sống. Có lẽ đại ma vương còn không có nhận ra nàng tới. Cố chiều tích ám chọc chọc ôm này một kia may mắn tâm lý. Rốt cuộc nàng là nữ nhi thân thân phận cũng không có bại lộ. Xinh đẹp ca ca. Nàng đang nghĩ ngợi tới. Đông nhiên một viên lông xù xù đầu nhỏ từ mép giường giò xét ra tới. Một trăm linh một chương một trăm linh một thích buồn vương không. chương một trăm linh một thích buồn vương không. Tiểu Sở Tạ trong miệng chính ngậm một cái bánh bao, một đôi bích sâu kín mắt to không chớp mắt nhìn chầm trầm cố triều tích. Tiểu Bao Tử, cố triều tích bật thốt lên liền lại cho hắn lấy cái ngoại hiệu. Ngươi muốn ăn ta bánh bao sao? Tiểu Bao Tử không rõ nguyên do, tuy là không tha, vẫn là đem cắn một ngụm bánh bao đưa cho hắn. Cố triều tích lập tức đã bị cho cười, nàng duỗi tay xoa xoa hắn lông xù sù đầu nhỏ, người quá đáng yêu, vui vặn. Một màn này vừa vặn bị tiến vào mặc trọng liên thấy, kia trương băng sơn mặt tức khắc càng sâm hàn, hắn vừa tiến đến toàn bộ nhà ở tựa hồ đều bị đóng băng ở. Điện hạ, ngươi nhanh như vậy liền đã về rồi. Tiểu sỏ tạ cười hắc hắc, hắn là thừa dịp nhà mình điện hạ đi ra ngoài không đương đến xem tiểu ca ca, nào biết điện hạ lúc này tới cũng quá nhanh. Mặc trọng liên trầm khuôn mặt đi đến cố chiều tích mép giường ruôi tay liền đem tiểu sỏ tạ sách lên. Bùn vương tẩm cung. Khi nào đến phiên ngươi nói vào là vào. Tiểu sỏ tạ khóc không ra nước mắt, hắn phía trước không cũng thường xuyên tiến vào sao. Hắn mãi mại chân ngắn nhỏ, dãy rùa một lát liền hoàn toàn từ bỏ chống cự. Điện hạ, ta chính là đến xem tiểu ca ca tình không, xem ở ta như vậy đáng yêu phân thượng, ngươi buông tha ta. Hắn không đề cập tới đáng yêu hai chữ còn hảo, nhắc tới mặc trọng liền trên người đổ ấm liền càng xâm hàn. Hắn trực tiếp đem tiểu sỏ tạ ném đi ra ngoài, theo sau bàn tay vung lên tẩm cung môn liền thật mạnh đóng lại. Cố triều tích nhìn hắn kia đại nghĩa diệt thân bộ dáng, nhịn không được nuốt khẩu nước miếng ngôi sao. Gia hỏa này đối chính mình thân nhi tử đều có thể hạ này tàn nhẫn tay, còn không biết muốn đem nàng như thế nào đại tá táng khối. Đến bây giờ cố triều tích đều còn tưởng rằng tiểu sỏ tạ chính là đại ma vương thân nhi tử. Nàng theo bản năng liền hướng trong ổ chăn rụt rụt, này động tác nhỏ dừng ở mặt trọng liền trong mắt, càng là làm hắn có vài phần tức giận. Ngươi thực sợ hai bổn vương. Hắn ngồi ở mép giường, trầm giọng hỏi. Rõ ràng vừa mới nàng đối cái kia lão yêu quái đều có thể cười như vậy ôn nhu, như thế nào vừa đến hắn nơi này liền hoàn toàn thay đổi. Cái lão yêu quái có cái gì đáng yêu? Một đống tuổi liền biết trăng nộn, nàng như thế nào liền không khen khen hắn đáng yêu. Có thể không sợ sao? Cố triều tích cái chán hắn lục tục, nàng còn không biết ra hỏa này rốt cuộc có hay không nhận ra nàng tới. Nàng hiện tại chính là đầu đeo ở trên lưng quần, tùy thời đều khả năng mạng chó khó giữ được. Rõ ràng như vậy đẹp một khuôn mặt, ngươi hẳn là nhiều cười cười mới là. Hơn nửa ngày sau, cố chiều tích mới có không nghẹn ra một câu tới. Nga! Ngươi cảm thấy buồn vương đẹp. Đến tận đây, mặc trọng liên khỏe miệng mới cuối cùng là hơi hơi một trọn. Hắn không cười còn hảo, cười lại là làm cố chiều tích cả người lông tơ đều phải đi lên. Gia hỏa này rốt cuộc là ở thật cười vẫn là cười nhạo. Nàng trong lúc nhất thời thật đúng là phân biệt không ra, chỉ cảm thấy, Mỹ nguy hiểm đến cực điểm. Nàng chỉ phải theo bản năng gật đầu, rất đẹp. Cùng mặc triệt tỷ như gì? a cố chiều tích không nghĩ tới hắn đột nhiên hỏi cái này sao một câu, thấy đại ma vương sắp biến sắp mặt, nàng chạy nhanh nói, mặc triệt sao có thể cùng người so. Trên đời này không có bất luận cái gì một người so đại ma vương người Mỹ a Lời này cố chiều tích nói nhưng thật ra thiệt tình, ít nhất trước mắt mới thôi. Nàng thật không gặp được so đại ma vương đẹp người, bất luận nam nữ. Vậy ngươi vì sao sẽ thích cái kia cầu đồ vật? Thích. Cố chiều tích vẻ mặt một bước, ta có yêu thích hắn sao? Đó là nguyên chủ sự, cùng nàng nửa mau tiền quan hệ đều không có A. Tần quốc người sở biết rõ. Nhưng ta không thích A. Cố chiều tích chạy nhanh phủ định. Vậy ngươi thích bổn vương không? 102 chương 102 cột tả tâm không tạc gan. Chương 102 cột tả tâm không tạc gan. Này. này đột nhiên lên tao thao tác, thật là lẽ cố triều tít eo. Nàng như thế nào đều cảm thấy lời này là tự cấp nàng hạ bộ a. Vấn đề này, sợ là dễ dàng trả lời không được. Mặc trọng liên nhìn chăm chăm nàng, ở cố triều tích do dự trong nháy mắt kia tâm tình liền không mỹ lệ, hắn cũng không biết chính mình là chứa cái gì mà. Ma xui quỷ khiến tưởng từ nàng trong miệng nghe được xác thực đáp án. Cố chiều tích bị hắn nhìn chầm chầm cả người phát mau, thế cho nên nàng căn bản là không cẩn thận tự hỏi mặc trọng liên hỏi vấn đề này, nàng đối đại ma vương. tựa hồ thật không có nam nữ chi gian cái loại này thích ra. Điện hạ chính lúc này, chợt nghe ngoài cửa truyền đến tư đổ khanh thanh âm. Cố chiều tích tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may có người kịp thời giải vây, nếu không nàng thật không biết chính mình như thế nào chết. Chuyện gì? Đại ma vương lại bị quấy rầy, thực không vui. Cái kia tư đổ khanh do dự một chút, vẫn là cung cung kính kính nói, tướng quốc phủ người tới, chết sống muốn cố ra giao ra cố tiểu thiếu ra. Kia tướng quốc phủ cũng thật là không biết tốt xấu, nếu như vậy còn dám tới cửa muốn người. Cố chiều tích lập tức nheo lại mắt tới, nàng ngủ quá khứ đêm nay cũng không biết mặc trọng liền đã làm người thiếu tướng quốc phủ hơn phân nửa cơ nghiệp. Ném văng ra. Mặc trọng liên lệnh giọng nói, phản phất hắn mới là cố ra gia chủ. Ném văng ra nhưng thật ra dễ dàng, chỉ là nói nơi này, tư đủ khanh dừng một chút. Tướng quốc phủ người ta nói tướng quốc lâu ngàn phong bệnh nặng, thật là tưởng niệm cố tiểu thiếu ra. Nếu là lúc này đưa bọn họ ném văng ra, chỉ sợ sẽ cho cố tiểu công tử đưa tới nhàn thoại. Rốt cuộc từ mặt ngoài xem, lâu ra lấy cớ này là không thành vấn đề, cố chiều tích nếu là không đi, liền sẽ bị khấu thượng bất hiếu tội danh. Hán bệnh nặng. Cố triều tích chỉ nghĩ ha hà đắc, lâu ngàn phong đại khái chính là cái loại này điển hình thai họa để lại ngàn năm nhân vật ta, nhưng thật ra không biết lại suy nghĩ cái gì ám chiêu chuẩn bị hố nàng. Tướng quốc phủ người là như vậy nói. Tư đồ khanh nói, mặc dù liền hắn đều nhìn ra tới là lời nói dối. kia vừa lúc, nhìn một cái đi. Cố triều tích nguyên bản cũng tưởng cự tuyệt, quay đầu nhìn đến đại ma vương lạnh như băng sương mặt. Tức khắc cảm thấy thoát đi Đại Ma Vương mới là đệ nhất quan trọng sự. Nàng nói liền muốn từ trên giường nhảy xuống đi, lại bị mặc trọng liền trở tay bắt lấy cổ tay của nàng, hắn một tay đem cố chiều tích ôm vào trong lòng ngực, mắt đỏ nhìn trầm chầm, chầm nàng, liền như vậy vội vã rời đi bổn vương. Ta cố chiều tích vô ngữ, Đại Ma Vương một thân hơi thở thật là đáng sợ, nàng rõ ràng cảm giác được người nam nhân này ở sinh khí. Nếu không vội kia liền lưu lại. Không chờ cố triều tích trả lời, hắn liền nói. Theo sau lại nghe hắn mở miệng. Lâu ngàn phong bệnh nặng, khiến cho đại phu đi nhìn, nàng cái này vật nhỏ đi không thay đổi được gì, lâu ra người lại đi cố ra quấy rầy, trực tiếp đánh chết. Đúng vậy. Tư đổ khanh nghe này, chạy nhanh lui xuống, xem nhà mình điện hạ ý tứ, rõ ràng liền không hy vọng có người quấy rầy hắn cùng cố tiểu thiếu gia một chút ít ta. Tư đổ khanh vừa đi, quanh tức khắc liền an tĩnh xuống dưới. Cố triều tích như cũ bị mặc trọng liên ôm vào trong ngực, nàng tâm thùng thùng thẳng ngại. Buồn vương mới vừa rồi vấn đề, ngươi còn không có trả lời. Mặc trọng liên quả nhiên chấp nhất. Cố triều tích cảm thấy, chính mình nếu là dám nói không thích, sợ là lập tức liền sẽ bị hắn diệt liền cha đều không dư thừa. Đại ma vương như vậy yêu tú người, ta sợ là không xứng với. Thật lâu sau lúc sau cố triều tích mới nói nói, liền tính ta có tà tâm, cũng không cái kia tặc gan à. Nàng tự nhận là lời này nói đã thích thủy bất lẩu 103 chương 103 thích thượng ngươi Chương 103 thích thượng ngươi Nếu buồn vương cho ngươi cái này gan Ngươi lại như thế nào Mặc trọng liên một câu Tức khác lại đem nàng đẩy vào tử cục Cho nên trước mắt rốt cuộc là cái như thế nào tình huống Cố chiều tích thật là có chút một bước Nàng hơi hơi nheo lại mắt tới Đã là trốn bất quá Dứt khoát cũng không chạy thoát Mắt đen quang mạc danh liền trở nên nghiêm túc lên, ngươi như vậy ép hỏi, ta sẽ cho rằng ngươi đã thích ta. Đảo khách thành chủ, cũng chỉ có cố triều tích có cái này dám can đảm ở mạc trọng liên trước mặt như thế tìm đường chết. Nàng tiếng nói vừa dứt, chỉ cảm thấy mạc trọng liên ôm tay nàng mạc danh liền tăng lớn một phân sức lực, một lát sau mới nghe hắn gần từng chữ một nói, ngươi nói rất đúng, buồn vương, thích, thượng ngươi, cố triều tích nàng có phải hay không hẳn là bỏ qua rớt hắn dấu chấm. Thấy nàng vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng, mặc trọng liên bàn tay to lập tức lại rơi xuống nàng quần áo thượng, người muốn hay không đảm đương chàng thử xem. Cố chiều tích phản xạ có điều kiện liền tưởng dây ruột, từ hắn cặp kia nghiêm túc mắt đỏ nàng có thể nhìn ra, gia hỏa này thật không nói giỡn. Nhưng thật ra kỳ quái, hắn hiện tại chỉ tự không đề cập tới hàn băng hồ cái kia nữ nhân, đối nàng thái độ nhưng thật ra thay đổi không ít. Cố Triều Tích muốn hỏi lại không dám hỏi. Hiện giờ ở trong tay hắn các loại bị tra đạp, Cố Triều Tích thật cảm thấy chính mình như hành tẩu với lưới giao phía trên. Nàng xưa nay vững vàng bình tĩnh, Cố Tình vừa đến này, đại ma vương trước mặt liền mất đúng mực, dưới tình thế cấp bách dứt khoát trực tiếp ngất đi, chỉ là lần này là trang. Cố Triều Tích thề, trang hôn loại này tiểu nhi khoa kỹ xảo, nàng là phá lệ lần đầu, dựa vào đại ma vương hỏa nhãn kim tinh, Cố Triều Tích đã làm tốt bị hắn như vậy như vậy chuẩn bị. Nào biết hắn chỉ là hơi hơi đổi đổi sắc mặt, mắt hồng quang càng sâu, hồi lâu lúc sau mới đưa Cố Triều Tích một lần nữa đặt ở trên giường. Cố Triều Tích một cử động nhỏ cũng không dám, liền lặng lẽ trợn mắt ngó hắn cũng không dám. Mặc Trọng Liên nhìn nàng trong chốc lát, trong lòng một lần sinh ra một cổ liền chính hắn đều xem không hiểu cảm xúc tới, như là bị cái gì lấp kín, thực không thoải mái. Một ngày nào đó, Ngươi sẽ chính miệng nói ra thích bổn vương. Trước khi đi, hắn chỉ ở nàng bên thai nói. Biết do cố triều tích giả bộ bất tỉnh, lại không vạch trần nàng. Những lời này ước chừng là cô ý nói cho cố triều tích nghe. cố triều tích này trong lòng liền càng thêm chứng đau. Cùng đại ma vương quen biết lâu như vậy, nàng liền ra hỏa này rốt cuộc là cái gì thân phận cũng không biết. Thậm chí, liền hắn tên gửi gọi là gì cũng không biết. Hùng chi nàng từ trước đến nay không để bụng nhi nữ tình trường lạ như thế nào dễ dàng thích một người? Vẫn là một cái. Như vậy nguy hiểm người. Thằng đến mặc trọng liên đi rồi sau một hồi, nàng mới hơi hơi mở mắt ra, bên ngoài sắc trời đã hoàn toàn tối sầm, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiến vào, lấp đầy nàng mắt đen. Nàng nhìn mặc trọng liên biến mất phương hướng thật lâu suốt thần. Người này rốt cuộc suy nghĩ cái gì đâu? Nay tưởng tượng cố chiều tích nhưng thật ra ngủ không được, nàng ngồi dậy tới, nơi đây linh khí dư thừa Nàng dứt khoát tu luyện lên, nàng hiện tại đã tới rồi linh động chung kỳ cảnh, có thể nội coi chính mình đan điển, một phen xem xét xuống dưới, chỉ thấy đại ma vương nội đan còn lẳng lặng nằm ở nàng đan điển chung, chỉ là nàng đan điển, nhiều một đoàn hừng mang. Cố chiều tích thử điều động kia hừng mang, liền chỉ thấy một đạo ánh lửa cọ một chút từ nàng đầu ngón tay bắn ra, mùi lửa. Nàng tức khắc kinh ngạc, mượn dùng đại ma vương nội đan lực lượng hấp thu chỉnh tràng liệt hỏa lại không nghĩ rằng kia liệt hỏa trời suy đất khiến dưới ở nàng đan điền bị luyện thành mùi lửa Mùi lửa một khi cắm dễ với đan điền liền có thể điều động hỏa hệ linh lực đây là mỗi cái luyện đan sư đều khát cầu trí bảo đại đại nhóm ngủ ngon một trăm linh bốn chương một trăm linh bốn trí tôn mùi lửa chương một trăm linh bốn trí tôn muồi lửa kiếp trước nàng tử vừa sinh ra liền có được trí tôn muồi lửa bất quá mười sáu tuổi tuổi liền trở thành cố gia gia chủ Từ đây là có thể luyện chế ra địa cấp đan dược, nàng đúng là bởi vì đột phá luyện chế thiên cấp đan dược khi, bị 99 đạo thiên lôi kiếp sở đánh chết. Ở nàng kiếp trước thế giới, đan dược phân địa cấp, thiên cấp, tiên cấp, thần cấp đan dược, huyền thiên đại lục thượng một đến cửu phẩm đan dược, nhiều nhất chỉ có thể tính trên mặt đất cấp đan dược mà thôi. Đáng tiếc tại đây dị giới đại lục, nguyên chủ đan điển cũng không có mùi lửa. Cố Triệu Tích nguyên bản tính toán khổ tâm tu luyện một trận nỗ lực tu ra ngồi lửa đâu, hiện tại lại là vô tâm cắm liều liều lên sành. Tuy rằng so với nàng kiếp trước ngồi lửa, nhược cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể, có tổng so không có đến hảo, chúng chi lấy nàng thủ đoạn đem này đoàn ngồi lửa tăng thêm tu luyện, tương lai định là tiền đồ quan minh. Cố chiều Tích ngồi ở trên giường, chậm rãi hô hấp phun nạp, làm đan điển cùng ngồi lửa càng tốt phù hợp, nàng hơi hơi nhắm hai mắt. Chỉ cảm thấy chung quanh linh khí càng thêm sung túc. Thẳng đến sắc trời không rõ khi, nàng mới lại mở mắt ra tới. Một suốt đêm tu luyện không những không làm nàng có nửa điểm mệt mỏi, đảo có vẻ tinh thần không ít, ngay cả trên người da thịt tựa hồ đều tinh tế không ít. Nàng nguyên bản màu da so ám trầm, hiện tại dơ tay vừa thấy lại là trắng non không ít, chẳng lẽ là nàng ảo giác. Thừa dịp sắc trời còn không có đại lượng, cố chiều tích nghĩ đi ra ngoài đi một chút, đại ma vương thân phận thần bí ngay cả trụ địa phương đều ẩn ẩn lộ ra một cổ tử nói không nên lời quỷ bi tới, chỉ là cố triều tích tổng cảm thấy có vài phần quen thuộc cảm. mới vừa một bước đi ra ngoài, liền thấy ngoài phòng cây nguyệt quế hạ, một bộ áo tím mỹ nhân chính an tĩnh ngồi ở bàn đá biên, hắn đầy đầu mặc phát nhẹ rũ, mặt mày hơi thấp, trong tay nắm một chản thúy ngọc chén trà, điểm điểm nắng sớm dừng ở trên người hắn, cứ việc chỉ là cái bóng dáng cũng mỹ làm người hít thở không thông. Cố chiều tích xem có chút giật mình thần, phía trước không quá chú ý, hiện tại thoạt nhìn đại ma vương xuyên màu tím cũng không tránh khỏi quá mức kinh diễm, yêu mà không mị, lại là nói không nên lời tôn quý cùng khí phách. Trời sinh người này, sợ đó là làm hắn chú định lóa mắt thế nhân. Chỉ là nàng ngược lại có chút xấu hổ, chỉ đổ thừa chính mình chân thiện, không có việc gì hạt đi cái mau. Nàng đang muốn lui về, lại là bị mặc trọng liên gọi lại, tỉnh ngủ. Cố chiều tích căng ra đầu gật gật đầu, cả người cương tại chỗ, tiến thoái lưỡng nan. Lại đây bồi bổn vương uống điểm tâm sáng. Đến tận đây mặc trọng liên mới xoay đầu đi, mắt đỏ nhẹ nhàng nhìn nàng. Cố chiều tích ngoan thời điểm, thật là làm người nhịn không được sinh ra ý muốn bảo hộ tới. Nàng đi đến mặc trọng liên bên người, ở hắn đối diện ngồi xuống, dông cái sắp nghe lão sư giảng bài tiểu học sinh. Người từ trước đến nay cường thế, như thế nào vừa đến bổn vương trước mặt liền túng. Trọng liên đại ma vương phá lệ trầm trà cho nàng, tùy tay tặng kèm hai khối bánh hoa quế. Này! Thề ngoan ngoãn! Cố chiều tích hơi hơi đỡ chán, nếu là nàng như kiếp trước giống nhau cường đại, nào đến nỗi túng thành như vậy? Ngoan ngoãn! Ha ha đại ma vương ha hả lên quả thực khủng bố, cố chiều tích tức khắc như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Ngoan ngoãn còn dám lửa hắn. Cha lệnh, còn không uống. Hắn như cũ chưa vạch chân nàng. Chỉ là mắt đỏ nhìn chầm chầm vào cố triều tích, làm người quái đáng sợ. Cố triều tích chạy nhanh ngoan ngoãn bưng lên tới uống một hơi cạn sạch. Nước trà nhập bụng liền có loại nói không nên lời thông thấu cảm. Nàng theo bản năng nói, đây là linh nguyệt trà. Ngươi biết đến nhưng thật ra nhiều. Mặc trọng liên đạm đạm cười, ngươi nhược thành như vậy, đến uống nhiều một chút. Cố triều tích mạc danh đã bị xem thường. Khoe miệng nàng hơi hơi vừa kéo, đại ma vương quả nhiên độc miệng một trăm linh năm chương một trăm linh năm bổn vương cũng không lãng phí. Chương một trăm linh năm bổn vương cũng không lãng phí. Nhưng thật ra này linh nguyệt trà thật là cực kỳ chân quý, nghe nói toàn bộ tần quốc chỉ có rừng xương mù mảnh đất trung tâm dài quá một cây linh nguyệt thụ. Này thụ hấp thu ánh trăng linh khí, năm trăm năm mới có thể trường một mảnh lá cây, mà một mảnh lá cây một ly trà, có thể làm nhân sâm ngộ tu luyện tinh túy, tiến dai càng thêm dễ dàng. Đặc biệt là đối với bình cảnh kỳ tu linh sư, nay quả thực là so đan dược còn muốn chân quý đồ vật. Loại này trà, cố chiều tích cũng chỉ ở kiếp trước uống qua ba lần mà thôi, không nghĩ tới. Đại ma vương này tùy tùy tiện tiện một đốn điểm tâm sáng đó lại như vậy xa xỉ đồ vật. Cố chiều tích trên mặt kinh sắc cũng chỉ là chợt lóe mà qua, nàng rốt cuộc cũng là gặp qua đại việc đời người. Ở đại ma vương trước mặt đã đủ túng, nếu là lại xúc kia quả thực liền không mắt thấy. Khi nói chuyện, mặc trọng liên lại tự mình vì nàng rót một ly trà. Đêm qua cố chiều tích giả bộ bất tỉnh, hắn liền ở ngoài phòng cây Nguyệt Quế Hạ ngồi một suốt đêm, nhưng thật ra không nghĩ tới cái này vật nhỏ ở tu luyện thượng ngộ tính phi thường chi cao. Một đêm gian là có thể làm mối lửa củng cố, không chỉ có như thế nàng tu vi cũng gần một đi nhanh. Sợ là không lâu liền sẽ đột phá đến linh động cảnh hậu kỳ. Cố chiều tích thật là thụ sủng nữ kinh, kỳ quái. Đại ma vương là bị cái gì kích thích sao? Như thế nào cảm thấy trong một đêm hắn tựa hồ ôn nhu thật nhiều? Nàng mới vừa nghĩ như vậy, liền nghe hắn còn nói thêm, phế vật là không tư cách đái ở buồn vương bên người. Cố chiều tích. Hào đi, nàng cái này phế vật thật đúng là làm hắn dầu thúi ruột. Mặc trọng Liên nhìn nàng ngoan ngoãn bộ dáng, trong lòng không cấm sinh ra một cổ thỏa mãn cảm tới. Cảm giác này giống vậy chính mình dưỡng heo muốn chậm rãi trưởng phì giống nhau. Thằng đến cố triều tích liền kia hai khối bánh hoa quế ăn xong, hắn mới rốt cuộc động thủ, hắn bất quá hơi hơi đứng dậy hướng cố triều tích vươn tay đi, mang theo một cổ nhàn nhạt nguyệt hoa quê hương. Nàng theo bản năng liền về phía sau ngửa người tử, trên đời này sợ thật là không ai có thể chống cự đại ma vương thịnh thế mỹ nhan thế công A. Đang lúc nàng cho rằng đại ma vương phải làm ra điểm cái gì động tắc khi, hắn lại chỉ là dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng giúp nàng lau đi nàng bên môi điểm tâm tra. Cuối cùng còn không quên nói, Xuân đã chết. Lại một lần đã chịu khinh bỉ cố triều Tích trong lòng đã bình tĩnh rất nhiều. Gia hỏa này chính là cái siêu cấp độc miệng, tính tính không cùng hắn so đo. Nhiên Mặc Trọng Liên cũng không ném xuống từ cố triều Tích bên môi lau rất bánh hoa quế trà, mà là thong thả ung dung bỏ vào chính mình trong miệng tinh tế phẩm bị lên. Rõ ràng là cực đáng khinh hành động, cố tình bị hắn vô địch nhan giá trị cứu vớt thành một bộ tuyệt mỹ họa. Cố triều tích trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, đại ma vương chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, chậm rãi nói, buồn vương cũng không lãng phí. Cố triều tích, thứ nàng mắt vụ về, thật đúng là không thấy ra hắn nơi nào như là sẽ tiết kiệm người. Trong lúc nhất thời không khí đều an tĩnh, hơn nửa ngày lo toàn triều tích mới tiếp tục giới liêu, cái kia, ta ra cửa cũng lâu rồi, có thể về nhà sao? Nếu có thể... Nàng nhưng thật ra hy vọng đại ma vương giống phía trước triệu hoán nàng như vậy, trực tiếp cho nàng triệu hồi đi, như vậy cũng đỡ phải nàng đi đường bồn ba. Chân ở trên người của ngươi, bồn vương cũng không có cấm ngươi. Mặc trọng liên ưu nhã nhấp một ngụm linh nguyệt trà. Cố triều tích lập tức như được đại xá, nàng chạy nhanh một ôm song quyển, đà tại đại ma vương. A mặc trọng liên tâm tình rất tốt, cũng là một tiếng A. Thật là có thể đừng động một chút liền ha hả sao. Bệnh tim muốn dọa ra tới. Ngươi liền như vậy trở về sao? Mặc trọng liên a song, lại mới dùng ánh mắt từ đầu tới đuôi đánh giá nàng một phen. Cố chiều tích chỉ ăn mặc hơi mỏng áo trong, tơ tầm đem nàng thon gầy thân ảnh phát họa càng thêm phong dài. Chỉ là kia tơ tầm làng nửa trong suốt, có thể loáng thoáng thấy nàng ra thịt. 106 chương 106 độc nhất vô nhị Mỹ Chương 106 độc nhất vô nhị Mỹ Đại khái là vừa rồi uống lên linh nguyệt trà duyên cớ, nàng ra thịt mang theo một tầng nhàn nhạt không nhạt, rất là mê người. Cố triều tích ngạc nhiên, cho nên nàng vừa mới cơ hồ chính là ở như vậy trạng thái hạ cùng đại ma vương giới liêu sao. Nàng kinh ngạc chi gian, liền thấy mặc trọng liền từ chính mình nhẫn chữ vật lấy ra một bộ váy áo tới. Màu tím đen, người thích nhan sắc. Hắn nói, cố triều tích lại một lần thụ sủng nhược kinh, đại ma vương không khỏi cũng quá săn sóc. Mà ngay cả siêm ý gì đều cho nàng chuẩn bị tốt, người này, cũng không có mặt ngoài thoạt nhìn như vậy lạnh nhạt như băng A. Nhưng chờ nàng cầm lấy kêu bộ siêm ý gì khi, tức khác lại không hảo. Đây là nữ trăng nha. Cố chiều tích có chút chứng đau, đại ma vương này đến tột cùng là mấy cái ý tứ. Nhìn ra thân phận của nàng. Vì sao lại không nói toạn? Không phải muốn chém cái kia ngủ hắn nữ nhân sao? Không. Cố Triều Tích bấm tay tính toán cảm thấy sự tình cũng không có đơn giản như vậy, lại nói như thế nào nàng ở âm dương giới che giấu hạ, hiện tại là thật đánh thật nam nhân thân phận, liền tính đại ma vương hoài nghi, hắn cũng không có biện pháp chứng minh nàng là cái nữ nhân. Cho nên mới làm ra như vậy một bộ thao tác tới thử nàng sao? Bùn vương liền muốn nhìn ngươi xuyên nữ trang bộ dáng. Mặc trọng liên nói, nghiêng người một dựa, liền ỷ ở phía sau cây nguyệt quế thượng, hắn một bàn tay chống cằm, Ánh mắt trở nên có chút lười biếng lên, ngươi có thể lựa chọn không mặc, cứ như vậy đi ra ngoài. Cố triều tích cúi đầu nhìn nhìn chính mình, trên người này bộ áo trong cũng là đại ma vương cho nàng chuẩn bị, ra hỏa này chính là cố ý đi, sang sớm liền đảo cái này hỗ trợ nàng nhảy. Cố tình nàng còn liền bất chi bất giác nhảy tiến vào, hiện tại ngẫm lại đại ma vương người như vậy thật là phúc hắc đáng sợ. Cố triều tích cắn chặt răng, xuyên nữ trang tổng so đi ra ngoài hảo. Nàng cũng không làm tiêu Làm cho đại ma vương mặt liền mà vào Này siêm ý gì cũng là thần kỳ Phản phất vì nàng lượng thân đặt làm giống nhau Một phân không nhiều lắm Một phân không ít Cắt cực kỳ vừa người Ám sát tím gai đúng trông ngứa Nội liêm không trưng, dương Điệu thấp lại xa hoa Cũng không biết này siêm ý gì là cái gì tài chất làm Thượng thân phi thường thoải mái Nhẹ nhàng phục tùng ở trên da thịt Tự nhiên rủ xuống tựa như tam lụa. Siêm ý gì hình thức thực tiên Tay áo rộng eo thon, xứng với nàng cập eo lớn lên tóc đen, tức khắc tiên khí phiêu phiêu, cả người từ khí chất đi lên nói, phảng phất bầu trời thần nữ. Cố Triều Tích cũng không biết chính mình hiện tại rốt cuộc ra sao bộ dáng, chỉ có thể thấy mặc trọng liên mắt đỏ chợt lóe mà qua kinh diễm. Chờ nàng nhìn kỳ thời điểm, hắn mắt tựa hồ lại cái gì đều không có. Lại đây. Một lát sau hắn mới nói nói, Cố Triều Tích vừa mới đi qua đi. Liên bị hắn một phen kéo vào trong lòng ngực, đầy đầu tóc đen như thác nước tràn ra, lại là bị Mặc Trọng Liên một phen văn trụ, hắn tay vừa động, đem nàng tóc giải bối cái bối tóc, theo sau dùng một chi mặc liên thoa đem bối tóc cố định trụ. Cố chiều Tích chỉ có bên tai rũ xuống một lọn tóc, nàng còn không có phản ứng lại đây, càng liền bị Mặc Trọng Liên nâng lên. Mắt đỏ ảnh ngược nàng bộ dáng, cứ việc chưa thi phân trang, cứ việc mắt phải thượng còn có một đạo giữ tợn vết xẹo, ở Mặc Trọng Liên trong mắt Nàng lại là kinh thế tuyệt diễm, độc nhất vô nhị Mỹ. Thật lâu sau lúc sau, hắn mới buông ra nàng, lạnh buốt nói một câu, qua loa đại khái. Đại nam nhân xuyên nữ trang, có thể đẹp đến chỗ nào đi. Cố chiều tích trột dạ nói, vừa mới dựa đại ma vương như vậy gần, nàng cũng không dám đi xem hắn đôi mắt, sợ hắn nhìn ra nửa điểm dấu vết để lại tới. Đại nam nhân, à, mặc trọng liên lập tức liền mở ra hắn mặc ra tổ truyền ha hà đát cố tình hắn lại không đem nói cho hết lời. 107 chương 107 một mao giống nhau phúc hắc. Chương 107 một mao giống nhau phúc hắc. Dứt lời lúc sau liền lại là thật lâu sau chờ mặc, một đôi mắt vượng lại nhìn chầm chầm vào cố triều tích, thẳng đến sắc trời đại lượng, mới phóng nàng rời đi. Người có thể đi trở về. Ai? Nay liền có thể sao? Cố triều tích có chút không thể tin tưởng, còn tưởng rằng sẽ bị như thế nào khó xử một phen đâu. Luyến tiếc buồn vương. Cố Triều Tích, nàng thật là không có việc gì miệng tiện cái cái quỷ gì, nàng chỉ có thể giới cười chạy nhanh khai lưu. Đại ma vương phủ đệ rất lớn, người lại cực nhỏ, một đường thiếu Cố Triều Tích cơ bản liền cái quỷ ảnh cũng chưa thấy, còn hảo gặp tiểu Sở Ta. Tiểu Sở tại chợt liếc mắt một cái thấy nàng thời điểm lăng là không nhận ra tới, còn tưởng rằng là cái nào ý đồ câu dẫn điện hạ nữ nhân xông vào đâu, hắn đều đã chuẩn bị tốt phóng hổ ly cắn người. Cũng may nhìn thấy cố chiều tích mắt thượng sẹo, kịp thời dừng lại xe. Xinh đẹp ca ca, vì điện hạ ngươi này hy sinh rất lớn a Tiểu sỏ tạ đánh giá nàng, thấy nàng trên đầu kia chi mặc liên thoát khi, rõ ràng sửng sốt một chút, xem ra điện hạ lần này thật là động tâm, vẫn là thiệt tình. Cố chiều tích còn chưa nói lời nói, liền lại nghe tiểu sỏ tạ nói, ngươi xuyên nữ trang bộ dáng thật là đẹp mắt. Khí chất của nàng đủ để cho người xem nhẹ nàng mắt phải thượng sẹo. Nếu là đôi mắt thượng xèo biến mất, thật là khó có thể tưởng tượng này nên là một chương như thế nào Mỹ lệ mặt. Tiểu bao tử, ngươi thật có thể nói. Cố triều tích nhịn không được ngồi xổm xuống thân tới méo méo hắn gương mặt, rất khó tưởng tượng đóng băng tử giống nhau đại ma vương, như thế nào sinh ra như vậy đáng yêu hoạt bát nhi tử tới. Hắc hắc. Tiểu sỏ tạ cười hắc hắc, còn nói thêm, ngươi về sau muốn nhiều hơn cùng điện hạ giao phối A. Như vậy hắn tâm tình liền sẽ càng ngày càng tốt. Cố chiều tích. Thân mẹ nó giao phối Nga. Nàng muốn thu hồi vừa mới khen tiểu bao tử câu nói kia, tiểu gia hỏa này khẳng định chính là đại ma vương phái tới gian thế đi. Vẫn là nói, ngươi tưởng biến thành nữ nhân cùng điện hạ giao phối A. Tiểu Sở tạ xem nàng kia vẻ mặt kinh ngạc biểu tình, tiện đà thiên chân nói, ngươi nếu là tưởng biến thành nữ nhân cũng là có thể Nga. Cố chiều tích tức khắc cảm thấy háng tiếp theo lệnh. Đừng nhìn tiểu bao tử mặt ngoài vẻ mặt thiên chân vô tà, nàng tổng cảm thấy tiểu gia hỏa này ngay sau đó liền sẽ cầm đao ra tới băm nàng điểu. Không cần không cần. Nàng liên tục lắc đầu, chạy nhanh ngưng hẳn giao phối cái này đề tài. Thẳng đến cố triều tích bước ra mặc trọng liên phủ đệ đại một khi, tiểu sỏ tạ còn ở cùng nàng phất tay an lợi, tiểu ca ca, ngươi nếu là tưởng biến thành tiểu tỷ tỷ nhớ rõ tùy thời tới tìm ta Nga. Cố triều tích cái chán mồ hôi lạnh ròng ròng. Nhanh hơn bước chân trốn chạy. Không hổ là đại ma vương nhi tử. Này phúc hắc bản lĩnh thật là một mau giống nhau. Chỉ là chờ nàng đi ra ngoài sau. Cố chiều tích toàn bộ đều mẫu bước. Mẹ nó nàng không đi hai bước. Chính là nhà mình đại môn A. Hóa ra nàng vị kia thần bí hàng xóm. Chính là đại ma vương. Lại quay đầu vừa thấy. Phía sau đại ma vương phủ đệ lại là thay đổi dạng. Từ bên ngoài xem chỉ là một tòa lại bình thường tòa nhà mà thôi. Kết giới sao. Nàng hơi hơi hiếp mắt, càng thêm cảm thấy đại ma vương sâu không lường được, lại là có thể làm ra đem cả tòa phủ đệ bao phủ lên kết giới, hắn rốt cuộc lợi hại thành cái dặng gì. Càng là như vậy, cố chiều tích càng cảm thấy đại ma vương càng đáng sợ. Nàng chính nghĩ như vậy, liền thấy cách đó không xa một đám người thanh thế to lớn dũng lại đây. Như thế trận trượng lập tức khiến cho trên đường người đi đường chú ý. Tướng quốc phu nhân đi ra ngoài nhuyễn tiệu. Trong đám người có người nhận ra tới, lại có trò hay nhìn. Xem náo nhiệt không chê sự đại an dưa con chúng, tức khác chuẩn bị vây xem. Vây đổi mới, giống nhau buổi tối 7 điểm lúc sau đổi mới, hàng ngày bảo thủ 4 chương đổi mới, không chừng khi thêm cảng, đại đại nhóm ngủ ngon. 108 chương 108 như ý phu nhân. Chương 108 như ý phu nhân. Xem này thế tới rào rạt bộ dáng, tất nhiên là muốn tới tìm cố ra người có thể làm tướng quốc phu nhân tự mình xuất động, cố ra rốt cuộc lại làm cái gì tội ác tại trời sự. Cố chiều tích đứng ở tại chỗ, thần phong khẽ nhúc nhích thổi đến nàng đầy đầu tóc đen phi dương, một thân ám sắc áo tím ở ánh sáng mặt trời hạ chớp động điểm điểm lưu quang, cứ việc chỉ là như vậy đứng ở chỗ đó, lại là nói không nên lời rực rỡ lóa mắt. Cũng may trên chán tóc mái đem nàng mắt phải thượng vết sẹo hoàn toàn che lên, không ai nhận ra nàng tới. Lúc này Phong vừa vặn đem lâu tinh thần kiệu mảnh xúc lên, nàng liền vừa lúc thấy cố triều tích, chỉ là như vậy nhẹ nhàng liếc mắt một cái, nàng liền cảm thấy thực không thoải mái. Nơi nào tới nữ tử? Chứ không nói gương mặt kia như thế nào, riêng là kia một thân khí chất liền nói không nên lời siêu phàm thoát tục Làm người ngoài ý muốn chính là, lâu ra nhuyễn kiệu cũng không ngừng ở cố ra cửa, ngược lại là ngừng ở bọn họ cách vách, cái kia thoạt nhìn cũng không thu hút phủ đệ trước. Thu ý ý Đi cha cha cái kia nữ tử cái gì lai lịch. Một chút Nguyễn Tiệu, lâu tinh thần liền phân phó nàng bên người thị nữ. Tuân Mệnh, Đại Tiểu Thư. Thu y thì hơi hơi hành lễ, không khỏi nhìn nhiều cố triều tích liếc mắt một cái. Đại Tiểu Thư là tần quốc đệ nhất mỹ nhân, bất luận cái gì dám cùng Đại Tiểu Thư tranh phong nữ nhân đều đáng chết. Lúc này, triệu như ý Nguyễn Tiệu cũng rơi xuống đất, nàng quần áo đẹp đẽ quý giá, sơ tinh xảo bùi tóc, trên đầu cắm rực rỡ lấp lánh kim bộ diêu Bảo dưỡng thích đáng dung nhan thượng treo cực kỳ thân thiết ý cười. Thế cho nên chung quanh người thấy đều cảm thấy vô cùng thư thái. Nói lên tướng quốc phu nhân, tiêu quả thực chính là trời dáng bồ tát xuống A, không chỉ có làm người hiền lành, còn cứu tế không ít người, mọi người cảm nhớ nàng ngân nước, trong lén lút đều thân thiết kêu nàng như ý phu nhân. Chỉ là không nghĩ tới, lần này như ý phu nhân thế nhưng không phải đến cố ra tới. triệu như ý vừa xuống tiệu tử. Lâu tinh thần liền tiến đến đỡ nàng, triệu như ý lại mới triệu bị tiêu hủy hơn phân nửa cố gia nhìn lại, theo sau tràn đầy đau lòng lắc đầu, thật là trời giáng tai họa bất ngờ a. Mẫu thân không cần thương cảm, vạn sự có mất có được, hôm nay chúng ta tiến đến còn không phải là vì cho bọn hắn một cái hảo nơi đi sao? Lâu tinh thần thanh âm không lớn, lại vừa vặn làm người đều nghe rõ. Chiêu thích tóm lại là ta tướng phủ thiếu gia, tuy rằng lao gia bệnh nặng hắn không muốn tiến đến Vân an. Nhưng chúng ta luôn là niệm hắn. Triệu như ý lại thở dài một tiếng, nâng lên mắt tới nhìn trước mặt phủ đệ, nói, gia nhân này nghĩ đến sẽ rõ lý lẽ, chúng ta ra giá cao mua sắm bọn họ hẳn là sẽ đem tòa nhà nhường ra tới cấp triều tích trụ. Triệu như ý lần này dứt lời, mọi người tức khắc liền minh bạch nàng tiến đến ý gì. Cố triều tích phía trước thiếu chút nữa hủy hoại lâu tinh thần dùng, mặt sau tướng quốc đại nhân bệnh nặng muốn gặp hắn, hắn lại ngẫu nghịch bất hiếu không đi thăm người này đã như thế đáng giận, nhiên như ý phu nhân còn đem hắn đương tướng phủ thiếu gia, cố ý tiến đến muốn mua cố gia tòa nhà làm hắn trụ. như vậy bù tát tâm địa sợ là phóng nhãn toàn bộ tần quốc, cũng chỉ có như ý phu nhân, nàng thật là quá thiện lương a. trái lại cố gia, thậm chí với cố triều tích, thật là đáng giận đến cực điểm. triệu như ý thấy đám người khe khẽ nói nhỏ, tất nhiên là vừa lòng. một phen lửa lớn không đem cố gia hoàn toàn hủy diệt kia nàng liền thêm nữa điểm du đi, lâu ra danh nghĩa nhiều chỗ biệt thự cao cấp bị đốt quách cho rồi, phong thủy sư tính ra cố gia cách vách tòa nhà này linh khí đủ, phong thủy tuyệt hảo. hôm nay nàng tới chủ yếu chính là muốn đem này chỗ tòa nhà chiếm cho riêng mình, thuận tiện đem cố gia người đều hố tiến vào chậm rãi tra tấn. nàng đương đương tướng quốc phu nhân tự thân xuất mã, lại đánh vì cố gia tốt cơ khí, nghĩ đến này phá tòa nhà chủ nhân cũng không dám vi phạm. 109 chương 109 mỹ nhân ở cốt không ở ra. Chương 109 mỹ nhân ở cốt không ở ra. Triệu như ý bản tính đánh thật là thật vang, cố triều tích lại là lành a một tiếng, mặc kệ lâu tinh thần mẹ con đánh cái gì chủ ý, các nàng cái này là thật đã đến văn sát. Rốt cuộc là có bao nhiêu muốn tìm cái chết, mới có thể đi treo trọc đại ma vương. Nàng bất quá nhẹ nhàng lành a một tiếng, lại là bị lâu tinh thần cấp nghe thấy được. Lâu tinh thần lập tức quay đầu trứng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cũng không biết vì sao, nàng kêu cả người phát ra hơi thở làm nàng cực kỳ khó chịu. Thu ý ý nhìn ra nàng ý tứ, lập tức liền nhỏ giọng ở nàng bên thai nói, đại tiểu thư yên tâm, nữ nhân kia tất nhiên vô pháp nhìn thấy mặt trời của ngày mai. Làm sạch sẽ điểm. Lâu tinh thần thấp giọng nói, lại cẩn thận nhìn cố chiều tích liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy nàng trên đầu kia chi mặc liền thoa thật là đẹp. Liền lại phân phó nói, xử lý lúc sau, đem nàng trên đầu thoa mang về tới cấp ta. Đúng vậy. Thu y, y gật gật đầu, mắt lộ ra một tia hung quang. Tiếng người tuy là ồn ào bằng vào cố chiều tích hiện tại tu vi, lại là đem lâu tinh thần cùng Thu y y nói nghe xong cái rõ ràng, nàng lập tức nhợt nhạt cười, hoàn hai tay liền dựa vào phía sau trên thân cây. Nhưng thật ra này lâu tinh thần cũng là kỳ quái, nàng liền ta ở chỗ này cái gì cũng chưa làm cũng sẽ treo trọc đến nàng. Nàng đảo rất muốn nhìn xem, các nàng như thế nào sạch sẽ lưu loát làm giấc nàng. Thịch thịch thịch chính lúc này, triệu như ý bên người một cái lao ma tử đã tới rồi mặc trọng liền phủ đệ trước cửa, bắt đầu gõ khởi môn tới. Chỉ là gõ cả buổi, cũng không thấy bên trong có người đáp lại. Thật lớn cái giá. Lao ma tử đường trường liền không vui, nàng vén tay háo, một lần nữa gân cổ lên kêu lên, tướng quốc phu nhân đến thăm, còn không mau mau mở cửa. Bên ngoài này động tĩnh tất nhiên là kinh động cố ra người, chỉ là Cố Phong Vân cùng Cố Nguyệt thời vừa vặn không ở trong phủ, liền chỉ có Cố Viên Viên một người nhảy nhót ra tới. "Ta đi, này đối ký nữ ký nữ mẹ con tới làm cái gì?" Nàng từ trước đến nay không lựa lời. Nhìn thoáng qua bốn phía, lập tức lôi kéo ly chính mình gần nhất Cố Triều Tích hỏi, "Cô nương, vừa mới đã xảy ra cái gì?" Cố Triều Tích ngắn gọn đem mới vừa rồi phát sinh sự tình nói một lần. Cố viên viên lúc trước liền phải tạc, tức giận Nga. Cố chiều tích nhìn nàng kia cá nóc giống nhau bộ dáng, chỉ cảm thấy buồn cười, thói quen tính rôi tay xoa xoa nàng đầu, nói, không có việc gì. Cố viên viên bị nàng một xoa, theo bản năng liền sau này nhảy một bước, chờ nàng nhìn kỹ cố chiều tích thời điểm, chỉ cảm thấy phải bị cô nương này xinh đẹp hoảng hoa mắt, mỹ nhân ở cốt không ở ra, trước mặt cô nương này mỹ. Căn bản không phải lâu tinh thần cái loại này tục khí mỹ có khả năng so. Chỉ là, nàng nhìn cố triều tích một hồi lâu lại mới hỏi nói, chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua nhà? Như thế nào đều cảm thấy có chút quen mắt. Cố triều tích vẫn chưa đáp lời, nàng dùng tóc chặn nửa bên mặt, liền cố viên viên cũng không nhận ra nàng tới, nàng cũng không tính toán ở chỗ này bại lộ thân phận. Chỉ là như cũ rửa vào thân cây, khoe môi mang theo một tia cười giống cái đứng ngoài cuộc người ngoài cuộc, phu nhân, gia nhân này cũng quá không biết điều. bên kia, lão ma tử gõ nửa ngày môn cũng không ai lý, nàng đã mất đi kiên nhẫn, liền đi tới triệu như ý thấp giọng nói, khẩn cầu phu nhân làm chúng ta phá cửa. triệu như ý trên mặt tức khắc hiện lên một kia xá sắc, theo sau nàng lại mới bình phục xuống dưới. ta thân là tướng quốc phu nhân buồn hẳn là thân hòa đại nhân, nhưng ta kia triệu tích hải nhi hiện giờ không có chỗ ở cố định. Ta này làm nương nội tâm thật sự ấy nấy, chỉ có thực xin lỗi gia nhân này. Hừ, bất luận như thế nào hôm nay này phủ đệ nàng muốn định rồi. Liên hướng về phía nơi này linh khí, cho dù là đem gia nhân này đều giết, cũng định là muốn tới tay. 110 chương 110 đại thần trụ cách vách. Chương 110 đại thần trụ cách vách. Phu nhân niệm tử suốt ruột, nói vậy đối phương sẽ lý giải. Lao ma tử chạy nhanh sờ soạn một phen nước mắt hận không thể đem triệu như ý khen sống Bồ Tát. Mọi người thấy vậy, trong lòng cũng sôi nổi cảm nhớ, Cố triều tích đều không phải là như ý phu nhân thân sinh, nàng lại có thể làm được lần này đối đãi. tướng quốc đại nhân dữ dội may mắn cưới như vậy nữ tử làm vợ. Tà phi, cố viên viên ghê tẩm cách đêm cơm đều phải nổ ra, nàng thật muốn thế vân cô cô hùng hàng phiến cái kia giả nhân giả nghĩa nữ nhân hai bàn tay nàng đến bây giờ đều còn nhớ rõ nữ nhân này là như thế nào khi dễ vân cô cô cùng biểu đệ lại cướp đi bọn họ hết thảy. hiện tại nhưng thật ra trang khởi người tốt tới cũng không chê ghê tầm người bình tĩnh cố chiều tích thấy nàng kia phó vén tay háo liền phải làm bộ dáng trực tiếp đem nàng tún trở về người trẻ tuổi áp áp hỏa khí cô nương ngươi không hiểu tiện nhân này cố viên viên thở phì phì Đối thượng Cố Triều Tích kia một con mắt đen khi lại nháy mắt an tĩnh xuống, dưới, này nhìn, sao có điểm giống nhà mình biểu đệ đâu. Oanh chính lúc này, chỉ nghe một tiếng vang lớn, lại thấy là mấy cái lao ma tử cùng thị vệ tiến lên, mạnh mẽ va chạm phủ môn. Trong phút chốc tựa hồ liền mặt đất đều run lên một phen, lại thấy kia đại môn lại là không chút sức mẻ, rõ ràng từ bên ngoài xem chỉ là một cái bình thường cửa sắt mà thôi. Này Trong lúc nhất thời bọn họ đều ngây ngẩn cả người, này, không có khả năng a Lao ma tử không tin tà, lại mang theo một đám người đụng phải cả buổi kia môn lại như cũng là không chút sức mẻ, bọn họ lại là kết lực. Mọi người cũng là tò mò, bọn họ đồng nhiên liền đối cô gia vị này hàng xóm cảm thấy hứng thú, tất cả mọi người gắt gao nhìn chầm chầm đại môn chỗ, cũng không biết như thế nào liền tâm tình đều đi theo khẩn trương lên. Ở bị liên tục đụng phải mười mấy biến sau. Chỉ chi một tiếng, kia đại môn lại là chính mình khai. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, cửa trước nội nhìn lại. Bên trong cánh cửa quang cảnh như là cháo một tầng đám xương, là người căn bản vô pháp thấy rõ, mà xuất hiện ở đại môn chỗ thanh tú thiếu niên lại cũng phá lệ dẫn người chú ý. Tư đồ khanh tùy ý liếc liếc mắt một cái đám người, mắt quang lại là thập phần nguy hiểm. Hắn hắn hắn hắn cố viên viên lại là kinh ngạc vô cùng cái này tiểu ca là thần bí đại thần cấp dưới, hắn lại là ở tại bọn họ cách vách, kia nói cách khác, đại thần cũng trụ cách vách. đại thần thật là hảo nam nhân a, vì nhà bọn họ biểu đệ lại là dọn đến cách vách trụ tới, là tưởng gần quan được ban lộc sao? nhìn thấy tư đồ khanh thời điểm, lâu tinh thần rõ ràng cũng là sửng sốt, nàng còn nhớ rõ ở yên vũ lâu thời điểm gặp qua người nam nhân này, cùng cố triều tích, cố viên viên cùng nhau xuất hiện. Tuy rằng lúc ấy người này chưa nói nói cái gì nhưng một thân quý tộc hơi thở cũng là người không dung bỏ qua lại không nghĩ rằng hắn lại là cố triều tích hàng xóm nay cố triều tích thật đúng là tiện phôi câu dẫn yến vương không thành phản ôm tiếng sấm núi hiện tại còn ở cách vách tàng nam nhân hắn rốt cuộc là có bao nhiêu cơ khác. tưởng tượng đến chính mình phía trước thế nhưng bị như vậy tiện phôi làm hại lâu tinh thần tâm tình liền càng không hảo nhà ta phu nhân muốn mua tòa nhà này Ngươi khai cái giới. Lúc này, Lao Ma Tử mới đối Tư Đồ Khanh nói. Tư Đồ Khanh biết tướng quốc phủ hay tìm đường chết, lại không nghĩ rằng bọn họ như vậy có thể tìm đường chết, liền điện hạ tòa nhà đều dám nhìn chằm chằm. Hắn ánh mắt lại là xuyên thấu qua đám người, thẳng lăng lăng rừng ở cố chiều tích trên người, lúc ấy nghe tiên nhi nói cố tiểu thiếu ra xuyên nữ trang tưởng biến thành nữ nhân, hắn còn không tin đâu, hiện tại tận mắt nhìn thấy lại là bị kinh diễm không muốn không muốn. Ta bất quá là cái đánh tạp, các ngươi hỏi nhà ta nữ chủ nhân, tòa nhà này bán hay không? 111 chương 111 nữ chủ nhân. Chương 111 nữ chủ nhân. Cái gì? Mọi người tức khắc kinh ngạc. Xem hắn kia bộ dáng, sống thoát thoát chính là một cái quý tộc công tử, thế nhưng nói chính mình là cái đánh tạp. kia hắn chủ nhân thân phận đến tôn quý đi nơi nào? Chỉ là tòa nhà này thoạt nhìn cũng không trước mắt ta. Đâu có thể nào trụ cái gì tôn quý người, nghĩ đến định là hắn hù người, đại khái là tưởng nhân cơ hội công phu sư tử ngoạn muốn cái giá cao đi. Rốt cuộc giống như ý phu nhân như vậy thiện lương bù tất sống, chỉ cần hắn muốn giới không phải đặc biệt quá mức, nàng liền sẽ đại phát tử bi tiếp thu. kia liền thỉnh quý phụ nữ chủ nhân ra tới nói chuyện đi. Triệu như ý trên mặt như cũ mang theo thân hòa ý cười, ta là thành tâm thành ý vì cấp nhi tử tìm cái nơi ẩn nút mới đến. Tin tưởng quý phụ nữ chủ nhân nhất định có thể lý giải. Nữ chủ nhân? Cố viên viên cũng là hết trô nói rồi, chẳng lẽ? Đại thần trừ bỏ biểu đệ ngoại, còn có nữ nhân sao? Nàng còn tưởng rằng đại thần chỉ thích nhà mình biểu đệ A. Tưởng tượng đến đại thần khả năng chân đứng hai thuyền, cố viên viên đối hắn hảo cảm độ tức khắc thành số âm. Nếu đại thần thật là như vậy, kia nàng vẫn là muốn cho biểu đệ mau rời khỏi. Cha nam gì đó, nhân lúc còn sớm đá. Tư đồ khanh ánh mắt vẫn như cũ rừng ở cố chiều tích trên người, cố chiều tích chỉ là nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn liền dự cảm không tốt. Quả nhiên, một lát sau liền chỉ thấy tư đồ khanh ở trước mắt bao người, đi tới bên người nàng, rồi sau đó cung kính nửa quỷ ở nàng trước mặt, chủ tử sùng ái nhất ngài, tòa nhà này bán hay không, ngài định đoạn. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều động tác nhất trí rừng ở cố chiều tích trên người, bọn họ phía trước liền thấy cái kia khí chất siêu phàm thiếu nữ. Chỉ là không nghĩ tới nàng lại là tòa nhà này nữ chủ nhân. Cố chiều tích. Nàng nguyên bản chỉ là muốn nhìn một chút cho hay, hiện tại gia hỏa này lại là quang lớn như vậy cái nổi cho nàng, thân mẹ nó nữ chủ nhân, đại ma vương toàn gia đều là phúc ác hóa. Cố chiều tích nội tâm tuy là mờ mờ tờ, lại là mặt không đổi sắc, nàng chỉ hơi hơi trọn chọn ngôi, cũng không nói chuyện. Cố viên viên lại là kinh trừng lớn mắt, nàng tuy tiện ở bên ngoài cản một cái cô đương. Lại là đại thần người trong lòng. Cố chiều tích này nho nhỏ một động tác, chính là làm triệu như ý cùng lâu tinh thần đều cực kỳ khó chịu. Cái kia tiểu thiện nhân, là ở cười nhạo các nàng sao? Ngay từ đầu nàng liền đứng ở chỗ đó xem kịch vui có phải hay không? Nếu là này phá tỏa nhà nữ chủ nhân, sáng sớm đứng ra khai cái giới không phải hảo. Các nàng chỉ cảm thấy chính mình như là cười lời nói giống nhau bị cái kia tiểu thiện nhân nhìn hồi lâu. Triệu như ý thu hồi trên mặt không vui, chiều cố chiều tích đi rồi vài bước, lại không dựa nàng quá gần, nữ tử này vừa thấy liền sinh ra đê tiện, tất nhiên là cái lấy sắc thở người tiện nhân, như vậy hèn mọn người căn bản không xứng cùng nàng đường đường tướng phủ phu nhân gần gũi nói chuyện. Đã là như thế, ngươi nói cái ra đi. Triệu như ý nói, tận lực khắc chế trong giọng nói khinh thường. Ta dù sao cũng là cái tôn lão ai ấu người, nếu phu nhân là thành tâm mua liền nói nói ngươi cấp nhiều ít dưới đi. Cố triều tích dơ lên cười tới, dứt khoát cũng không chối từ nàng nữ chủ nhân thân phận, nàng cố tình biến hóa thanh tuyến. Nghe tới ôn ôn nhu nhu, giống cái tiểu thư khuê các. Chỉ là kia một câu tôn lao ai ấu, quả thực thẳng chọc triệu như ý tâm hoa tử, cái này đáng chết tiểu tiện nhân. Thế nhưng vải quang nhi mắng nàng lão, ngươi phủ chiếm địa diện tích tiểu, kiến trúc lại cũ nát, chúng ta cũng không phải chiếm tiện nghi người, cho ngươi một vạn đồng vàng. Nhiều xem như bồi thường ngươi rời phí dụ. Triệu như ý chưa mở miệng, lâu tinh thần liền nói. Một vạn đồng vàng cấp này tiểu tiện nhân, nàng đều cảm thấy chính mình ăn thiên đại mệt. Đại đại nhóm ngủ ngon. 112 chương 112 đọc sách thiếu, không hiểu tiếng người. Chương 112 đọc sách thiếu, không hiểu tiếng người. Vừa nghe lời này, tư Đồ khanh đều tưởng ha hả triệu như ý vẻ mặt. Một vạn và đồng vàng sợ là liền bọn họ trong phủ một cục đá đều mua không được hảo sao. Hắn cũng không nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú vào cố triều tích, vì tướng quốc phủ này đó tiểu lâu la căn bản là không có kinh động điện hạ tất yếu, hắn cũng muốn nhìn một chút cố tiểu thiếu ra sẽ như thế nào xử lý việc này. Rốt cuộc, hắn là về sau muốn đứng ở điện hạ bên người người. Còn không hài lòng sao? Lâu tinh thần thấy cố triều tích chậm chạm không trả lời, lập tức liền càng khó chịu. Nàng thật là càng xem nữ tử này càng không vừa mắt, cả người đều không thoải mái cái loại này. Đúng vậy đâu. Một lát sau, cố triều tích mới nhợt nhạt cười, các ngươi tâm ý không thành, ta không nghĩ bán. Ta xem ngươi rõ ràng liền tưởng công phu sư tử ngọng. Triệu như ý bên người lão ma tử lập tức nói, rõ ràng chính là xem nhà của chúng ta phu nhân nhân tử, tưởng hoa chúng ta đi. Một vạn đồng vàng, đối với người thường ra tới nói đã là một số tiền khổng lồ. A cố triều tích chỉ nhẹ nhàng A một tiếng, quay đầu liền đối với tư đổ khanh nói, tiễn khách đi. Chư vị, thỉnh đi. Tư đổ khanh trên mặt mang theo một tia cười lạnh. Triệu như ý nhìn cố triều tích, trong lòng không vui đã tới rồi cực hạn, nàng trên mặt lại vẫn như cũ vẫn duy trì ý cười. Xem cô nương ngươi cũng không phải không hiểu chuyện người, bằng không đem nhà ngươi phu quân hứng kêu ra tới, chúng ta cùng nhau hảo hảo nói chuyện nàng thật sự không nghĩ cùng một cái đề tiện nữ nhân nói thêm cái gì, phu quân vội vàng, sợ là không rảnh gặp người. cố triều tích tùy ý liêu một chút bên thai sợi tóc, vốn là minh diễm động lòng người nửa khuôn mặt, có vẻ càng thêm tiêu mị, cố tình ở trên người nàng còn có một loại nói không nên lời khí chất tới. bất quá nho nhỏ một động tác, lại là liêu mọi người tâm ngứa, bọn họ thật muốn nhìn xem này nữ tử cả khuôn mặt ra sao bộ dáng, chỉ là nàng mỹ về mỹ. Cũng quá kiêu ngạo điểm đi, đây là hoàn toàn không đem như ý phu nhân để vào mắt ta. Ta là tướng phủ phu nhân, nghĩ đến phu quân của ngươi sẽ không không thấy. Triệu như ý tự tin tràn đầy, ở tần quốc có bao nhiêu người thượng vội vàng muốn lịnh bợ nàng. Nàng tự động tới cửa, đối phương còn không chạy nhanh tới quỳ liếm. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút, là như thế nào một cái nam tử mới cưới như vậy một cái khí thế kiêu ngạo nữ nhân. Nàng nữ nhi sao trời Mỹ mới là độc nhất vô nhị. Này những yêu diệm gian hóa nào có tư cách phân nàng nửa điểm sát thu Xem ra phu nhân đọc sách thiếu, không quá nghe hiểu được tiếng người Cố chiều tích khỏe môi vẫn như cũ hơi kiểu Lại là căn bản liền không thấy triệu như ý mẹ con liếc mắt một cái Nàng bước chân nhẹ dịch, mọi người lại là sôi nổi cho nàng tránh ra một cái nói tới Ánh mặt trời điểm điểm sái lạc ở trên người nàng Nàng bất quá là đi vài bước, tóc dài bay tán loạn và táo phiêu nhiên Giống như yêu thần nhập phàm trần kia một thân màu tím đen váy áo, liếc mắt một cái nhìn lại cũng không kinh diễm, nhưng lại xem thời điểm mới cảm thấy ở trên người nàng như vậy nước chảy mây trôi, mà người mặc hoa phục lâu tinh thần ở nàng trước mặt lại là liền ánh sáng đom đóm ánh sáng cũng chưa. Trong lúc nhất thời mọi người lại bắt đầu tò mò, hoàng đô xuất hiện như vậy mỹ lệ người, như thế nào trước kia lại là chưa từng gặp qua đâu. Cố chiều tích bước đi thừa quyển chuyển nhẹ nhàng, đi đến mặc trọng liên phủ đệ đại môn chỗ nàng mới ngừng lại được. Triệu như ý còn chưa từng như thế bị người cường thế khinh bị quá, nàng trong lòng tức khắc cọ khởi một đoàn lửa giận, nàng khi còn nhỏ lớn lên ở hương dã sân thôn, thật là không đọc quá thư, cho nên hiện tại luôn có chút quý phụ nhân ở sau lưng cười nhạo nàng. Không nghĩ tới hiện tại liền một cái tiểu tiện nhân đều dám cười nhạo nàng. Triệu như ý cho bên người ma tử một ánh mắt, liền nghe kia lão ma tử lập tức la lên một tiếng, làm cản. 113 chương 113 con người của ta đầu vóc đơn giản, chương 113 con người của ta đầu vóc đơn giản. Theo sau chỉ thấy nàng một cái lắc mình liền tới rồi cố chiều tích trước mặt, cố chiều tích chỉ là hơi hơi nheo lại mắt, vẫn chưa có cái gì động tác. Ai ra? Nào biết kia ma tử ở sắp tiếp xúc đến nàng thời điểm, lại là chợt kêu thảm thiết một tiếng, miệng phun máu tươi bay ngược đi ra ngoài. Người làm cái gì? Lâu tinh thần lập tức chạy vội qua đi. Một phen nâng dậy kia lão ma tử, thất thanh nói: "Nguyên ma ma, ngươi làm sao vậy?" Đại tiểu thư, lão nô. Lão nô chỉ là khí bất quá nàng nhục nhã phu nhân, tưởng đi lên lý luận hai câu, nào biết nàng thế nhưng hạ độc thủ hại ta. Nguyên ma ma một bên che lại bụng hộp máu không ngừng. "Ngươi như thế nào ác độc như vậy?" Lâu Tinh thần lập tức đỏ mắt, xoay đầu chỉ vào Cố Triều Tích giống giận, còn không phải là tưởng nhiều yếu điểm tiền sao? Chúng ta lại không phải không cho, nguyên ma ma một cái hơn 50 tuổi lão nhân ra, ngươi cũng hạ thủ được. Cô nương, ngươi muốn bao nhiêu tiền nói thẳng là được, cần gì phải ám hại một cái lao nhân ra. Triệu như ý cũng lắc đầu thở dài nói. Mọi người thấy vậy, cũng sôi nổi đào hút khí lạnh, kia cô nương thoạt nhìn mỹ lệ, không nghĩ tới tâm địa thế nhưng ác độc như vậy. cố triều tích nhìn các nàng kia một bộ sắc mặt, ánh mắt như cũ lanh đú Đôi mẹ con này cũng thật là khôi hài, cường mua người khác phòng ốc còn giả bộ một bộ chính mình rộng lượng bộ dáng, Hiện tại còn dùng bực này kỹ xảo hãm hại nàng. Cố viên viên ở một bên cũng xem ngây người, nàng quá hiểu biết triệu như ý mẹ con là như thế nào người. Nàng tuy rằng đối đại thần chân đứng hai thuyền rất bất mãn, nhưng là thấy đại thần nữ nhân bị khi dễ, vẫn là khó chịu. Nàng đang muốn hỗ trợ suốt đầu, lại chỉ nghe cố triều tích cười lạnh một tiếng, nàng một bước bước ra. Lại là hướng tới nguyên ma ma phương hướng. Lâu tinh thần trong lòng tức khắc cả kinh, nàng lượng nữ nhân này cũng không có can đảm lượng thật sự thương tổn các nàng, liền che ở nguyên ma ma trước mặt, ngươi còn muốn làm cái gì? Cho nàng kiểm tra hạ thương thế nha. Cố chiều tích nhàn nhạt nói, tấm tắc, nhìn này huyết phun, chẳng lẽ ngươi muốn cho nàng hộp máu mà chết sao? Lâu tinh thần nhìn nàng kia nửa trương cực mỹ mặt, đặc biệt là kia một con mắt đen cũng không biết như thế nào trong lòng theo bản năng liền run lên một chút. Liền ở nàng ngây người trong nháy mắt, cố chiều tích liền đã đến nguyên ma ma trước mặt, chỉ thấy nàng hơi hơi ngồi xổm xuống thân tới, đầy mặt đều là nhu hòa ý cười. Mọi người cũng không rõ nguyên do, nàng kêu đã là ám hại nguyên ma ma, cần gì phải phải cho nàng kiểm tra thương thế. Chính ngươi vọt đi lên, chính mình bay ngược đi ra ngoài, con người của ta đầu vóc đơn giản, không biết ngươi muốn làm cái gì. Cố triều tích cười khinh khách nói. Nguyên ma ma chính ngây người, chật cũng chỉ cảm thấy ngực chật lạnh. Chỉ nghe suy lạp một tiếng, cơ hồ là nháy mắt, nàng nửa người trên xiêm y liền toàn bộ bị lột xuống dưới, lộ ra nàng tràn đầy giữ tận nửa người trên. Người. Nguyên ma ma một phen tuổi vẫn là lần đầu trước công chúng bị người bái y nàng một bên tức giận một bên theo bản năng dùng tay đi che ngực. Mọi người cũng nốc, rồi lại nghe cố triều tích nói da thịt hoàn hảo không tổn hao gì, nơi nào tới thương. Đúng vậy. Nguyên ma ma trên người nửa điểm vết thương đều không có, như vậy liên tục hộp máu thương, không có khả năng ở trên người không lưu nửa điểm dấu vết. Ta, ta là nội thương. Nguyên ma ma lập tức gấp ta ấp úng. Nga, ta đây cũng chỉ có mổ ra ngươi bụng, kiểm tra hạ như thế nào cái nội thương tình huống, lấy chứng ta trong sạch đầu. Cố chiều tích tiếp tục cười, trong tay hàn quang trật lóe Liền thấy một phen chỉ thủ hiện Nguyên ma ma lập tức dọa ra một thân mồ hôi lạnh Rõ ràng đối phương chỉ là cái tiểu cô nương Nàng cũng không biết như thế nào liền cảm thấy cả người dết run 114 chương 114 tổ truyền giết heo kỹ năng Chương 114 tổ truyền giết heo kỹ năng Người Người làm sao dám Khi sâu một ngụm Nàng vẫn là mạnh mẽ nói Nàng cũng không tin cái này tiểu tiện nhân thật dám đem nàng như thế nào Nàng chính là tướng phủ người. Ngươi đều dám cho ta mặt phân, ta như thế nào cũng không dám cho ngươi một bụng. Cố chiều tích cười nói, đều nói con người của ta đầu óc đơn giản, làm việc thô bạo. Nàng lời nói rơi xuống liền dơ tay chém xuống, một đao tử chui vào nguyên ma ma trong bụng, trùy thủ chỉ là đâm thủng nàng làng ra, cũng không thương đến nàng nội tạng. Triệu như ý cùng lâu tinh thần cũng kinh ngạc, hoàn toàn kia tiểu tiện nhân thế nhưng thật dám ở trước công chúng động thủ. Các nàng nhất thời thế nhưng không phản ứng lại đây phái người đi cứu nguyên ma ma. nguyên ma ma bất quá là cái chó cậy thế chủ đồ vật. Bị cố chiều tích như vậy một dọa linh hồn nhỏ bé cũng chưa. Nàng lập tức liên tục hét lớn. Ta không nội thương, không nội thương. Đừng hoa ta bụng, đừng hoa. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy chính mình giống chỉ chờ đãi bị giết heo giống nhau. Bất lực lại tuyệt vọng. Cố chiều tích lúc này mới rút ra trùy thủ tới. Dùng mang huyết sống dao nhẹ nhàng vô vô nguyên ma ma mặt, dùng nàng mặt già đem chủy thủ thượng huyết lau khô, sớm một chút thành thật công đạo không phải hảo. Thế nào cũng phải muốn bức người động thủ. Đến tận đây, cố triều tích mới đứng dậy, xoay đầu đi nhìn chầm chằm triệu như ý cùng lâu tinh thần, tướng phủ rẻ rô ra tới hạ nhân, bản lĩnh rất lớn a. Triệu như ý cùng lâu tinh thần mặt đã hắc đến mức tận cùng, đặc biệt là lâu tinh thần, ngày gần đây tới nàng đã chịu đủ rồi cố triều tích ý. Hiện tại liền cái tùy tiện toát ra tới tiểu tiện nhân đều dám cùng nàng đối nghịch. Nguyên mama cấp các vị cô nương này xin lỗi. Triệu như ý chỉ cảm thấy mặt đau thực, nàng cũng lời đến cùng đối phương dây dưa, lập tức quát lớn một tiếng. Nguyên mama dọa chạy nhanh từ trên mặt đất bỏ lên, nàng lung tung bao lấy siêm ý để, cũng không hộp máu. Một cái ngã quỷ gối cố triều tích trước mặt nói, đều là ta cái này lao đông tay sai, cô nương ngươi đại nhân có đại lượng, không cần so đo. Cố Triều Tích liền liếc đều không liếc nàng liếc mắt một cái, nàng thu hồi truy thủ, khoanh tay trước ngực lười nhác rửa vào đại môn chỗ, ngượng ngùng, bị người lao một phen phân, ta ghê tởm. Hi hi! Cách đó không xa cố Viên Viên thấy vậy, không cấm cười ra tiếng tới, nàng thấy thế nào đều cảm thấy cô nương này tính cách cùng nhà nàng biểu đệ mê chi tướng tựa a, chẳng lẽ ngươi còn muốn bức tử một cái lao nhân gia không thành? Lâu tinh thần chịu không nổi, nàng trừng mắt cố Triều Tích. Mới vừa rồi là ngươi lấy trủy thủ bức nàng Một cái lao nhân có thể có sức phản kháng Nếu không ta mổ bụng nghiệm chứng hạ Cố chiều tích vẻ mặt thiên chân Ta có một môn tổ truyền giết heo kỹ năng Mổ bụng thực mau. Mọi người Bọn họ lần đầu tiên nghe người ta đem giết heo nói như vậy thanh lệ thoát tục, Nói đến cùng còn không phải là tưởng nhiều đòi tiền sao Cũng không ma kỷ Ngươi trực tiếp ra giá đi Lâu tinh thần lười đến cùng nàng nhiều lời Nhiều cùng cái này tiểu tiện nhân nói một câu, nàng phổi đều phải khí tạc. Kỳ quái, nhà ta thiếu tiền sao. Đến tận đây, cố triều thích mới rốt cuộc triệu hoán một bên xem kịch vui tư đồ khanh. Tư đổ khanh lập tức tiến lên đi, cung kính nói, hồi chủ tử, nhà ta hẳn là so tướng quốc phủ phú như vậy một chút. Nếu bàn về tài sản, tướng quốc phủ theo chân bọn họ ra điện hạ so, quả thực chính là chín châu mất sợi lông hảo sao. Sách nghe này Mọi người lập tức hít hà một hơi, người này khẩu khí cũng không tránh khỏi quá lớn. tướng quốc phủ liền tính lại nghèo, cũng tuyệt đối không phải như vậy một người bình thường ra có khả năng so hào sao. Bọn họ rốt cuộc là nơi nào tới tự tin. 115 chương 115 bảo bảo, người bị khi dễ. Chương 115 bảo bảo, người bị khi dễ. a nghe này, lâu tinh thần lập tức hừ lạnh một tiếng, cái này tiểu tiện nhân không khỏi cũng quá hư vinh. Liền như vậy chuyện ma quỷ cũng có thể bậy bạ ra tới, ai tin? Mọi người cũng là không tin, lại thấy thế nào nơi này đều là một tòa bình thường tòa nhà thôi. Cố chiều tích cũng không nổi, nàng nửa hít mắt, thần thái thập phần lười biếng, theo sau mới chậm rãi hỏi tư đồ khanh, các nàng không tin làm sao bây giờ nha? Tư đổ khanh có thể ném nổi cho nàng, nàng tự nhiên cũng là có thể ném trở về. Tư đổ khanh không khỏi sửng sốt một chút. Từ trước đến nay chỉ có bọn họ hố người khác phần, lần này hắn nhưng thật ra bị cố tiểu công tử cấp hố, có điểm ý tứ. Hắn vẫn duy trì khéo léo mỉm cười, nghĩ nên như thế nào tới một hồi như bức rầm rầm khoe dầu hình thức. Chật, lại chỉ nghe ẩm vang một tiếng xâm xét, mọi người cả kinh, ngay sau đó toàn bộ phố đều chấn lên. Làm sao vậy, động đất sao? Đám người tức khắc có chút hoảng loạn, bọn họ kinh hồn táng đảm nhìn bốn phía Tổng cảm thấy chỗ tối có cái gì cường đại đồ vật ở nhìn bọn hắn chằm chằm, cả người đều lạnh cam cam. Triệu như ý cùng lâu tinh thần cũng có chút hoảng, nhưng mà không đợi các nàng đứng vững, liền chỉ thấy không chung một đạo kim mang, theo sau liền có thứ gì từ kim mang tạp xuống dưới. Phanh phanh phanh. Dậm dạp đồ vật từ kim mang nện xuống tới, tướng môn trước đường phố đều tạp ra lớn lớn bé bé hô tới. Tướng quốc phủ không ngừng có người bị tạp trung, tức khắc kêu thảm thiết liên tục. Gạch vàng. Lúc này, đám người mới sao động lên, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, một ngày kia bầu trời hôm nay sẽ hạ khởi gạch vàng vũ. Một con gạch vàng phỏng trừng liền giá trị 10 vạn đồng vàng đi. Trận này gạch vàng vũ. Dùng giá trị liên thành tới hình dung cũng không quá hảo sao. Mà gạch vàng tập trung tạp đó là triệu như ý cùng lâu tinh thần sở tại, hai người tránh còn không kịp, lâu tinh thần liền mệnh hạ nhân làm thành vòng ngăn trở những cái đó không ngừng rơi xuống gạch vàng. Tướng quốc phủ hạ nhân mỗi người bị tạp vỡ đầu chảy máu, têu rên liên tục. Này hết thể tới quá nhanh, bọn họ thậm chí không nửa điểm phản ứng thời gian. Cố triều tích cũng ngây người đâu, nàng bất quá chính là muốn nhìn tư đổ khanh như thế nào trang bước đầu, trực tiếp tới một hồi gạch vàng vũ, này cũng không tránh khỏi quá khoa trương. Tư đổ khanh cũng rất vô tội, hắn triều cố triều tích buông tay, ý bảo việc này cũng không phải hắn làm. Có thể như vậy khóc huyến cuồng bà túm, Trong thiên hạ sợ cũng chỉ có một người. Quả nhiên, hắn vừa mới hồi vừa thấy, liền thấy nhà mình điện hạ bao trùm một thân kim mang xuất hiện. Hắn vừa ra tới, chung quanh độ ấm đều hàng, mặc trọng liên trực tiếp từ cố chiều tích phía sau đem nàng vòng ở trong lòng lực, ánh mắt trước sau ở trên người nàng, lại dùng tất cả mọi người có thể nghe thấy thanh âm nói, bảo bảo, người bị khi dễ. kia một tiếng bảo bảo quả thực, lại tô lại khí phách, chung quanh người đều sắp bị hầu đã chết. Chờ bọn họ nhìn kỹ khi, cái kia thân lung kim mang người. Còn không phải là trong truyền thuyết cái kia thần bí đại nhân vật sao? Này! Lâu tinh thần cũng ngơ ngẩn, nàng xuyên thấu qua bọn hạ nhân thân thể gian khe hở, chỉ có thể thấy nàng tầm tâm nghiệm nghiệm lâu ngày đại thần, giờ phút này chính ôn nhu ôn cái kia tiểu tiện nhân. Sao có thể, tòa nhà này chủ nhân sao có thể chính là đâu Cái kia tiểu tiện nhân, cái kia tiểu tiện nhân rốt cuộc là ai? Nàng nơi nào tới ra mặt cướp đi nàng gấu yếm nam nhân. Lâu tinh thần đã là trong cơn giận dữ, mãnh liệt ghen ghét cơ hồ muốn cho nàng đánh mất lý trí. Bên kia, cố chiều tích bị mặc trọng liên ôm, dứt khoát cũng thuận thế hướng trong lòng ngực hắn nằm, đại ma vương lên sân khấu phương thức ra, trước nay liền không làm nàng thất vọng quá. Nàng nhìn đầy trời gạch vàng vũ, một lát sau mời nói nói, các nàng chê ta nghèo đâu Cảm tạ nuốt thư hữu 1987395640 Ngây nô nhớ xanh, tỉnh sơ chăn lan, nghiện, thư hữu 3369, thư hữu 1550246808, các vị đại đại đánh thưởng, cảm tạ đầu phiếu phiếu, bình luận cùng 5 sao khen ngợi đại đại nhóm, ngủ ngon, so tâm. 116 chương 116 bổn vương nghèo chỉ còn tiền. Chương 116 bổn vương nghèo chỉ còn tiền. buồn vương nghèo chỉ còn tiền. Mặc trọng liên nghe này, chỉ ôm cố chiều tích càng khẩn. Hắn lạnh lùng nhìn lướt qua chung quanh mới nói nói, về sau ai lại khinh ngươi, lấy tiền tạp đó là, buồn vương đó là ngươi. Lời này vừa nói ra, mọi người thật là phải bị tú đã chết, trong lúc nhất thời bọn họ thật là hâm mộ cực kỳ cái kia nữ tử, đây là tích nhiều ít đức mới có thể như vậy bị sủng á. Cùng đại ma vương so sánh với, cố chiều tích thật là nghèo rất cha, trận này gạch vàng vũ cũng thật là làm nàng mở rộng tầm mắt. Cố chiều tích hiện tại trong đầu còn vô hạn hồi phóng đại ma vương kia một câu bà bảo, một bên cả người khởi nổi da gà, một bên híp mắt nhìn lâu tinh thần kia vẻ mặt ăn phân biểu tình. Chiều như ý sắc mặt cũng thật không tốt, bầu trời rất gạch vàng vốn là chuyện tốt, gác ngày thường nàng nói không chừng còn muốn đem này đó gạch vàng toàn bộ dọn về đi, nhưng nàng cùng thần nhi hiện tại lại là xích lù ô lỏa bị người vào mặt. Cái kia cả người kim mang nam tử. Chính là phía trước giúp đỡ cố triệu tích cái kia tiểu xúc sinh thiếu chút nữa hủy hoại thần nhi dung kẻ thần bí sao. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới cái này kẻ thần bí lại là cố triệu tích hàng xóm. Các hạ hiểu lầm. Lúc này, triệu như ý mới tại hạ mọi người che đậy hạ nói, ta là tướng quốc phu nhân, lần này tiến đến là thành tâm muốn mua sắm quý trạch. Đúng vậy, chúng ta không có nửa điểm bạo phạm chi ý. Lâu tinh thần cũng chạy nhanh nói. Mặc dù đại thần đã có nữ nhân thì tính sao, bất quá là một viên ngại lộ đá thôi, nàng động động ngón tay là có thể trừ bỏ. Mặc kệ như thế nào, đại thần cuối cùng ái người nhất định là nàng lâu tinh thần. Nghĩ đến đây, lâu tinh thần theo bản năng loát loát bên hai sợi tóc, bầu trời gạch vàng còn không có đỉnh, nàng nhanh chóng tử nhẫn chữ vật móc ra một thanh bạc cốt dù tới. Cán dù một khai, quanh quần ra điểm điểm linh khi tới, rực rỡ lấp lánh. Lại là nhị dai bảo khí. Trong đám người lập tức có người kinh hô ra tới, không hổ là tướng phủ đại tiểu thư, tùy tuy tiện tiện là có thể lấy ra như vậy bảo vật tới. Lâu tinh thần trên mặt hiện lên một tia đắc ý chi sắc, bạc cốt dù là phòng ngự tính cực cường bảo bối, chống cự gạch vàng vũ vẫn là dư giả. Phía trước không lấy ra tới, chẳng qua là không nghĩ quá khoe khoang, nhưng hiện tại đại thần thật vất vả xuất hiện, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nàng lập tức liền chống bạc cốt dù nhanh chóng chiều mặc trọng liên phương hướng đi đến. Chờ tới rồi cách hắn một trượng xa địa phương lại ngừng lại, trên má nổi lên một kia đỏ hửng, cục mi Du mắt nói, các hạ, chúng ta phía trước gặp qua, ngươi còn nhớ rõ sao? Nàng bộ dáng này thật là cực mỹ, mắt hạnh má đảo mi mục hàng tình, đổi làm bất luận cái gì một người nam nhân đều không thể đối như vậy đại mỹ nhân nhi làm như không thấy, trong đám người các nam nhân đã xem tâm động không ngừng. Mặc trọng liên lại là xem cũng không từng liếc nhìn nàng một cái, hắn bàn tay to ôm lấy cố chiều tích vòng eo, lực độ gia tăng vài phần. Theo sau môi mỏng để sát vào nàng bên thai, lạnh lùng nói, ngươi cứ như vậy tùy ý người khác thông đồng phu quân của ngươi. Hắn nói rành mạch rừng ở mọi người trong thai, trong lúc nhất thời lâu tinh thần liền lỗ thai đều đỏ, nàng không nghĩ tới đại thần lại là hoàn toàn không cho nàng mặt mũi. Nàng một cái chưa xuất các thiên kim tiểu thư, như vậy bị một người nam nhân nói chẳng phải là hủy nàng danh dự sao nàng là tưởng thông đồng hắn tới nhưng bị đương trưởng nói trang ra vẫn là quá mức xấu hổ cố chiều tích sửng sốt theo sau nàng lại quay đầu lại đi nhìn mặc trọng liên thiện thanh cười nếu là có thể bị thông đồng đi ngươi này phu quân ta không cần cũng thế nhân sinh như diễn toàn rửa kỹ thuật diễn diễn kịch sao ai sẽ không 117 chương 117 vi phu sẽ làm ngươi vừa lòng chân 117 vi phu sẽ làm ngươi vừa lòng. Đối với nàng kia một tiếng phu quân, trọng liên đại ma vương tâm tình là cực hảo, hắn bàn tay vung lên, liền thấy kim mang chớp động, không chung lại là ẩm vang một tiếng, theo sau chỉ thấy một khối ngàn cân trọng kim khối trực tiếp từ lâu tinh thần đỉnh đầu tạp xuống dưới. Lâu tinh thần tức khắc dọa hoa dung biến sắc, nàng theo bản năng liền dùng bạc cốt dù đi chán, kia bạc cốt dù lại là đương trường đã bị tạp cái nát nhừ. Con hảo nàng chạy nhanh. Kia giống tòa tiểu kim sơn chỉ là tạp trúng nàng góp váy. Dù vậy lâu tinh thần cũng bị dọa cái chết khiếp, nếu là mới vừa rồi bị kia tiểu kim sơn tập trung, sợ là nàng lúc trước phải đi đời nhà ma. Vì cái gì? Đại thần sẽ vì như vậy một cái tiểu tiện nhân muốn nàng chết. Nhất định là kia tiểu tiện nhân làm cái gì, nếu không dựa vào nàng mỹ mạo, đại thần sao có thể đối nàng thờ ơ? Mọi người cũng kinh ngạc, vì đại nhân vật này. Rốt cuộc là cái gì bối cảnh? tạp gạch vàng còn chưa tính, hiện tại lại là trực tiếp tạp kim sơn. Sợ là hoàng đế tại đây cũng không bực này bút tích a. Hán tiêu nghèo chỉ còn tiền ngôn luận, thật sự không phải nói ngoạn nhi a. Bùn vương sẽ không cho các nàng thông đồng cơ hội. Đến tận đây, mặc trọng liên mới ở cố triều tích bên thai thiển vừa nói nói, đối ứng, ngươi cả đời đều không thể rời đi bùn vương. Cố triều tích, đại ma vương có phải hay không nhập diễn quá sâu điểm? Nàng thật sâu hoài nghi ra hỏa này gần nhất có phải hay không uống lộ thuốc? Hảo là không tốt. Mặc trọng liên lại đến gần rồi nàng vài phần, cùng nàng chóp mũi chạm nhau, trước công chúng cùng tú ân ái. Xem ngươi biểu hiện. Cố chiều tích cả buổi sau mới phun ra một câu tới, như thế nào không thể hiểu được liền có loại phu thê cảm giác quen thuộc. Vi phu nhất định sẽ làm ngươi vừa lòng. Mặc trọng liên ái mùi nói, hắn khỏe môi nhẹ trọn. Chỉ có cố chiều tích có thể thấy hắn tuyệt mỹ dung nhan. Chỉ là chờ nàng ánh mắt không cẩn thận thoáng nhìn ngực hắn hơi hơi lộ ra một góc thư phòng, lập tức cả người đều không tốt. Câu chuyện tình yêu một trăm tắc như vậy cầu huyết đồ vật rốt cuộc là ai cho hắn? Mặt ngoài cao lánh băng sơn đại ma vương trong lén lút lại là có như vậy? Bình dân yêu thích sao? Mọi người! Quả thực không cần quá phận hảo sao? Có thể hay không suy xét một chút độc thân cầu tâm tình á Thần nhi bên kia, thấy lâu tinh thần thiếu chút nữa bị tập chết, chịu như ý dọa kinh hồn tăng đảm, xác định nàng không có việc gì lúc sau mới chạy qua đi, trách nói, người đứa nhỏ ngốc này, liền tính muốn vì đệ đệ tìm đến che chở nơi, cũng không thể không cần chính mình tính mạng a. Lâu tinh thần vừa nghe, trong mắt lập tức nước mắt doanh doanh, mẫu thân, đều do thần nhi trong lòng niệm chiều tích đệ đệ tròn nên mới quá mức nóng vội. Chúng ta đã tận lực, nghĩ đến chiều tích cũng sẽ không trách chúng ta. Triệu như ý lắc đầu thở dài, người đứa nhỏ này chính là quá nặng thân tình, quá thiện lương. Chiều tích dù sao cũng là ta đệ đệ, ta không thể không vì hắn tưởng. Lâu tinh thần lau một phen nước mắt, đem bạch liên hoa tinh túy phát huy tới rồi cực hạn. Mọi người thấy nàng kia bộ dáng là thiệt tình đau. Lâu tinh thần nhỏ giọng cực khịt, theo sau lại nhìn về phía mặt trọng liên, nhu nhu nhược nhược nói, các hạ đối sao trời hiểu lầm qua sâu, sao trời lan. Nàng lời còn chưa dứt, liền nghe mặc trọng liên lệnh lùng ra tiếng, một chữ liền làm lâu tinh thần đem chưa xuất khẩu nói toàn bộ nuốt trở vào. Chính là triều tích đệ đệ lâu tinh thần hoảng sợ, vẫn là chưa từ bỏ ý định. Hắn là buồn vương hàng xóm, tự nhiên không cần ngươi nhọc lòng. Mặc trọng liên ánh mắt cực lánh, hắn căn bản không nghĩ cùng trừ bỏ cố triều tích ở ngoài nữ nhân nhiều lời một câu vô nghĩa. 118 chương 118 tiểu tiện nhân có độc. Trước 118 tiểu tiện nhân có độc, lâu tinh thần tâm tức khắc lạnh nửa thanh, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến nàng bất quá là tưởng ở đại thần trước mặt soát soát tồn tại cảm, lại là làm hắn thành cố chiều tích cái kia tiểu súc sinh ô dù. Nàng hiện tại quả thực chính là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, mệt quá độ. Nàng còn muốn nói cái gì, lại bị triệu như ý bắt lấy, các nàng hôm nay đã đủ mất mặt, lại tiếp tục đi xuống còn không chừng như thế nào cái mặt đau triệu như ý rốt cuộc là gặp qua sóng gió, hiểu được chuyển biến tốt liền thu, bàn bạc kỹ hơn. Hôm nay nhiều phiên quay rời, ta sẽ làm người bị hảo lễ vật tới cửa xin lỗi. Dứt lời nàng liền lôi kéo lâu tinh thần cũng không quay đầu lại rời đi. Vẻ vang tới lại là mặt sám mày cho đi, còn chưa đi hai bước rồi lại là bị cố chiều tích gọi lại. Phu nhân, ngươi luôn mồm âu hiếm nhi tử liền ở nhà của chúng ta cách vách, tới cũng tới rồi không đi xem một cái sao. Nàng cương điệu cường điệu ô yếm hai chữ Triệu như ý bước chân cứng lại Cố triều tích cái kia tiểu suốt sinh nơi nào luôn được đến tôn quý nàng đi thăm Hôm nay liền không đi Triệu như ý quay đầu lại nhìn cố triều tích liếc mắt một cái Chỉ cảm thấy cái này tiểu tiện nhân càng thêm đáng giận Nàng là ở châm chọc nàng sao Nga, kia thật đúng là đáng tiếc đâu Cố triều tích cười lạnh một tiếng Thiếu chút nữa thật cho rằng phu nhân ái tử sốt ruột đâu triệu như ý nhịn không được trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cái này tiểu tiện nhân chính là cố ý cho nàng ngáng chân đi. Nàng làm cái hít sâu mới đưa tức giận đè ép đi xuống, ta thiệt tình trời xanh có thể thấy được, liền không nhọc cô nương nghi ngờ. Nào biết nàng dứt lời, trời nắng chính là một cái xét đánh lôi, tia lôi vừa vặn bổ vào triệu như ý bên người một thân cây thượng, vài tia lôi quang nhảy đến triệu như ý trên người, đem nàng một thân váy áo cùng tóc đều điểm. Triệu Như ý tức khắc sợ tới mức la hoàng lên. Lâu tinh thần chạy nhanh giúp nàng dập tắt lửa, một phen lăn lộn xuống dưới Triệu Như ý cả người đều quần áo tả tơi, tóc tán loạn, hoàn toàn không có tướng phủ phu nhân dáng vẻ. A, trời xanh đích sắc có thể thấy được đâu. Đến tận đây, Cố Triều Tích lại mới cười lạnh một tiếng, nàng mắt đen liễm một tia hàn quang, tia quang như là theo dõi con ngồi dạ ưng giống nhau làm người phát lạnh. Mọi người thấy vậy cũng không khỏi nghi hoặc lên. Nhiều người như vậy, kia lôi cố tình liền bổ như ý phu nhân. Hay là thật là trời xanh cũng nhìn không được. Chịu như ý nơi nào còn dám cùng nàng nhiều lời, lập tức liền lôi kéo lâu tinh thần trốn dường như chạy xa. Cái kia tiểu tiện nhân quả thực có độc. Nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Còn có cố triều tích. Nói không chừng cái kia tiểu tiện nhân cùng cố triều tích chính là một đám. Như vậy tưởng tượng liền minh bạch. Vì sao cái kia kẻ thần bí lúc trước muốn giúp cô triều tích, đối, tất nhiên chính là bởi vì cái này tiểu tiện nhân quan hệ. Bên kia, xem kịch vui mọi người cũng không dám nhiều dừng lại, triệu như ý mẹ con vừa đi, bọn họ liền sôi nổi thối lui, trên mặt đất lạc đầy lấp lánh sáng lên gạch vàng, làm sao bây giờ hảo tưởng nhà ta. Có như vậy mấy cái lá gan phì do dự, chỉ hơi hơi động hạ tâm tư, tức khắc liền cảm thấy dưới chân lạnh lẽo Dương mắt liền thấy kim mang quanh quần đại ma vương chính nhìn bọn hắn chầm chằm phương hướng. Mọi người tức khắc dọa làm điều thu tán, cùng tánh mạng so sánh với. Gạch vàng gì đó quả thực chính là mây bay. Đến tận đây, trước cửa rốt của can tĩnh xuống dưới. Tư đổ khanh tắc đau đầu, này đầy đất gạch vàng cộng thêm một tòa tiểu kim sơn, điện hạ chỉ lo ném. Thu thập lên nhưng phiền thoái. tướng quốc phủ người nếu là biết này đầy đất hoàng kim. Đúng là phía trước bọn họ bị cướp sạch không còn mỏ vàng, cũng không biết làm gì cảm tưởng. Mà mặc trọng liên tắc hoàn toàn làm lơ kia đầy đất hoàng kim, hắn trực tiếp đem cố triều tích chặn ngang ôm lên, mới ra đại môn liền luyến tiếp bổn vương, kia liền tùy bổn vương trở về. 119 chương 119 nghiêm túc dọn dẹp hảo hảo làm người. Chương 119 nghiêm túc dọn dẹp hảo hảo làm người. Cố triều tích. Hắn rốt cuộc nào con mắt thấy nàng luyến tiếp hắn. Đại ma vương mới là chân chính diễn tình được không? Cái kia, nhà ta còn có việc đâu? Cố triều tích chỉ phải ngây nô cười hai tiếng, anh minh thần võ đại ma vương, có thể đại phát tử bi phóng ta hồi cái ra sao? Bổn vương nơi địa phương, mới là nhà của ngươi. Mặc trọng liên ba đạo nói, vẫn là ngươi cảm thấy bổn vương không đáng tin. Trên đời này chỗ nào có thể có so ngươi còn đáng tin cậy người a? Cố triều tích chạy nhanh vô ngông ngựa lên. Nàng sợ bị đại ma vương trảo trở về bạch bạch một đốn, có việc ngài nói, ta bảo đảm tùy tiêu tùy đến. Mặc trọng liên nhìn trong lòng ngực cái này vật nhỏ, nàng xuyên nữ trang bộ dáng thật là quá mức đẹp, tưởng tượng đến vừa rồi như vậy nhiều người nhìn thấy này phân chỉ thuộc về hắn Mỹ, đại ma vương liền lại không vui. Khan, đem gạch vàng toàn cấp cố ra đưa đi. Cuối cùng, đại ma vương mới vững vàng thanh âm nói. Điện hạ, xác định là toàn bộ sao. Tư đổ khanh ngẩn ra, nhà bọn họ điện hạ xưa nay rất mòi à, như thế nào đối cố ra liền hào phóng như vậy. Đây chính là một cả tòa mỏ vàng tài phú A. Lâu ngàn phong hoa 8 năm thời gian mới khai thác ra tới. Toàn bộ. Mặc trọng liên dứt lời, ôm cố chiều tích liền lại vào chính mình phủ đệ. Lưu lại ngốc tại chỗ tư đồ khanh cùng cách đó không xa đồng dạng biến thành ngốc bức cố viên viên. Thất thần làm gì, hỗ trợ dọn hạ gạch. Tư đồ khanh lập tức chiều cố viên viên phất phất tay. Cố viên viên nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình một ngày kia sẽ trở thành dọn xây bằng gạch. Mấu chốt này dọn quả thực không cần quá hạnh phúc. Tiểu ca ca, đại thần vì sao muốn đem này đó tất cả đều tặng cho chúng ta. Cố viên viên đến bây giờ vẫn là một bức, có loại bị tạp hôn mê cảm giác. Đại thần nên không phải là bởi vì chân đứng hai thuyền, trong lòng đối biểu đệ ấy nấy, cho nên mới dùng này đó gạch vàng làm bồi thường đi muốn cho các ngươi tùy tiện hoa đi. Tư đổ khanh nói, lúc này đang giữa trưa, đầu thu thái dương như cũ cực nóng, gạch vàng bị phơi nóng lên, hắn trên chán không ngừng, có mổ hơi nhỏ dọn. Kia đại thần liền không có gì tưởng đối ta biểu đệ giải thích sao. Tưởng tượng đến này đó là bồi thường kim, cố viên viên liền cũng không chút khách khí dọn, nàng một bên dọn gạch một bên cùng tư đổ khanh trò chuyện. Trong lòng còn nếu muốn chờ biểu đệ trở về nên như thế nào cùng hắn giải thích. Bất qua nói trở về, biểu đệ hẳn là cũng còn ở tại đại thần trong phủ đi, dựa, vừa mới cái kia thiếu nữ như vậy cường thế, nàng nên sẽ không khi dễ biểu đệ đi. Cố viên viên nhưng thật ra không chán ghét cái kia thiếu nữ, chỉ là tưởng tượng đến biểu đệ ở hỏa hoạn khả năng bị trọng thương, nàng này tâm liền không yên ổn. Gì? Tư đổ khanh bị nàng hỏi vẻ mặt một bức, cho nên điện hạ có gì muốn giải thích cấp cố tiểu công từ nghe? Điện hạ là làm cái gì tội ác tẩy trời sự lạp. Tính tính, khi ta chưa nói, nghiêm túc dọn gạch, hảo hảo làm người. Cố viên viên huy một phen hãn, nàng đời này cũng chưa gặp qua nhiều như vậy vàng, vốn dĩ cho rằng lôi ra đủ thổ hảo, hôm nay mới xem như thật sự trường kiến thức. Cố chiều tích trở lại cố ra đã là ba ngày sau, này ba ngày nàng bị đại ma vương dưỡng suốt béo một vòng, làn da cũng trắng, khí sắc cũng hảo, rốt cuộc không hề là khô cằn gầy nàng là đổi hồi nam trang trở về một hồi đến cố gia cố viên viên liền tiến lên cho nàng một cái đại đại hùng ôm biểu đệ thấy ngươi khí sắc tốt như vậy ta cũng liền an tâm rồi cố viên viên nói một bên cố phong vân cùng cố nguyệt thời sắc mặt cũng thực nghiêm trọng bọn họ triều tích thật vất vả thoát khỏi hiến vương cái kia bóng ma tâm lý này xoay đầu đã bị vị kia thần bí đại nhân vật cấp bị thương làm cho bọn họ như thế nào không đau lòng Cảm tạ thư hữu 133.841, thư hữu 1504602882 đại đại đánh thưởng, cảm tạ các vị đại đại phiếu phiếu, bình luận cùng 5 sao khen ngợi, đại đại nhóm ngủ ngon, so tâm. 120 chương 120 tương cái thân đi, chương 120 tương cái thân đi, cố viên viên cái kia đại loa, dọn gạch sau khi trở về, liền đem đại ma vương chân đứng hai thuyền sự ở cố gia truyền ồn ảo huyên áo. Khi cố phong vân cùng cấu nguyệt thời thiếu chút nữa đuổi tới cách vách đi tìm đại ma vương tính sổ, còn hảo bị mạnh mẽ ngăn cản xuống dưới. Cố chiều tích nhìn bọn họ sắc mặt, còn tưởng rằng trong nhà ra cái gì đại sự. Làm sao vậy, một đám sắc mặt kém như vậy? Nàng hỏi, lo chính mình cho chính mình đổ ly trà, đã nhiều ngày mỗi ngày đều bị đại ma vương uy linh ngự trà, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, nàng tu vi lại là đột phá đến linh động hậu kỳ một thân gần cốt đều như là trải qua một lần nữa lễ rửa tội, thị giác, thính lực, thậm chí khíu giác lại tăng lên một cái cấp bậc, cả người thập phần thông thấu. Triệu Tích, ngươi lại đây. Cố Phong Vân thấy nàng kia vẻ mặt phong khinh vân đạm bộ dáng, cho rằng nàng bất quá là ở miễn cưỡng cười vui, liền càng thêm đau lòng khởi cố Triệu Tích tới. Cố Triệu Tích lập tức đi qua, lão gia tử liền lôi kéo tay nàng, làm nàng ngồi ở một bên. Ông ngoại trước kia có cái lao bộ hạ. Nhà hắn cháu gái năm nay 15 tuổi, ta suy nghĩ tìm một cơ hội các ngươi hai cái thấy thượng một mặt. Nói tới đây, cố phong vân dừng một chút, nếu là các ngươi hai đứa nhỏ xem vừa mắt, đêm này việc hôn nhân định ra tới cũng là tốt. Cố triều tích lập tức đẩy mặt người da đen dấu chấm hỏi, nàng là bỏ lỡ cái gì tuồng, như thế nào một hồi da lão gia tử lại là phải cho nàng làm mãi sự. Biểu đệ, kia cô nương ta khi còn nhỏ gặp qua, lớn lên thủy linh linh. Hiện tại hẳn là cũng không trường tàn, tất nhiên là cái xuất sắc tiểu mỹ nhân." Cố Viên Viên chạy nhanh nói, gia gia cũng là quan tâm ngươi, nếu không ngươi liền đi gặp liếc mắt một cái, không thích lại nói." Nàng một bên nói một bên dùng sức đối Cố chiều Tích chớp mắt. Cố chiều Tích lập tức liền cảm thấy việc này không đơn giản, nàng cũng không nhiều hỏi, nhưng thấy Cố Phong Vân kia đầy mặt lo lắng lại chờ mong bộ dáng, liền cũng đáp ứng rồi xuống dưới. Bất quá là đi gặp cái tiểu nữ hải. Cũng không sao. Hảo hài tử, ông ngoại nhất định sẽ không làm ngươi chịu vì khuất. Cố phong vân vô vô nàng bả vai, chính là hao hết ta cố ra sở hữu của cải, cũng nhất định phải ngươi cưới trước hảo cô nương. Cố triều tích lập tức giới cười hai tiếng, bọn họ mấy ngày hôm trước còn đối đại ma vương rất là vừa lòng đâu, này thay đổi cũng quá nhanh điểm. Cố triều tích bên này mới vừa một đáp ứng, Cố phong vân liền lập tức sai người xuống tay đi làm thân cận biết bên kia cô nương đảo cũng là nhanh chóng hai nhà ước hảo năm ngày sau gặp mặt ban đêm hạ một hồi mưa to cố triều tích vẫn chưa đem ban ngày sự để ở trong lòng nàng ngồi ở trên giường đả tọa tu luyện chờ đến nửa đêm về sáng khi chợt nghe ngoài cửa sổ có động tĩnh nàng chớn mắt liền thấy một con bích sắc đầu to ở cửa sổ thật cẩn thận nhìn chăm chăm nàng bị nàng nhìn thấy sau kia đầu to liền đáng khinh sau này xây dịch ẩn giấu nửa cái thân mình lên xuất hiện đi gia coi gặp người. Cố Triều Tích dứt lời, kia đại gia hỏa mới gión ra gión rén đi tới cửa, dùng nó thật dài dâu hướng bên trong cánh cửa xem xét, không có Cố Triều Tích cho phép, nó không dám tự tiện tiến vào nàng phòng. Sau cơn mưa ánh trăng càng thêm sáng ngời, chiếu vào nó trên người, kia một thân bích sâu kín lân giáp giống như đá quý lấp lẫy. Nó thân cao chừng 2 mét, trường 5-6 mét, là cái danh xứng với thực đại gia hỏa. Mà đại gia hỏa này đúng là lúc trước bị mặc triệt rút đi gân cốt thanh kỳ thú. Chỉ là nó trước tiên ở so với lúc trước cái đầu lớn rất nhiều, bên ngoài cũng có không nhỏ biến hóa. Anh khí nghiêm nghị, trong ánh mắt cũng có linh khí, có vẻ càng thêm uy phong đường đường, trên đầu dâu cũng là được hình thái, ẩn ẩn có hóa thành kỳ lân giác xu thế. 121 chương 121 thú nguyên quả Chương 121 thú nguyên quả Ngày đó cố triều tích không chỉ có thu lưu nó, còn trị hết nó thường, cung nó ăn uống, thả cũng không có hạn chế nó tự do. Thanh kỳ thú chính mình không muốn rời đi, mấy ngày này đều ám trọc trọc giấu ở cố ra hậu viện, cũng may kia chàng lửa lớn cũng không có đốt tới hậu viện, cho nên nó không có bị thương. Liên tiếp mấy ngày chưa thấy được cố triều tích, thanh kỳ thú cũng lo lắng, lúc này mới từ hậu viện nhìn một cái chạy ra vấn an cố triều tích. Giờ phút này cố triều tích đã tử trong phòng đi ra, thanh kỳ thú vừa thấy đến nàng liền túi xuống thân tới, giống chỉ cậu tử giống nhau quỷ dạp trên mặt đất, nó trong miệng còn ngậm một cái xanh mượt cái chai. Nhìn thấy cố triều tích, nó liền đem cái chai đặt ở trên mặt đất, dùng xúc tu triều cố triều tích phương hướng cùng cùng. Cho ta! Cố triều tích có chút ngoài ý muốn. Ô thanh kỳ thú thấp thấp kêu một tiếng, ngoan ngoãn ở nàng trước mặt bỏ hảo. Cố triều tích lúc này mới nhặt lên cái kia cái chai mở ra vừa thấy, bên trong lại là một quả nho nhỏ màu xanh lá trái cây, nồng đậm quả hương cơ hồ ở nháy mắt muốn đem nàng bà phủ. Đây là, thú nguyên quả. Cố triều tích sừng sốt, nghe nói mỗi một cái thú tộc, đều sẽ có một quả chính mình trùng tộc thú nguyên quả, đến vật ấy liền có thể khống chế nên linh thú trùng tộc. Đây là ngự thú sư nhóm tha thiết ước mơ đồ vật, nàng kiếp trước cũng bất quá là ở sách cổ thượng gặp qua mà thôi. Thông thường một cái thu tộc thú nguyên quả sẽ chỉ ở nên tộc vương thú thân thượng, nàng tùy tay cứu trị thanh kỳ thú, lại là chúng nó chủng tộc vương thú sao. Ô ô nàng dứt lời, thanh kỳ thú liền lại kêu hai tiếng, gật gật đầu. Nó hiện tại lớn lên cực kỳ uy mãnh xoáy khí, cố tình ở cố triều tích trước mặt vẫn luôn mắt lấp lánh, sống thoát thoát tiểu mê đệ một quả, cố triều tích cơ hồ có thể thấy nó trong ánh mắt có đầy trời ngôi sao nhỏ ở chấp động. Cố triều tích cứu nó. Nó liền sẽ dùng chính mình toàn bộ đi báo đáp nàng, chúng nó thanh kỳ thú nhất tộc, thừa viễn cổ thần thú kỳ lân huyết mạch, nó vừa sinh ra đó là huyết thống nhất thuần thanh kỳ thú, bị tộc đàn tôn sùng là vương thú. Chỉ là nó quá mức tuổi nhỏ, bị mặc triệt mạnh mẽ bắt được, nếu không phải cố chiều tích cứu nó, nó sớm đã chết ấu. Thú thế giới so nhân loại đơn giản nhiều, có ân tất báo là chúng nó thiên tính, này cái thú nguyên quả cho nàng. Thanh kỳ thú chỉ cảm thấy là xa xa không đủ, từ nay về sau nó chắc chắn dùng cả đời bảo hộ nàng nguyện trung thành nàng, mặc dù nó căn bản liền không cùng cố chiều tích ký kết linh thú khế ước. Cố chiều tích nhìn nó, trong lòng trong lúc nhất thời có chút cảm xúc. Nàng cũng không làm ra vẻ, thu hồi thú nguyên quả, sờ sờ thanh kỳ thú đầu to nói, về sau ngươi liền đi theo ta bãi, có thì ăn. Nàng làm không ra cái gì kinh thiên động địa hứa hẹn nhưng ít ra sẽ không làm nó chịu khi dễ. Ngao ô thanh kỳ thú tức khắc nết miệng cười, đôi mắt đều mị thành một cái tuyến, một thân bích sâu kín lân giáp quang mang càng sâu, nó vui sướng ở cố chiều tích trước mặt lăn một cái nhi, lại giống cẩu tử giống nhau ở nàng góc áo cọ cọ. Nó như thế nào như vậy thích người đâu. Chính lúc này, cố viên viên đã đi tới, tay nàng bưng một mâm thiết hảo dưa hấu. Nàng từ lúc bắt đầu liền cảm thấy này thanh kỳ thú là mặc triệt đào hố. Rất nhiều lần đều muốn đem người này hầm ăn, nếu không phải biểu đệ ngăn đón, nó đã sớm thành đồ ăn trong ngâm. Cho nên hiện tại thanh kỳ thú vừa nhìn thấy nàng liền nhe răng trợn mắt, thấp thấp phát ra ô ô thanh tới, vậy đều phải tạc đi lên. Gia hỏa này thuộc cầu sao? Vừa thấy ta liền cắn. Cố viên viên cũng là tâm mệnh, nàng vòng qua thanh kỳ thú, đi đến cố triều tích trước mặt, đem dưa hấu đưa tới nàng trước mặt, đầu thu đại dưa hấu, còn tính ngọn, cho ngươi đương ăn khuya. 122 chương 122 thất tình Chương 122 thất tình Nàng chính là sợ cố triều tích còn nhớ thương phụ lòng hán đại thần Cho nên lại đây bồi nàng giải giải buồn nhi Bất quá thoạt nhìn biểu đệ tinh thần trạng thái nhưng thật ra hảo Nàng này tâm cũng liền không như vậy huyền Cố triều tích cầm lấy hai mảnh dưa hấu liền đút cho thanh kỳ thú Về sau ngươi kêu kỳ lần đi Huyền thiên đại lục thượng, thượng cổ thần thú sớm đã tuyệt tích Tự nhiên là không có kỳ lân loại này cường đại thần thú tồn tại, liền đem kỳ lân đương tên cho nó cũng là tốt. Tư tư tư lại là bị uy dưa hấu, lại là bị ban danh, thanh kỳ thú vui vẻ đã phát ra một loại khác thanh âm tới. Nó nhai đều không nhai, một ngụm liền đem dưa hấu nuốt đi xuống, đôi mắt vẫn như cũ mị thành một cái tuyến, lấy nó đầu tò cọ cố triều thích. Cư nhiên lấy ta dưa hấu uy cẩu. Cố viên viên đau lòng thực, ở Tân Quốc. Dưa hấu là quý tộc mới có thể tiêu phi đến khởi hàng xa xỉ Một cái dưa hấu muốn 10 cái đồng bắt đầu Cố chiều tích nhợt nhạt cười Ánh mắt rừng ở trên người nàng Ngươi rốt cuộc có chuyện gì gạt ta Cố viên viên đang ở gặm dưa hấu Bị nàng đột nhiên vừa hỏi Thiếu chút nữa không phun ra một ngụm dưa hấu tới Cả buổi sau nàng mới xoa xoa miệng Ta có thể có chuyện gì gạt ngươi à Chính là đến xem ngươi Sợ ngươi thất tình luẩn quẩn trong lòng Thất tình Cố triều tích cũng là rất một bước. Ngạch cố viên viên lúc này mới kinh giác chính mình nói lỡ miệng, nàng chạy nhanh trột dạ lại bắt một khối dưa hấu, lung tung hướng trong miệng tắc. Ân. Cố triều tích trực tiếp nhéo lên nàng miệng, hai tròng mắt thẳng lăng lăng bách coi nàng. Cố viên viên không có biện pháp, chỉ phải căng ra đầu hỏi, trong nhà cháy sau, ngươi liền vẫn luôn ở cách vách đại thần ra sao. Ân. Cố triều tích gật gật đầu. Vậy ngươi liền không phát hiện hắn có cái gì kỳ quái hành động. Cố viên viên không dám nói rõ đại thần chân đứng hai thuyền, chỉ phải huyền chuyển nhắc nhở. Hắn không phải vẫn luôn đều rất kỳ quái sao. Cố chiều tích hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, tưởng thực cẩn thận. Đại ma vương hành vi cử chỉ nàng trước nay liền không thấy xuyên thấu qua. Ta ngốc đệ đệ nha. Cố viên viên thấy nàng kia rất là thiên chân bộ dáng, thật là từ trong lòng thế nàng xuất ruột, ngươi nhưng trường cái nội tâm đi. Chi nhân chi diện bất tri tâm nào. Tới rồi tình trạng này, nàng vẫn là vô pháp đem đại thần chân đứng hai thuyền sự nói thẳng cấp Cố Triều Tích nghe, sợ hắn sẽ hỏng mất. Ngươi là phát hiện cái gì? Cố Triều Tích đã lựa chọn tính bỏ qua ngày đó chính mình xuyên nữ trang bị Cố Viên Viên gặp được sự. Ai, ta cảm thấy đi ngươi vẫn là nghe ra ra nói, chạy nhanh cưới cái tức phụ nhi tương đối đáng tin tuệ. Cố Viên Viên cố ý tách ra đề tài, nam nhân a đều là thấy một cái ái một cái. Không đáng tin cậy. Dứt lời nàng lại nói, đại thần cấp bồi thường kim, cũng đủ ngươi cưới vợ, không cần bạch không cần không phải. Bồi thường kim. Cố triều tích biết đại ma vương đem những cái đó gạch vàng toàn cho bọn họ, nhưng thật ra không biết này đó hoàng kim lại là bị đánh thượng bồi thường kim nhãn. Cố viên viên xem nàng kia phản ứng, nghĩ thầm nàng cái này ngốc đệ đệ quả nhiên còn không biết đại thần cha sự đâu, nàng lập tức càng thêm đau lòng khởi cố triều tích tới. Biểu đệ lúc này ngươi thật đến nghe biểu tỷ ta liền phải đi cưới cái đỉnh xinh đẹp tức phụ nhi tức chết hẳn, dứt lời nàng liền câu quá cố triều tích cổ ít nhất phải hướng ngươi biểu tỷ ta như vậy xinh đẹp mới được cố triều tích nàng này biểu tỷ từ bên ngoài tới xem vẫn là cái mặt mang trẻ con phì mắt to thiếu nữ sống thoát thoát chính là một cái bạo lực lõ lì muội tử, cùng đỉnh xinh đẹp thật đúng là không qua dinh dáng. 123 chương 123 biểu đệ thật là đẹp mắt. Chương 123 biểu đệ thật là đẹp mắt. Gia hỏa này sợ là hiểu lầm đại ma vương cái gì, nàng cũng lười đến lại tiếp tục truy vấn. Đúng rồi, ngày mai đó là lần thứ hai cấp mặc triệt chữa bệnh thời gian, bọn họ đan dược còn không có đưa tới đâu, chúng ta đi sao? Cố viên viên nhìn nhìn ánh trăng, đông nhiên nhớ tới. Vừa nghe mặc triệt tên này, kỳ lân lập tức liền mục giận hung quang. Cố triều tích sờ sờ đầu của nó, nó mới an tĩnh xuống dưới, trong lô núi lại vẫn như cũ ở hồng hộp hơi thở. Hiển nhiên đối mặc triệt như vậy tàn nhẫn đối nó một chuyện vẫn chưa tiêu tan. Vậy xem bọn họ là muốn mặc triệt mệnh, vẫn là muốn hán tải. Cố triều tích hiếp hiếp mắt, mắt quăng cũng lạnh rất nhiều. Nếu là bọn họ thật đưa tới những cái đó đan dược, ngươi thật đúng là muốn tiếp tục đi cấp mặc triệt chữa bệnh A. Cố viên viên tưởng tượng đến phía trước thể quý phi kia phó sát mặt. Liền cảm thấy ghê tởm thực, nàng sợ bọn họ lại làm một ít động tác ra tới. Chị, cố chiều tích khỏe môi cười lạnh, cũng không nhiều nói. Biểu đệ, ngươi nên không phải bị kích thích, một lần nữa thích thượng mặc triệt cái kia cặn ba đi. Cách vách đại thần tuy là chân đứng hai thuyền, tốt xấu nhân phẩm vẫn là không xấu, nhân ra ít nhất biết cấp như vậy nhiều bồi thường kim, cũng thực sự đã cứu biểu đệ tánh mạng. Mặc triệt đâu? Chỉ biết từ biểu đệ trên người cướp đoạt đồ vật còn hoàn toàn không đem biểu đệ để vào mắt ta. Tưởng quá nhiều. Cố chiều tích nhẹ nhàng gõ gõ cái chán của nàng. Nàng hiện tại đan điền có mùi lửa, lại không tính thực ổn định, chỉ có thể luyện chế một ít thấp phẩm chất nhất phẩm đang ăn dược, nếu muốn trị liệu mẫu thân cùng đại cứu, ít nhất đến muốn tam phẩm đang ăn dược. Phía trước tề quý phi chính mình tìm đường chết, nàng yêu cầu đối phương lấy tam phẩm ngừng khí đan, còn nhan đan, tạo điển đan, kinh lạc đan. Mỗi dạng ba viên tới đổi nàng lần thứ hai cấp mặc triệt xem bệnh cơ hội. Này đó đan dược đúng là mẫu thân cùng đại cứu yêu cầu dùng đến. Ta liền sợ ngươi này đầu góc đường ngắn một cái luẩn quẩn trong lòng. Cố viên viên lo lắng nói, càng sợ hãi bọn họ lại làm cái gì ghê tẩm sự. Yên tâm, nếu là như vậy, bị ghê tẩm đến cuối cùng chỉ có chính bọn họ. Cố triều tích vô vô nàng vai, ánh trăng thanh minh, sai tiến nàng trong mắt. Cố viên viên nhìn nhà mình biểu đệ. Một cái không nhịn xuống tâm bỗng nhiên bang bang ẻ, nhà mình biểu đệ thật là càng xem càng đẹp a Sớm phủ, hôm sau sắc trời mới vừa minh, tiến vương phủ liền người tới, tề quý phi tự mình tới, lâu tinh thần tự nhiên bồi nàng, đi theo còn có không ít cao thủ. Cố chiều tích thô thô một cảm giác, liền thấy trong đó lại là có 5 tên sơ khuy cảnh đại viên mãn tu linh sư, thậm chí còn có 3 gã linh động cảnh lúc đầu tu linh sư, dư lại mười mấy danh thị vệ cùng thị nữ. Tất cả đều là thiên cấp võ giả. Như vậy đại trận trượng, đây là muốn động cường. Cố triều tích mang mặt nạ, nàng như cũ phong khinh vân đạm ở đại sảnh uống trà, cố viên viên bỏ áo tròn đen, ở bên người nàng cắn hẳn dưa. Các nàng cũng không ngăn đón tề quý phi đám người, tề quý phi một hàng liền thanh thế to lớn đạp tiến bảo. Lần trước trải qua sớm nguyệt trị liệu sau, nàng triệt nhi thật là hảo rất nhiều. Nhưng cố tình sớm nguyệt dám công phu sư tử ngọm hỏi nàng muốn như vậy nhiều đan dược. Nàng không tin tà, này mười mấy ngày gần đây, nàng lại mệnh trong hoàng cung y sư cùng toàn thành danh y để nhìn triệt nhi bệnh, nhưng này đó lang băng thế nhưng vẫn như cũ là bó tay không biện pháp. Ngay cả Bách Lý Ngọc Đại Sư cũng chỉ có thể nhìn ra ổ bệnh, lại không có biện pháp trị liệu. Hôm nay sắc trời sáng ngời, triệt nhi lại đống nhiên bệnh phát bị cha tấn chết đi xuống lại, thẳng kêu sớm nguyệt. Con trai của nàng đau chết đi sống lại, cố tình sớm nguyệt thứ này lại vẫn có nhàn hạ thoải mái uống trà cắn hạt dưa. quý Phi vừa thấy đến tình cảnh này liền tạc. Cảm tạ thư hữu 1504602882, người sử dụng giết người Nga. Đại đại đánh thưởng, cảm tạ đại đại nhóm phiếu phiếu, bình luận cùng năm sao khen ngợi, đại đại nhóm ngủ ngon, so tâm. 124 chương 124 ý nghĩa giả nhân tâm chương 124 ý nghĩa giả nhân tâm. Người rốt cuộc là nơi nào tới lá gan. Tề quý phi thấp rộng giống giận, đi nhanh tiến lên rỗi tay liền đem cố chiều thích gán kỳ thượng trà quả đánh nghiêng. Tức khắc nước trà văng khắp nơi, chén trà mảnh nhỏ hướng chung quanh bay vụt đi ra ngoài, mà cố chiều tích lại là ngồi ở tại chỗ, thông thả ung dung buông trong tay trà, rồi sau đó mới lạnh lùng liếc tề quý phi liếc mắt một cái. Chén trà là sở quốc cao cấp lưu ly li sở chế. Nước trà là đỉnh cấp trà mông sơn, điểm tâm là yên vũ lâu quý nhất, đệ đệ, nhớ do ghi tạ kiến vương phủ trưởng thượng, rồi dánh hỏi bọn hắn bổi. Theo sau, cố triều tích mới chậm dai nói. Biết, cố viên viên thay đổi cái chân bắt chéo tư thế, thuận tiện lại khái hai viên hạt dưa. Thề quý phi này một khang tức giận trực tiếp bị làm lơ, nàng lập tức liền càng tức giận. buồn cung triệt nhi nguy ở sớm tối, người rốt cuộc có hay không điểm ý để giả nhân tâm. Tề Quý Phi căm tức nhìn cố chiều tích, nếu không phải chỉ có người này mới có thể cứu trị Trật Nhi, nàng định là phải không mang hết thẻ giết hắn. Tề Quý Phi, các ngươi này chỉ nhớ có phải hay không không tốt lắm a? Cố viên viên lập tức một phen hạt dưa sắc phun ra đi ra ngoài, ta ca đã nói qua, lần thứ hai trị liệu Yến Vương thù lao, chính là những cái đó đang dược, muốn hay không ta tới nhắc nhở hạ ngươi là này đó. Tề Quý Phi lập tức thay đổi sắc mặt, ngắn ngủn 10 ngày buồn cung từ nơi nào đi lộng những cái đó đan dược. Các người muốn còn có điểm lương tâm, nên lập tức đi trị liệu buồn cung nhi tử. Cho nên rửa vào cái gì đâu. Cố chiều tích lạnh giọng cười, hắn lại không phải ta nhi tử. Ngươi, tề quý phi nhéo nhéo nắm tay, nàng thật muốn hiện tại liền đánh chết sớm nguyệt cái này lòng dạ hiểm độc đồ vật. Sớm nguyệt các hạ, ngươi dù sao cũng là cái y giả, hẳn là vâng chịu y sư Mỹ Đức. Ngươi đã muốn ta tướng quốc phủ toàn bộ tài sản làm trị liệu Yến Vương Điện hạ tiền khám bệnh, vì sao còn như thế lòng thăm đâu. Lúc này, Lâu Tinh Thần cũng đứng dậy, mấy ngày trước đây nàng bị gạch vàng tạm tới rồi cái chán, hiện tại trên chán đều còn có khối bao lì xì, chính là son phấn cũng che không được. Hôm nay Quý Phi nương nương tự mình tới thỉnh ngươi, đã cấp đủ ngươi thành ý, nếu là ngươi lại phản kháng, nghĩ đến đối với ngươi cũng là không có chỗ tốt. Lâu Tinh Thần nói âm thầm liếc liếc mắt một cái bên người cao thủ những người này ngày thường đều là ở hoàng đế bên người bảo hộ hôm nay bị tề quý phi điều tới kia sớm nguyệt liền tính là có thông thiên bản lĩnh cũng tất là phản kháng không được ngươi như vậy vừa nhắc nhở ta đảo cũng nghĩ tới ta có cái bằng hữu đang cần chỗ ở cho ngươi tướng quốc phủ ba ngày thời gian chạy nhanh dọn ra đi cho ta bằng hữu một nhà dịch cái chỗ ngồi cố triều tích không vội không chấm nói nàng cũng là sau lại mới biết được Tướng quốc phủ danh nghĩa sở hữu biệt thự cao cấp đều bị lửa lớn đốt quách cho rồi, hiện tại lâu ra cũng chỉ có tướng quốc phủ như cư. Kia tướng quốc phủ khế nhà cùng khế đất nếu đã là của nàng, lâu ra nhân liền không có lý do gì tiếp tục ngốc tại bên trong. Người nói cái gì? Lâu tinh thần ánh mắt nặng nghề, lúc trước đem tướng quốc phủ khế nhà cùng khế đất cấp sớm nguyệt, bất quá là kế hoan binh thôi, hiện tại người này lại là tưởng dậu đổ bìm leo, làm cho bọn họ không nhà để về hay là ngươi cho ta khế nhà cùng khế đất là giả. Cố triều tích nói, từ nhẫn chữ vật móc ra hai tờ giấy tới, này chỉ là ngươi tướng quốc phủ dự chi cho ta tiền khám bệnh, các ngươi toàn bộ tài sản thống kê, đều có ta cấp dưới thống kê, lúc sau ta sẽ cẩn thận hỏi các ngươi muốn. Lầu tinh thần, ngươi đừng cố ý tách ra đề tài. Thế quý phi nào có tâm tình xem các nàng ở chỗ này xả cái gì khế nhà khế đất, nàng hung hăng nhìn chầm chằm cố triều tích, vô luận như thế nào. Ngươi hôm nay cần thiết đi Yến Vương Phủ Trị liệu ta triệt nhi. 125 chương 125 ngươi đệ bị người đánh. Chương 125 ngươi đệ bị người đánh. Ta nói, yêu cầu đan dược đưa tới liền đi. Cố triều tích vẫn như cũ bất động như núi, thậm chí căn bản là không đứng lên cùng các nàng nói chuyện. Ngươi nếu không đi, liền đừng trách ta không khách khí. Tề quý phi sắc mặt tâm lãnh, nàng sau này lui một bước phía sau những cái đó cao thủ liền đi phía trước gần một bước mới vừa rồi bọn họ tiến vào thời điểm liền không ở sớm phủ thấy vài người sớm nguyệt bản lĩnh chính là lại đại cũng tuyệt đối không có khả năng đánh thắng được nàng mang đến cao thủ nhà a đây là muốn đánh lộn sao cố viên viên lập tức liền nhảy dựng lên hướng tới tề quý phi liền dương một phen hạt giữa xác lão tử đánh lộn trước nay liền không mang theo sợ hư trương thanh thế ai chẳng biết a cố viên viên ăn xong kia viên nhị phẩm tẩy tùy đan sau, xoát một chút liền từ thiên cấp võ giả đột phá thành sơ khuy cảnh đại viên mãn tu linh sư, nàng đang lo không chấu ngồi luyện tập, hiện tại này nhóm người tìm tới môn tới không đánh bạch không đánh. Đáng tiếc nàng cũng không có nhìn ra tề quý phi mang đến cao thủ, có linh động cảnh. Mọi người! Vậy cấp buồn cung hảo hảo thỉnh vừa mời sớm Nguyệt Đại Phu. Tề quý phi cũng lười đến theo chân bọn họ vô nghĩa, Nàng vung tay lên những cái đó cao thủ liền đem cố chiều tích cùng cố viên viên bao quanh vây quanh. Cố viên viên mới vừa một vén tay háo, liền bang một cái tát bị trong đó một cái linh động cảnh tu linh sư cấp chụp lùi lại vài bước. Dưa, nàng thức khắc chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ một trận sôi trào, một ngụm lao huyết sắp muốn phun ra tới, rồi lại sinh sôi bị nàng cấp nuốt trở vào. Mẹ nó đối phương đây là làm đủ chuẩn bị tới a con hảo nàng đã là sơ khuy đại viên mãn tu linh sư, nếu không này một cái tắt thật là muốn đem nàng cấp chụp đã chết không thể. Hử! Thấy vậy, tề quý phi cao ngạo hừ lạnh một tiếng, nhảy nhót vai hề. Ca, ngươi đệ bị người đánh, ngươi còn quản mặc kệ. Cố viên viên lập tức tức sùi bọt mép nhảy nhót đến cố chiều tích trước mặt, bắt đầu nàng quen dùng cho cậy thế chủ kỹ xảo, lại mặc kệ, ngươi yêu nhất đệ đệ liền phải bị người đánh chết lạc. Cố triều tích như cũ thực bình tĩnh ngồi ở tại chỗ, cố viên viên chính là quá nhảy nhót, làm nàng ngẫu nhiên ăn cái mệt cũng là tốt, dù sao nàng hiện tại ra giày thịt béo cũng là đánh không chết. Sợ sẽ nói thẳng, buồn cung xem ở ngươi có thể cứu triệt nhi một mạng phân thượng, liền không cùng ngươi so đo. Thấy cố triều tích không nói lời nào, tề quý phi chỉ đương nàng là sợ hãi, trong lúc nhất thời nàng tự tin liền càng đủ. Nàng hiện tại đã đánh tới trên cửa tới, Sớm trong phủ cũng chưa ra tới cái có thể bảo hộ sớm nguyệt người, nếu là sớm nguyệt cấp dưới thực sự có cái kêu bản lĩnh bảo hộ hắn, tất nhiên đã sớm ra tới, nói trắng ra là hắn cũng chỉ là cái hổ giấy mà thôi. Phi, lao yêu bà, chúng ta liền không mang theo sợ. Cố viên viên gân cổ lên, một bộ ở khí thế thượng lao tử tuyệt đối không thể thua bộ dáng. Dứt lời, nàng lại tiện vèo vèo tránh ở cố chiều tích phía sau, sợ lại bị đánh. Nay một cái tát nàng còn có thể thừa nhận, nếu là lại đến một cái tát, nàng thế nào cũng phải phế đi không thể. Quý phi nương nương, tiến bương điện hạ bệnh tình quan trọng, chúng ta không theo chân bọn họ xính nhất thời khẩu mau. Mắt thấy tề quý phi lại muốn bùng nổ, lâu tinh thần chạy nhanh ở nàng bên thai nói. Sớm nguyệt đệ đệ, sớm ngày, chính là cái vô địch miệng tiện hạ tiện hóa, cùng người như vậy lẫn nhau xé, đối với các nàng tới nói quả thực chính là tự rất thân phận. Các ngươi còn không mau đi thỉnh sớm Nguyệt Đại Phu. Tề Quý Phi cưỡng chế chế trụ tức giận, âm trầm trầm nói. Nàng tiếng nói vừa dứt, một các cao thủ liền đem cố chiều tích bao quanh vơi quanh, rồi sau đó mãnh liệt linh lực cùng sát khí thẳng bức nàng mà đi. 126 chương 126 nháy mắt dây. Chương 126 nháy mắt dây. Nay trong nháy mắt, lâu tinh thần lạnh mắt, trong mắt lóe ra một kia sát khí, tề Quý Phi chỉ là muốn mang sớm Nguyệt đi Yến Vương Phủ. Nhìn Yến Vương bệnh tỉnh phân thượng cũng không sẽ thương nàng tánh mạng. Mà nàng lại là lặng lẽ mua được trong đó một cao thủ, muốn hắn sấn loạn lấy sớm nguyệt mạng chó. Chuyện tới hiện giờ, Yến Vương đã chết liền đã chết đi. Mặc triệt người như vậy, kỳ thật căn bản là không xứng với nàng. Nàng lương xứng tất nhiên là vị kia thần bí đại thần. Lại quá không lâu, người kia nhất định sẽ cầu nàng yêu hắn. Mà sớm nguyệt nếu là vào lúc này đã chết. Nàng không chỉ có có thể lấy về tướng quốc phủ khế nhà cùng khế đất, còn có thể hoàn toàn cùng mặc triệt cái kêu hoạt tử nhân phân rõ giới hạn, cũng tránh cho nàng tương lai đối mặt tề quý phi như vậy bà bà. Từ đây trời cao biển rộng, có rất nhiều bó lớn nam nhi quỷ gối ở nàng thạch liệu váy hạ. Riêng là nghĩ như vậy tưởng đều cảm thấy thực hưng phấn. Sớ Nguyệt, ngươi liền ngoan ngoãn chịu chết đi. Mắt thấy Sớ Nguyệt bị mọi người nuốt hết, lâu tinh thần nội tâm liền càng thêm vui vẻ lên. bên kia. Lập tức bị nhiều như vậy cao thủ vây công, cố viên viên làm một bức, nàng có thể cảm giác cường hãn linh lực cơ hồ muốn đem nàng xương cốt chấn vỡ lúc này đây tề quý phi kia lão yêu bà là tới thật sự, đây là muốn giết bọn họ không thành. Liên nhi tử đều không cần lạp. Từng trận cường hãn linh lực chung, lúc này lại là một đạo hàn mang bay vụt lại đây, chính hướng cố chiều tích chán. veo kia hàn mang cơ hồ đâm thủng hư không, muốn đem hết thể đều xé xuyên. Mắt thấy liền đến cố chiều tích trước mặt, cố viên viên kinh hô một tiếng, theo bản năng liền phải dùng tay đi chán. Bên ngoài, nghe thấy này thanh kinh hô, lâu tinh thần liền vừa lòng, xem ra, đã đắc thủ. Nàng khỏe môi lập tức dơ lên một tia ý cười, nhưng mà này ý cười còn không có ở trên mặt động lại, liền bị sôi nổi bay ngược ra tới cao thủ cấp chấn không có. Vừa mới chỉ nghe hoanh một tiếng, hoàn toàn không thấy rõ đã xảy ra chuyện gì. Mới vừa rồi còn hùng hổ các cao thủ, liền giống gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau bị băng bay. Veo đồng thời, một đạo hàn mang ngược hướng bay vụt lại đây, dọa lâu tinh thần ôm đồm quá bên người một cái thị nữ che ở chính mình trước người. a chỉ nghe kia thị nữ kêu thảm thiết một tiếng, liền bị không biết tên đồ vật bạo đầu, tức khắc huyết tiêu mấy mét cao, ván lâu tinh thần cùng tề quý phi đầy người đều là. Theo sau, kia thị nữ liền trừng lớn mắt thẳng tóc về phía sau ngã xuống. Ngã xuống đất phịch một tiếng, làm chung quanh nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Xem ra tể quý phi là thật không nghĩ muốn nhi tử. Một lát sau, một mảnh yên tĩnh trong tiếng, cố chiều tích mới lạnh lùng ra tiếng. Nay đàn cái gọi là trong cao thủ, thật là có người tưởng sấn loạn ám sát nàng. Từ mới vừa rồi lâu tinh thần phản ứng tới xem, việc này 89 phần 10 cùng nàng có quan hệ. Người giờ phút này tể quý phi đã không ngừng là tức giận rồi, càng có khiếp sợ. Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, nàng mang đến những cái đó cao thủ ở sớm nguyệt trước mặt lại là không chịu được như thế một kích. Sao có thể đâu? Người này chẳng những ý dịch thuật siêu quần, liền tu vi đều như vậy cao. Nháy mắt dây mấy cái thiên cấp võ giả, năm cái sơ khuy cảnh tu linh sư cùng ba cái linh động cảnh tu linh sư. kia hắn nên là như thế nào tu vi? Thậm chí, người này hoàn nguyên phong bất động ngồi ở chỗ kia, liền thân hình cũng chưa động một chút. Tề Quý Phi chợt cảm thấy trên cổ có từng đợt lạnh leo, nàng đây là thật sự chọc tới không nên dây vào. Không, không có khả năng. Nhất định là người này trên người có cái gì bảo bối, mới như thế lợi hại. Trời cao là công bằng, y sư cùng luyện đan sư, giống nhau ở tu linh sư tạo nghệ thượng cũng không cao, hiếm khi có người có thể đồng thời chiêu cố. 127 chương 127 hố ra đầu tê dại. Chương 127 hố ra đầu tê dại. Sợ rồi sao? Sớm cùng các ngươi nói, ta Ca siêu lợi hại. Lúc này, cố viên viên lại mới đứng dậy, nhìn những cái đó bị đánh bay cao thủ. Nàng này trong lòng là một trận thông khoái, tức khắc cả người eo không đau chân không toan, đi đường vô cùng có lực nhi. Mới vừa rồi còn tưởng rằng muốn chết đâu. Nào biết nhà mình biểu đệ lại là ở bất chi bất giác chung đều lợi hại như vậy. Vừa mới liền nàng cũng chưa thấy rõ ràng những cái đó cao thủ rốt cuộc là như thế nào bị đánh bay, giống như biểu đệ trên người ngưng tụ lại một tầng khí lãng nhẹ nhàng bắn ra liền trực tiếp đem bọn họ cấp ném đi. chỗ tối bảo hộ cố triều tích người này cũng mới lui xuống, tư đồ đại nhân co tân phân phó, phàm là sớm nguyệt đại phu có thể chính mình giải quyết sự, liền không cần bọn họ ra tay. cho nên bọn họ mới áp chế đến bây giờ, bằng không đã sớm đem tể quý phi người đánh cái chết khiếp. quý phi nương nương chính lúc này. Bên ngoài lại tới nữa Yến Vương phủ người, người nọ cảnh tượng vội vàng, ở Tề Quý phi bên thai thấp giọng nói nói mấy câu, liền thấy Tề Quý phi sắc mặt một trận trắng bệnh. "Sớm nguyệt đại phu, ngươi muốn đan dược bổn cung chờ hạ liền sai người dâng lên, ngươi trước tùy bổn cung đi Yến Vương phủ cứu Triệt Nhi." Nàng thức sốt rồi nói. "Không nghĩ đi." Cố Triều Tích lười nhác hướng ghế dựa thượng một dựa, vừa mới có người muốn giết ta, ta chấn kinh không nhỏ, đi không đạo. Tề Quý Phi đem hết toàn lực ngăn chặn chính mình tức giận, buồn cung sai người nâng ngươi đi, dọa cả người đau, chịu không nổi nửa điểm sốc này, ra không được môn. Cố chiều Tích đương nhiên không cho nàng mặt mũi. Vậy ngươi tưởng như thế nào? Tề Quý Phi rốt cuộc cũng không ngu ngốc, biết người này tất nhiên lại là tưởng công phu sư tử ngạo, chỉ cần hắn yêu cầu không phải đặc biệt quá mức, nàng hiện tại cũng chỉ có thể căng ra đầu đáp ứng. Ta muốn gấp hai nguyên lai đan dược bổ thân thể mới có thể trị bệnh cứu người. Cố triều tích cũng không cùng nàng quanh co lòng vòng, nàng nói phong khinh vấn Đạm, lời này lại là dọa ngốc mọi người. Nguyên lai yêu cầu cũng đã đủ quá mức, hiện tại lại là muốn gấp hai đan dược. Hắn là điên rồi không thành. Vẫn là thật đem tề quý phi đương ngốc tử. Cứ việc tề quý phi đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng cố triều tích này một phen lời nói vẫn là làm nàng tưởng chịu chết cái này lòng dạ hiểm độc y hìa sư. Lâu tinh thần thấy vậy chạy nhanh cho nàng thuật khí, thật vất vả mới làm tề quý phi kia một hơi đè ép xuống dưới, nàng khẽ cắn môi, vì mặc triệt chỉ phải đáp ứng xuống dưới. Vậy ngươi đến nhân lúc còn sớm, chơi tối phía trước hiến vương nếu là không được đến trị liệu, kết cục sợ là cố triều tích nói còn chưa dứt lời, tề quý phi tâm đó là lạnh lạnh. Chạm vạng phía trước, cố triều tích thu được 24 viên tam phẩm đan dược, mỗi viên đan dược đều dùng độc lập cái chai trăng lên. Tràn đầy một loạt bãi rất là đẹp. Biểu đệ, thực sự có ngươi. Cố viên viên nhạc thẳng cấp cố chiều tích dựng ngón tay cái. Đây chính là tam phẩm đan dược A, vẫn là tràn đầy 24 viên. Nói thật nàng đời này cũng chưa gặp qua nhiều như vậy đan dược. Phải biết rằng một viên tam phẩm đan dược, cơ hồ có thể làm một cái thế gia đại tộc tranh vỡ đầu chảy máu, có thể thấy được này chân quý trình độ. 24 viên nàng cũng không dám tưởng tượng này rốt cuộc là như thế nào khái niệm xem đi kia tể quý phi thật là chính mình tìm đường chết cái này sợ là đem chính mình quan tài bổn đều cấp làm đi vào nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua cố triều tích chỉ thấy nhà mình biểu đệ sắc mặt trầm lắng thấy nhiều như vậy tam phẩm đan dược thế nhưng cũng không có nửa điểm vui sướng chi sắc biểu đệ quả nhiên là làm đại sư người cũng may mắn người này là nàng biểu đệ nếu là là nàng đệ nhân sách Cố viên viên riêng là tưởng một chút đều cảm thấy ra đầu tê dại. Cảm tạ đại về mờ ít hai đại đại đánh thưởng, cảm tạ các vị đại đại nhóm phiếu phiếu, bình luận cùng năm sao khen ngợi, ngủ ngon, ái các ngươi. 128 chương 128 thuốc dẫn Chương 128 thuốc dẫn Tiến vương phủ, mặc triệt cơ hồ đi nửa cái mạng mới trở tới cố triều tích. Hắn giống điều chết cổ giống nhau nằm liệt trên giường, khăn trải giường đều bị hắn nhân đau đớn mà xé nát. Phòng nội vật phẩm cũng bị quăng ngã nát đầy đất, vừa thấy đến cô triều tích, mặc triệt hai tròng mắt đều thả ra quang. Sớm nguyệt đại phu hắn thống khổ hô, cứu cứu ta. Rõ ràng hừng đông phía trước, thân thể hắn trạng huống đều vẫn là cực hảo, nào biết thiên sáng ngời liền đỗng nhiên phát tăng lên, hiện tại hắn quả thực so với chức còn sống không bằng chết. Tề Quý Phi thấy vậy, cơ hồ không nỡ nhìn thẳng, nếu không phải nàng chỉ có như vậy một cái nhi tử. Đến dựa vào hắn tới tranh thủ tần quốc ngôi vị hoàng đế, nàng thật đúng là sẽ không hoa lớn như vậy đại giới đi cứu hắn. Lâu tinh thần cơ hồ lười đến tiến lên đi an ủi mặt triệt, nàng trong lòng càng là thích vị kia đại nhân vật, hiện tại liền càng là có bao nhiêu chán ghét mặt triệt. Này dọc theo đường đi nàng đều đem ánh mắt rừng ở cố chiều tích trên người, cố chiều tích như cũ mang đồng thao mặt nạ, chỉ có kia một đôi mắt đen lộ ra ngoài, lâu tinh thần nhiều lần thoáng nhìn cặp kia thanh lánh mắt đen. Tổng cảm thấy ở nơi nào xem qua Giờ phút này lâu tinh thần như cũ chỉ nhìn chầm chầm cố chiều tích xem Cuối cùng nàng lại đem ánh mắt chuyển qua cố viên viên trên người Trong phút chốc trong đầu đống nhiên thoáng hiện quá thứ gì Có như vậy trong nháy mắt nàng trong đầu sinh ra một ý niệm Sớm nguyệt là bởi vì trị liệu hảo tiếng sấm mà ra danh Cố chiều tích lại vừa khéo bế lên tiếng sấm đùi Mà cố viên viên kia trương tiện miệng cùng cái kia tự sưng sớm ngày lại cực kỳ tương tự Sở hưu hết thể sâu chuối ở bên nhau, cuối cùng tất cả đều biến thành cố chiều tích kia một đôi mắt đen, lâu tinh thần lại là kinh giác, này hai hai mắt như vậy tương tự. Nhưng này lại sao có thể đâu. Cố chiều tích cái kia tiểu xuất sinh, phía trước liền đàn điển đều bị phế đi, hắn không có khả năng có được một thân cao minh y hề thuật, huống chi phía trước ở sớm phủ, hắn còn bất động thanh sắc đem một các cao thủ cấp đánh bay. Nhưng nếu thật là hắn... Này hết thể tụi hồ lại nói được thanh. Ngay cả mặc triệt hiện tại biến thành dáng vẻ này, rất có khả năng đều là cố triều tích sáng sớm dở cho quỷ, vì chính là trả thù mặc triệt cùng nàng. Cố triều tích cái kia tiểu xuất sinh, thực sự có như vậy tâm cơ cùng thủ đoạn sao? Long nghi ngờ cả đời, lâu tinh thần tưởng liền càng thêm nhiều, nàng trên mặt lại là bất động thanh sắc, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú vào cố triều tích. Nếu sớm nguyệt thật sự chính là cố triều tích, kia nàng thật đúng là xem nhẹ cái này tiểu xuất sinh, ngẫm lại lâu như vậy tới nay rất có thể là bị cái này tiểu xuất sinh đùa bỡn với cổ trưởng bên trong nàng liền cảm thấy trong lòng nghẹn một ngụm lao huyết. Sớm nguyệt đại phu, ngươi mau cứu cứu buồn vương. Giờ phút này, tiến vương sớm đã chờ không kịp, hắn hận không thể sớm nguyệt tái giống như lần trước như vậy chọc hắn mới đau, cũng tốt hơn hắn như bây giờ sống không bằng chết. Cố chiều tích liếc mặt triệt liếc mắt một cái, rồi sau đó mới chậm rãi mở miệng. Bệnh tình đến chê mấy cái canh dở, hiện tại có chút phiền phức. Cái gì? Tề quý phi sắc mặt biến đổi, người chỉ không hết. Yêu cầu một mặt thuốc dẫn. Cố chiều tích nói, liền chiều lâu tinh thần nhìn lại. Nàng này ánh mắt vừa vặn cùng lâu tinh thần chạm vào nhau, dọa lâu tinh thần trong lòng run lên, nàng trực giác không chuyện tốt. Cái gì thuốc dẫn? Tề quý phi vội vã hỏi. Tiến vương người trong lòng huyết. Cố chiều tích chậm dai nói. Yến Vương chọc khí nhập gần cốt, yêu cầu trừ bỏ chọc khí thay mới mẹ máu, cần thiết có người trong lòng huyết mới có thể cùng thân thể hắn tương dung. Nàng tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người chiều lâu tinh thần nhìn lại. Lâu tinh thần theo bản năng liền sau này lùi một bước, sắc mặt cũng một trận trắng bệnh. Lâu đại tiểu thư không phải thâm ái Yến Vương sao, nghĩ đến làm như vậy một chút nho nhỏ hy sinh cũng là nguyện ý đi. 129 chương 129 huyết địa chương 129 huyết địa, cố viên viên thật là phục cố triều tích, cái này thời điểm đều không quên hố lâu tinh thần một phen, quả thực như bức. Ta tất nhiên là nguyện ý. Một lát sau lâu tinh thần mới nói nói, nhưng thay máu cứu người chi thuật chưa từng nghe thấy, nên không phải sớm nguyện đại phu cố ý làm khó dễ. Đã là hoài nghi ta, kia liền khắc thỉnh cao minh bãi. Cố triều tích dứt lời, lập tức liền muốn bỏ gánh chạy lấy người. Sao trời? Vì triệt nhi liền ủy khuất ngươi hy sinh một chút. Tề quý phi nơi nào chịu, nàng lập tức liền kéo lâu tinh thần tay, buồn cung cùng triệt nhi đều sẽ cảm nhớ ân đức của ngươi. Quý phi nương nương, ta lâu tinh thần còn tưởng dễ ruộng. Ngươi tới, làm tinh thần tiểu thư an tĩnh trong chốc lát. Tề quý phi không nghĩ lãng phí thời gian, lập tức liền kêu hạ nhân đem lâu tinh thần cấp đánh bựng, theo sau tự mình đem lâu tinh thần đưa đến cố triều tích bên người. Các ngươi đều đi ra ngoài. Cố Triều Tích lúc này mới dựa theo lệ thường muốn người không liên quan làng tránh. Tề Quý Phi cũng không làm yêu, đã đưa ra đi 24 viên tam phẩm đang dược, nhược nhiên còn không thể liền sẽ mặc triệt tánh mạng, nàng chẳng phải là lô sạch vốn. Một an tính lại, Cố Triều Tích liền phân phó cố viên viên đem mặc triệt một thân siêu mỹ để đều lột, chỉ thấy nàng từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái bình nhỏ. Cái chai là trong suốt có thể thấy bên trong có thượng chăm chỉ màu đen thịt trùng giống nhau đổ vật ở mất máy. Đây là cái gì? Mặc triệt vừa thấy vài thứ kia, cũng bị ghê tẩm tới rồi. Cố chiều tích cũng không để ý đến hắn, một châm liền phong hắn thanh huyệt, rồi sau đó dùng ngân châm cắm mặc triệt toàn thân huyệt đạo, liền đem những cái đó thịt sâu ngã xuống trên người hắn. Từ từ từ đương trường liền nghe thấy vài thứ kia hút máu thanh âm, bất quá một lát thời gian. Đậu hà lan đại thịt trùng liền bành trướng mấy chục lần. Hình ảnh này có thể so mới vừa rồi càng vì gây tởm. Ác một bên cố viên viên đều xem tưởng buồn ôn, nàng là có hội chứng sợ mật độ cao, hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân đều tê dại. Là huyết địa, một loại sẽ hút máu vật nhỏ. Cố triều tích lúc này mới nói, ta đã dùng ngân châm khai huyệt, chúng nó có thể thông qua này đó huyệt đạo, đem ngân cốt độc huyết hút ra tới, chỉ là quá trình rất thống khổ. Mặc triệt liền trên mặt đều phúc đầy huyết địa Giờ phút này hắn đau đầu rụng nước, Căn bản nghe không thấy cố triều tích Cùng cố viên viên đang nói cái gì Hắn có thể cảm giác được chính mình Máu ở sói mòn, kịch liệt đau đớn làm hắn cơ hồ muốn cắn lưới tự sát Biểu đệ Ngươi ngày thường còn dưỡng này đó độc chúng A Cố viên viên càng thêm cảm thấy Nhà mình biểu đệ cao thâm khó đoán Chỉ là một ít sinh hoạt nhu yếu phẩm mà thôi Cố triều tích nhàn nhạt nói kia hắn có thể hay không bị hút máu mà chết. Cố viên viên chỉ là có chút tò mò, rốt cuộc những cái đó huyết địa hiện tại đã bành trướng vô số lần, mặc triệt thoạt nhìn như là bị một đống đại nhục trùng bao bọc lấy, thân thể hắn đều nghẹn rất nhiều. Ta sẽ cho hắn thay lâu tinh thần huyết. Cố triều tích nói, liền đem thế xỉu ở một bên lâu tinh thần để ra lại đây, cùng mặc triệt song song đặt ở trên giường. Thật đúng là muốn đem nàng huyết cấp mặc triệt nha. Cố viên viên cho rằng cố triều tích lúc ấy chỉ là hù dọa lâu tinh thần đâu. Nàng đã là như thế thâm ái miêu tả triệt, ta liền thành toàn nàng. Cố triều tích nói, liền dơ tay chém xuống, ở lâu tinh thần trên cổ tay hoa khai một cái miệng nhỏ, theo sau lại thả một con kim sắc huyết địa đi lên. Từ từ từ kia chỉ kim sắc huyết địa tức khắc bắt đầu điên cuồng hút khởi huyết tới, chỉ là cùng cái khác huyết địa không giống nhau, nó mông còn hợp với mặc triệt thủ đoạn, một bên hút lâu tinh thần huyết, Một bên đem nàng huyết bại bởi Mặc Triệt. 130 chương 130 tay không bộ Bạch Lang. Chương 130 tay không bộ Bạch Lang. Ta xem như kiến thức cái gì kêu tay không bộ Bạch Lang. Thấy vậy, Cố Viên Viên thật là phải cho nàng vô tay. Nguyên bản còn tưởng rằng cấp Mặc Triệt xem bệnh có bao nhiêu khó, lại không nghĩ ngay tại chỗ lấy tài liệu là được. Cố Triều Tích chỉ là nhợt nhạt cười, vừa vặn ngất xỉu đi lâu tinh thần lúc này đau mở bừng mắt. Nàng liếc mắt một cái liền đối thượng cố triều tích cặp kia lạnh như băng mắt. Đáng chết. Cái này tiểu xuất sinh tất nhiên chính là cố triều tích. Băng không như thế nào sẽ như thế làm hại nàng. Nàng theo bản năng liền rỗi tay đi chích cố triều tích mặt nạ. Một bên cố viên viên hoảng sợ, mà cố triều tích lại chưa né tránh. Trên mặt nàng đồng thau mặt nạ liền bị lâu tinh thần gắt gao túng chặt. Lâu tinh thần dùng một chút lực, mặt nạ liền bị nàng túm rất nửa bên. Lộ ra cố triều tích kia chỉ bị thương mắt phải. Mà cố triều tích lại chưa cho nàng dư thừa cơ hội, tay rỗi ra liền đem mặt nạ cấp mang đi trở về. Quả nhiên là ngươi. Lâu tinh thần lại là đường trường liên tạc, nàng tuy là cũng không thấy rõ sớm nguyệt cả khuôn mặt, nhưng mắt phải thượng kia nói sẹo còn không phải là tốt nhất chứng minh sao. Sớm nguyệt, sớm nguyệt. Cố triều tích tên triều tự, bất chính bao hàm sớm cùng nguyệt tự sao. Nàng phía trước như thế nào như vậy xuẩn. Như vậy rõ ràng thế nhưng cũng chưa nhìn ra tới. Sở hưu hết thể đều là này tiểu xuất sinh âm yêu. Nàng không thể tin được trên đời này lại là có ác độc như vậy người. Trận này cục bố cũng thật hảo à, từng bước một đêm nàng cùng Yến Vương bước đến như thế nông nỗi. Lâu đại tiểu thư, ta khuyên ngươi tốt nhất không cần lộn xộn, Cố chiều tích lại không hoảng loạn, nàng hơi hơi cúi người, để sát vào lâu tinh thần, mắt đen gắt gao bách coi nàng. Trong tay chói lọi trùy thủ nhẹ nhàng dừng ở nàng trên cổ, đại phu cũng có thất thủ thời điểm, tỉ như một không cẩn thận cắt đứt cái cổ gì đó. Người dám lâu tinh thần trận mắt giận nhìn, nàng hiện tại thật là hận không thể từ trên giường nhảy dựng lên chọc chết cái này tiểu xuất sinh. Đáng tiếc thân mình thập phần mệt mỏi, mới vừa đi tuôn cố chiều tích mặt nạ thời điểm, cơ hồ đã dùng hết nàng cả người sức lực. Nàng hiện tại nơi nào còn có lực cùng hắn đối nghịch Từ kéo lâu tinh thần vừa dứt lời, cố chiều tích liền ở nàng trên cổ khai một cái khẩu tử, rất nhỏ. xanh lâu tinh thần lập tức đau hít hả một hơi. Ai nha, trở tay. Cố chiều tích ra vẻ kinh ngạc, đều nói không cần lộn sột, ta không cam đoan tiếp theo đào sẽ ngộ thương nơi nào đâu. Giờ phút này lâu tinh thần mặt đã trắng bệnh đến không hề nhan sắc, nàng liên tiếp làm vài cái hít sâu mới làm chính mình bình tĩnh lại. Này tiểu súc sinh định là không dám thương nàng tánh mạng. Lúc sau nàng có rất nhiều cơ hội vạch trần hắn, nay liền đúng rồi sao? Thấy nàng không hề giấy rua, cố chiều tích ghi cởi trên khỏe môi liền càng thêm thâm. An tính lại lâu tinh thần lại cảm thấy mí mắt càng ngày càng trầm, đầu óc càng ngày càng mơ hồ, không quá một lát thời gian lại là lại hôn mê bất tỉnh. Ta đi, hiện tại làm sao bây giờ? Giờ phút này, cố viên viên mới mở miệng hỏi, cái này tiểu kỵ nữ kỵ nữ đã biết chúng ta thân phận. Tất nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu. hoàng cái gì? Cố chiều tích bình tĩnh đem chủy thủ thượng vết máu lau khô. Lâu tinh thần đã là đã đối nàng sớm nguyệt thân phận nổi lên hoài nghi, kia nàng tường kê tiệu kế liền hảo. Nói nữa, lâu tinh thần mới vừa rồi thấy cũng bất quá là nàng mắt phải thượng xẹo mà thôi. Nàng đây mình ý nghĩ xấu, ta sao có thể không lo lắng, nếu không chúng ta dứt khoát giết chết nàng được. Cũng đỡ phải nàng cả ngày nhảy nhót, nhìn đau đầu. Cố viên viên trái lo phải nghĩ, vẫn là cảm thấy giết chết lâu tinh thần là tốt nhất sách, dù sao nàng là chết ở Yến Vương Phủ, lại làm Yến Vương Phủ cùng tướng quốc phủ chó căn chó, chẳng phải mau thay. Giết chết liền không thú vị. 131 chương 131 đối hắn lòng có không tha. Chương 131 đối hắn lòng có không tha. Cố triều tích sắc mặt đạm nhiên, nàng người này từ trước đến nay không thích làm địch nhân chết thống khoái, nàng a thích hoặc nhi. Đem đối phương ngoạn nhi hoài nghi nhân sinh Một lòng muốn chết lại sống không bằng chết mới là cảnh giới cao nhất Cố viên viên nhìn nàng Mặc dù cách đồng thao mặt nạ Cũng có thể náo bổ ra cố triều tích hiện tại biểu tình Nàng mặc danh liền đánh cái dùng mình Âm thầm thể nhất định đến ôm chặt biểu đệ đùi Kiên định bất di ủng hộ biểu đệ làm hết thể lựa chọn Hết thể làm xong Lại là nguyệt thượng chống giống khi Mặc triệt đã đau chết ngất qua đi Cố triều tích liếc mắt nhìn hắn Ánh mắt rừng ở hắn bên người kia nửa khối lang văn ngọc bội thượng, giờ phút này ngọc bội nhiễm huyết, kia mặt trên lang văn phía ẩn ẩn ánh sáng. Cố chiều tích trong đầu mạc danh liền xuất hiện nguyên chủ khi còn nhỏ bị bầy sói công kích hình ảnh, đáng tiếc nguyên chủ nhiều năm như vậy tới một mảnh tình thâm. Nàng hiện tại không giết mặt triệt, cũng coi như là trả hết năm đó hắn cứu nguyên chủ một mạng văn nước, về sau, chờ đợi hắn sẽ chỉ là địa ngục. Lúc này đây, tề quý phi xem như học ngoan. Cố Triều Tích trị liệu xong mặc chết sau, liền ngoan ngoãn làm nàng rời đi, không dám lại làm nửa điểm ngăn trở. Mà lâu tinh thần bởi vì mất máu quá nhiều, thẳng đến Cố Triều Tích rời đi thời điểm đều còn chưa tỉnh. Đêm, lại khởi phong. Cố Triều Tích mới vừa trở lại Cố gia, tiến chính mình phòng liền cảm nhận được một cổ dày đặc hàn khí. Phòng trong ánh nến lay động, chỉ thấy người nọ một thân áo tím như họa, chính lười nhác rửa vào nàng đầu giường, hắn mặt mày khép hờ. Đầy đầu tóc dài như thác nước buông xuống, ở ánh nến phụ trợ hạ, có vẻ càng thêm mộng ảo. Cố chiều tích mới vừa bước vào một chân, vừa thấy hắn liền âm thầm ra bên ngoài lui. Làm cái gì trột dạ việc? Nàng còn không có lui ra ngoài, lại là bị mặc trọng liên gọi lại. Không. Cố chiều tích ngượng ngùng cười, trên mặt nàng mặt nạ đều còn không có tới kịp gỡ xuống. Đã là không có, vì sao vừa thấy bổn vương liền chạy? Mặc trọng liên nói. Một đôi mắt đỏ soát một tiếng liền mở to mở ra. Tức khắc mãn phòng ánh đến tựa hồ đều ảm đạm đi xuống, chỉ có hắn một đôi ánh mắt hoa rạng rỡ. Đêm đã khuya, sợ quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Cố chiều tích nhìn hắn, ánh nến sắc đẹp vẫn là thập phần mê người, làm nàng nhịn không được muốn nhiều xem trong chốc lát. Ngươi cũng biết đêm đã khuya. Đến tận đây, mặc trọng liên mới đứng dậy, bất quá vài bước liền đi tới cố chiều tích trước mặt. Hắn ruôi ra tay. Nửa cái thân mình còn ở ngoài cửa cố triều tích liền bị vớt tiến vào, vương chắc đâm vào trong lòng ngực hắn. Ánh đến hạ, hắn mắt ảnh ngược cố triều tích bộ dáng, đồng thâu mặt nạ mạ lên quang mang nhàn nhạt, có vẻ lại là có điểm lãnh. Mặc trọng liên duỗi tay liền đem nàng mặt nạ hái được xuống dưới, tùy tay đặt ở một bên, theo sau một bàn tay liền đem cố triều tích sách tới rồi mép giường. Hắn trước ngồi xuống, làm cố triều tích mặt đối mặt ngồi ở hắn trên đùi. Này tư thế thật là nói không nên lời ái muội. Cố chiều tích trên người còn có nhàn nhạt mùi máu tươi, cái này làm cho mặc trọng liền hơi hơi nhăn lại mày. Lại đi gặp mặc triệt cái kia cầu đồ vật. Hắn hỏi, thanh âm cực lãnh. Ngậy! Hắn làm gì phải dùng cái lại tự, làm cố chiều tích cảm thấy chính mình đi ra ngoài trộm kỉnh dường như. Đi! Nàng cũng chỉ có thể căng ra đầu hồi hắn. Người thực thiếu tiền. Mặc trọng liên thanh âm càng thêm lạnh. Hắn nhớ rõ mấy ngày hôm trước mới cho nàng cố ra một cả tòa mỏ vàng hoàng kim. Tiền. Không ngại nhiều sao. Cố chiều tích gại gãi đầu, che giấu một chút xấu hổ. Bổn vương nói qua, nghèo chỉ còn tiền. Ngươi đại nhưng mở miệng hỏi bổn vương muốn, không cần phải đi thấy cái kia cậu đổ vật. Mặc trọng liên nói, vẫn là nói, ngươi đối hắn lòng có không tha. Cảm tạ thư hữu 3179, liên liên ngươi không cần điểm danh khen ngợi lạc. Đại về mỡ ít hai, tà tử, các vị đại đại đánh thưởng, cảm tạ duy trì trọng liên các vị đại đại nhóm, ngủ ngon, so tâm. 132 chương 132 giam cái đại giới. Chương 132 giam cái đại giới. Cố chiều tích sừng suốt, nàng nguyên bản túng túng, giờ phút này lại là khỏe môi một trọn nhìn chăm chầm mặc trọng liên hài hước cười đại ma vương đây là ghen tị. Ghen. Mặc trọng liên mày nhíu lại, buồn vương không thích an toan nhưng ngươi lời này lại là hết ẩm. Cố triều tích tiếp tục nói, ta còn tưởng rằng, cho rằng buồn vương thích ngươi. Mặc trọng liên lập tức méo nàng cảm, mắt đỏ tràn đầy đều là cố triều tích. Ngạch cố triều tích trong lòng cả kinh, nàng thật là miệng tiện, không có việc gì treo chọc hắn làm gì. Nhớ kỹ, ngươi cùng buồn vương có khế ước trong người, khế ước kỳ hạn nội ngươi liền chỉ thuộc về buồn vương một người. Nói nơi này, mặc trọng liên cố ý nhắc nhở nàng, Trừ phi ngươi tìm được nữ nhân kia Ai Hắn không đề cập tới việc này cố triều tích còn cấp quyến mất Mấy ngày qua đại ma vương biểu hiện Làm nàng còn tưởng rằng chính mình thân phận bị hắn phát hiện Hôm nay hắn như thế vừa nói Đó chính là hắn cũng không phát hiện ý tứ sau Cái này làm cho cố triều tích mạc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi Nàng mắt một kia quăng vừa vặn dừng ở mặc trọng liên trong mắt Hắn mày tức khắc túc căng khẩn Hắn bất quá thử tính nhắc tới Cái này vật nhỏ lại là một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng liền như vậy sợ hai ở trước mặt hắn cho hấp thụ ánh sáng thân phận sao. Rõ ràng đều cùng hắn ngủ qua, vì sao còn muốn trốn tránh hắn. Cái kia, ta còn tưởng lại xác nhận một lần, tìm được nàng lúc sau, thật muốn đại tá tám khối sao. Mắt thấy đại ma vương cả người hơi thở càng ngày càng âm trầm, cố chiều tích lại hỏi. Vậy muốn xem buồn vương tâm tình. Mặc trọng liên dứt lời ôm nàng cổ liền làm nàng để sát vào chính mình. Hai người cơ hồ chóc mũi tương chạm vào, hắn hỏi ngươi cảm thấy, buồn vương hẳn là xử trí như thế nào nàng? Vấn đề này cố chiều tích thật đúng là không hảo trả lời, nàng nghĩ tới nghĩ lui lựa chọn im miệng không nói, quỷ biết ra hỏa này suy nghĩ cái gì, có phải hay không lại ở đảo hố chờ nàng nhảy? Một lát sau nàng mới nói sang chuyện khác nói, quá mấy ngày lại là 15, ngươi hỏa độc nhưng có tìm được trị tận gốc phương pháp Từ lần trước lúc sau, mỗi lần đại ma vương hỏa độc phát tác định là sẽ đem nàng triệu hoán qua đi, các loại ớp ớp ôm ôm, như vậy đi xuống cũng không biết chính mình khi nào mới có thể thoát thân. Khi nào như vậy quan tâm bổn vương. Mặc trọng liên nhìn chầm chầm nàng, trong lòng lại là chợt có một tí xíu tiểu mãn đủ, thậm chí liền chính hắn cũng chưa nhận thấy được loại này thỏa mãn cảm. Ta phía trước thấy y thư sách cổ từng có cùng loại ghi lại, nghĩ có lẽ hoặc nhiều hoặc ít có thể giúp giúp ngươi. Kiếp trước Cố Triều Tích dù sao cũng là cường đại luyện đan sư, đại ma vương loại tình huống này, sợ là đắc dụng cực hàn chi vật tới áp chế, có lẽ cựu phẩm hàn âm đan đối hắn sẽ hữu dụng. Ngươi như vậy nhỏ yếu, lấy cái gì giúp bổn vương? Mặc Trọng Liên nhợt nhạt cười, mắt quang lại là nhu không ít, bất quá này phân tâm ý, bổn vương thú chứ. Hắn tiếng nói vừa dứt, liên dùng ngón trỏ ở Cố Triều Tích chọc mũi thượng nhẹ nhàng một quát. Cái này động tác vô cùng sùng lịch. Trang bị ánh đến hạ hắn kia trương vô cùng mỹ mạo dung nhan, quả thực là làm nhân tâm vượng ý mã. Biểu đệ cố tình lúc này, cố viên viên lỗi thời nhảy nhót ra tới. Gần nhất liền đụng phải hình ảnh này, nàng tức khắc cả người đều giam cái đại giới, cố chiều tích vừa vặn đưa lưng về phía nàng, mà đại ma vương ánh mắt liền thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm qua đi. Trong nháy mắt kia, cố viên viên chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ đều phải bị đóng băng. Nhưng ngay sau đó nàng liền hoàn toàn luân hạm ở mặc trọng liên kia tuyệt thế mỹ nhan hắn tựa như từ họa đi ra thần giống nhau kinh thế tuyệt diễm lại mang theo một tia khó có thể miêu tả yêu quỷ. 133 chương 133 thiên mệnh chi tử chương 133 thiên mệnh chi tử nguyên lai cách vách đại thần lại là như vậy cái đại mỹ nhân a trong lúc nhất thời cố viên viên đều ngây người hơn nửa ngày sau nàng mới nuốt nuốt nước miếng mạnh mẽ đem chính mình kéo lại Lại Mỹ lại như thế nào, còn không phải cái chân đứng hai thuyền cha nam. Biểu đệ, ta tới cấp ngươi đưa ăn khuya. Cố viên viên hiện tại là tiến thoái lương nan, nàng. nàng kỳ thật rất muốn lời lẽ chính đáng chỉ trích đại thần sai lầm, nhưng lời nói đến bên miệng lại mạnh mẽ nuốt trở vào, nàng không dám. Ngươi có thể lui xuống. Cố chiều tích không nói chuyện, mặc trọng liên liền đã mở miệng. Hắn hiếm khi làm người thấy chính mình chân dung, đặc biệt là hắn mới vừa hồi tần quốc không bao lâu. Thậm chí còn chưa công khai xuất hiện quá. Nếu người này không phải vật nhỏ biểu tỉ, giờ phút này sớm đã phơi thơi. Các ngươi trầm liêu, ta đây liền lăn trở về đi ngủ. Cố viên viên trong lòng tưởng đi lên tấu đại thần hai bàn tay, tới rồi trên mặt rồi lại là cười hì hì túi đầu không lưng, dưới chân mặt du chạy sò con thỏ còn nhanh. Thẳng đến trở lại chính mình phòng, đều còn lòng còn sợ hãi. Nàng vẫn là mau chóng mang biểu đệ đi thân cận cưới vợ. Hoàn toàn chặt đứt cách vách đại thần tâm tư đi, như thế nào cũng chưa nghĩ đến, hắn đều có cái mỹ mạo tuyệt luân thế tử, lại vẫn không buông tha nhà mình biểu đệ. Nếu là biểu đệ biết chân tướng, nên như thế nào thương tâm A, nam nhân A, thật là không một cái thứ tốt. Ngay gần đây tới, tần quốc trên giới càng thêm náo nhiệt lên, tam hoàng tử mặc trọng liên đã về nước lâu ngày, lại chưa từng lộ diện quá. Lần trước, hoàng đế bệ hạ lại lần nữa đề cập phải vì hắn tổ chức tiếp phong hiến hắn lại là đáp ứng rồi mắt thấy này tiếp phong yến nhật tử lập tức liền phải đã đến mọi người cũng là bắt đầu vui mừng lên mười năm trước tam hoàng tử làm hạt nhân bị đưa đi thượng đẳng quốc gia liệt hòa quốc ai cũng không biết mười năm trước thiếu niên hiện tại rốt cuộc ra sao bộ dáng chỉ là bọn hắn càng nghĩ nhiều xem lại là chê cười thôi thần quốc trên dưới ai không biết tam hoàng tử mặc trọng liên chính là một cái phế vật a người bình thường cho dù là không thể trở thành tu linh sư Tốt xấu cũng có thể tu võ, trở thành võ giả cũng không phải cái gì việc khó, cố tình cái này tam hoàng tử. Hắn sinh ra ở mùa đông, sinh ra ngày sau thiên Lang tre nguyệt, trăm hoa đua nở, loan phượng hòa minh, vạn thú cúng bái, tường vân hôi hổi. Ngay lúc đó thiên giám tư đại nhân tư đồ không từng tiên đoán, tam hoàng tử lại thiên mệnh chi tử, tương lai nhất định quý không thể nói. Này tiên đoán đã từng kinh động bảy quốc ngay cả thượng đảng quốc gia liệt hỏa quốc cùng lưu vân quốc đều phái người tiến đến hoàng đế mặc huệ cũng từng một lần đêm này tiên đoán đương thật thẳng đến tam hoàng tử năm tuổi khi đều còn không có chắc ra nửa điểm linh lực sau lại bị kết luận vì thực tế ngoại trời sinh phế vượng đừng nói là trở thành tu linh sư hắn tư chất liền võ giả đều không đảm đương nổi mặc huệ cảm thấy hắn đại ném hoàng thất thể diện dưới sự giận dữ liền nhậm này tự sinh tự diệt ngay cả thiên giám tư tư đồ không đại nhân đều bị liên lụy Tư đồ một nhà bị súng quân biên cương, tư đồ không bệnh chết súng quân trên đường, tư đồ một nhà không được chết giả. Chỉ có ấu tử tư đồ khanh nhân từ nhỏ vì tam hoàng tử thư đồng, tránh thoát một kiếp. Mười năm, mọi người cơ hồ muốn đem cái kia phế vật hoàng tử cấp phai nhạt. Cố triều tích nhìn hạ nhân đưa tới thiệp mời, nghe cố viên viên ở một bên cho nàng bù lại có quan hệ vị này tam hoàng tử sự, không khỏi hơi hơi nhăn lại mày. Mặc trọng liên nửa ngày sau. Nàng mới nỉ non ra tên này tới. Nguyên chủ trong chi nhớ, đối người này cũng không có gì ấn tượng. Biểu đệ, chúng ta cùng tam hoàng tử cũng không có gì giao thoa, hắn như thế nào sẽ mời chúng ta đi tiếp phong yến đâu, nên không phải có cái gì âm nhưu đi. 134 chương 134 về sau ngươi sẽ càng hạnh phúc. Chương 134 về sau ngươi sẽ càng hạnh phúc. Cố viên viên đối tần quốc các hoàng tử từ trước đến nay không có gì hảo cảm mặc triệt bộ răng kia, hắn huynh đệ có thể hảo đến chỗ nào đi. Không biết. Cố chiều tích lắc đầu, nàng cũng chưa thấy qua vị này tam hoàng tử, cũng không biết đối phương rốt cuộc là như thế nào người, chỉ bằng nghe nói tới, rất khó kết luận đối phương có ý đồ gì. Tiếp phong yến thiết lập tại trong hoàng cung, tổng cảm thấy nơi đó thực đáng sợ. Cố viên viên nói, cố tình hắn là hoàng tử, hoàng tử mời lại không thể không đi. Hôm nay sáng sớm, Bọn họ liền thu được Tam hoàng tử mời, mấu chốt thỉnh vẫn là bọn họ cả gia đình, Cố Viên Viên nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút không thích hợp. Có ta ở đây, đừng sợ. Cố Triều Tích thu hồi kia phong thiệp mời, thông thường loại này đến hội, chỉ có hoàng thân quý tộc mới có thể đã chịu mời. Giống bọn họ Cố gia tình huống như vậy, hoàng thân quý tộc theo chân bọn họ phân rõ giới hạn đều còn không kịp đâu. Tam hoàng tử Mặc Trọng Liên là ở Cố gia gặp biến Cố phía trước bị đưa đi liệt hòa quốc. Nghĩ đến còn không biết cố ra hiện trạng. Chúng ta đây là có đi hay là không đâu. Cố viên viên có chút không xác định, nàng hiện tại nghiễm nhiên đã cố triều tích coi như cố ra người tâm phúc, vạn sự lấy nàng vì trước. Đã là bị mời, tự nhiên đi. Cố triều tích nhợt nhạt cười, vừa vặn, hai ngày này cấp người trong nhà làm thân tân ý địa phục, chúng ta thoải mái hảo phóng đi. Triều tích thiếu ra, viên viên tiểu thư cố triều tích tiếng nói vừa rước liền thấy một cái nha hoàn vội vội vàng vàng chạy tiến vào. Vân tiểu thư, Vân tiểu thư nàng nàng há mồm thở dốc, thần sắc nôn nóng. Chấm một chút nói, Cố Viên Viên thấy nàng kia thượng vội vàng đầu thai bộ dáng, thiếu chút nữa bị hù chết. Vân tiểu thư nàng, nàng tỉnh. Nha hoàn liên tiếp thở hổn hển vài khẩu khí mới nói nói. Vân cô cô tỉnh. Cố Viên Viên cũng kinh ngạc nhảy dự. nàng theo bản năng liền lôi kéo Cố Triều Tích tay chạy vội tới Cố Vân phòng đi. Mấy ngày trước đây Cố Triều Tích Hồ Yến Vương phủ 24 viên tam phẩm đang ăn dược, đem ngưng khí đan, tạo điền đan cùng còn nhàn đan đều cấp Cố Vân các ăn vào một viên, hiện tại dược hiệu bị hấp thu xong, Cố Vân thật sự tỉnh. Cố Triều Tích tái kiến Cố Vân khi, nàng chính dựa vào trên giường cùng nha hoàn nói chuyện. Vừa thấy đến Cố Triều Tích, Cố Vân đầu tiên là sửng sốt, theo sau nhịn không được liền nước mắt chảy ròng. Cố Triều Tích đi qua đi ở nàng mép giường ngồi xuống. Bắt lấy nàng tràn đầy chết cái tay, trong lòng một trận đau. Nương, ngươi tỉnh liên hảo, về sau triều tích sẽ không lại làm bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Cố triều tích nói, dối tay leo khô trên mặt nàng nước mắt. Tích nhi cố Vân có quá nhiều nói tưởng cùng nàng nói, thiên luôn vạn ngự đến bên miệng chỉ hóa thành một cái ôm. Nàng gắt gao đem cố triều tích ôm vào trong ngực, thân mình khẽ run, đều là nàng cái này làm mẫu thân vô dụ. Vân cô cô, ngươi mau đừng khóc. Tỉnh điểm sức lực, về sau còn phải hạnh phúc cả đời đâu. thấy vậy, cố viên viên cũng thấu đi lên, hiện tại cố vân, không bao giờ giống lúc trước nằm ở trên giường bệnh bộ răng kia, bởi vì đan dược duyên cớ, trên mặt nàng thương đều hảo, chỉ là còn có chút tiểu thụy, lại cũng có thể nhìn ra năm đó mỹ mạo. Mới vừa rồi nha hoàng nhóm đã đem phía trước phát sinh sự cùng ta nói thất thất bát bát, tức nhì, ngươi không có việc gì chính là mẫu thân lớn nhất hạnh phúc. Cố vân nói. Ôn nhu sờ sờ cố chiều tích gương mặt. Ông trời đãi nàng không tệ, nàng như là ngủ một cái thật dài rác, vốn tưởng rằng hai bàn tay trắng, nào biết một giấc ngủ dậy lại là người nhà gặp lại, đại khái là ông trời đều không đành lòng đi. Ân. Cố chiều tích gật gật đầu, tự mình cho nàng thay đổi mềm mại đẹp dựa, về sau ngươi sẽ càng hạnh phúc. 135 chương 135 nạo kiều đại ma vương Chương 135 nạo kiều đại ma vương Nàng cùng cố viên viên lại bồi cố vân hàn huyên hồi lâu, đặc biệt là cố viên viên, gần kỳ tới cố triều tích công tích vĩ đại sinh động như thật biểu diễn cho cố vân xem, làm cố vân từng đợt kinh hồn táng đảm rồi lại âm thầm kinh ngạc cảm thán. Thẳng đến nàng nói nước miếng ngôi sao đều làm, cố vân cũng mệt mỏi ngủ rồi. Cố triều tích bởi vì cố vân tỉnh lại một chuyện, tâm tình rất tốt, buổi tối tự mình xuống bếp làm cơm, cố phong vân cùng cố nguyện thời sau khi trở về biết được tin tức cũng là cao hứng nước mắt lã chã. Làm cho bọn họ cao hứng mà là, cố núi sa phục đan dược sau, khởi sắc cũng tương đối lớn, tin tưởng tái hảo hảo điều dưỡng điều dưỡng, không lâu tương lai cũng sẽ tỉnh lại. Nay một đêm cô ra đèn đuốc sáng trưng, lúc nào cũng có hoan thanh tiểu ngữ truyền ra. Cách vách liền thanh lãnh nhiều, mặc trọng liên ngồi ở đỉnh hóng gió biên, nhập thu, hắn trong ngao hoa súng cũng không heo tản. Trong đỉnh hóng gió điểm ánh đến, sâu kín ảnh ngược Mấy cái cẩm lý tạo nên một tia gần sóng. Hắn ánh mắt sáng quắc nhìn cách vách cô ra ngọn đèn dầu, không biết suy nghĩ cái gì. Điện hạ, cô tiểu thiếu ra mẫu thân tỉnh, ngài nếu là cảm thấy cô đơn tịch mịch lạnh, nếu không ta đi xem. Tư đổ khanh thủ hắn hơn phân nửa đêm, rốt cuộc nhịn không được hỏi. Buồn vương khi nào cô đơn tịch mịch lạnh? Mặc trọng liên mắt đỏ híp lại, hắn phát hiện, gần nhất càng ngày càng nhớ mong cái kia vật nhỏ. Hôm nay vốn là muốn đem nàng triệu hoán lại đây xem ở nhà nàng người gặp lại phân thượng liền tính tư đủ khanh thấy vậy chỉ phải âm thầm chửi thầm điện hạ ngài lão nhân gia toàn thân đều viết hoa cô đơn tịch mịch lánh mấy chữ hảo sao nàng hiện tại vui vẻ không cuối cùng lại nghe mặc trọng liên hỏi hắn tư đủ khanh biết rõ cố hỏi nếu là điện hạ hỏi chính là cố tiểu công tử nói hắn là phi thường vui vẻ hôm nay cười số lần so với hắn thường lui tới cười thêm lên đều nhiều Nàng thấy buồn vương không phải cũng là cười sao Mặc trọng liên chấm mắt Cố cô tiểu công tử thấy ngài Cũng là thực vui vẻ Tư đồ khanh chỉ phải vi phạm lương tâm Hắn thấy thế nào đều cảm thấy cố cô tiểu công tử thấy nhà mình điện hạ Chỉ có kinh hãi ta Điện hạ hà tất như vậy ngạo kiều đâu Tưởng nhân ra liền đi gặp sao Dù sao liền ở cách vách Thích liền nói xuất khẩu nha Hắn như vậy ưu tú Trên đời này còn có ai có thể cự tuyệt hắn này Vô địch mị lực Chính là nam nhân cũng cự tuyệt không được. kia vì sao không mời buồn vương qua đi. Một lát sau, mặc trọng liên lại rốt cuộc hỏi. Ngậy! Tư đổ khanh rất muốn nói, nhân ra cố tiểu công tử vui vẻ lên căn bản liền không nhớ lại ngài liệt. Điện hạ chính lúc này, chợt thấy tiểu sỏ tạ rất xa nhảy nhót lại đây. Trong miệng hắn ngậm một cái bánh bao, trong lòng ngực dẫn theo hai cái rổ, mang theo đầy mặt cúc hoa tàn ý cười nhảy nhót qua tới. Vừa đến mặc trọng liên bên người. Tiểu sỏ tạ liền đem rổ thả xuống dưới, tắc hề hề đối với hắn cười, ta mới từ cách vách tiểu Kaka ra lại đây, đêm đã khuya, cho ngài mang theo điểm ăn khuya trở về. Hắn là theo đồ ăn mùi hương nhảy nhót đến cách vách, cùng cố chiều tích bọn họ vui sướng dùng cơm chiều, trước khi đi thời điểm nhân tiện mang theo tốt hơn ăn trở về. Cố chiều tích tiểu Kaka chủ nghệ thật là tác đồng, hắn là một cái mẹ đều không nghĩ lãng phí rớt. Hắn này không tới khoe khoang còn hảo. Một khoe khoang liền thấy trọng liên đại ma vương cả khuôn mặt đều trầm hạ tới, tối tâm lại có thể sợ, nàng thỉnh ngươi đi. Tiểu sỏ tạ chớp chớp mắt to, nghĩ nghĩ tổng không thể nói chính mình mặt dày mày dạn đi thôi, vì thế liền chỉnh trọng gật gật đầu. Đúng vậy, cố tiểu ca ca thực thích ta. xanh hắn lời này quả thực làm tư đồ khanh đào hút khí lạnh. Quả nhiên, 136 chương 136 miêu miêu miêu, chương 136 miêu miêu miêu. Đại ma vương sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn thanh âm băng như mùa đông khắc nghiệt, nàng thích ngươi. Tiểu sỏ Tạ nhịn không được run lập cập, lúc này mới hậu chi hậu rắc một trận sợ, túng hề hề nói, đương nhiên, cố tiểu ca ca thích nhất vẫn là điện hạ ngải. Theo sau hắn liền thành thành thật thật đem trong rổ đồ ăn đưa tới mặc trọng liền trước mặt, này đó ăn ngon, là cố tiểu ca ca tự mình công đạo làm ta mang cho điện hạ ngải. Tiểu sỏ Tạ lời này nói ta tâm hư kỳ thật nhân ra cố tiểu ca ca căn bản liền không để cập nhà bọn họ điện hạ nửa câu hảo sao. Phải không? Mặc trọng liên nhìn hắn một cái, ánh mắt liền dừng ở rổ thượng, thượng một lần cố nguyệt thời sinh nhật dựa theo hắn yêu cầu làm một bàn lớn đồ ăn, cuối cùng lại là một ngụm cũng chưa ăn đến, nhưng thật ra có chút đáng tiếc. Tuyệt đối là thật sự. Tiểu sỏ ta đầu điểm cùng chống bỏi giống nhau, mãn nhãn chân thành ngôi sao nhỏ. Hắn liền không nên tiện hề hề chạy tới khoe khoang. Quả thực chính là thượng vội vàng tới điện hạ nơi này tìm chết. Tư đổ khanh chỉ ở một bên nhìn, cái này lao yêu quái quả thực liền không giải trí nhớ, hắn vẫn là xem nhẹ điện hạ đối cố tiểu công tử để ý trình độ A. Mặc trọng liên không lại để ý đến hắn, duỗi tay liền cầm lấy trong rổ một khối tiểu điểm tâm, là bánh hoa quế, so với hắn trong phủ bánh hoa quế càng điềm đạm, vị càng vì mềm mại. Có thể đem tiểu điểm tâm làm được như vậy tinh tế. Nghĩ đến kia vật nhỏ cũng là cực kỳ cẩn thận người. Mặc trọng liên mặt vô biểu tình ăn, cũng không nói lời nào, tiểu sỏ tạ lại là kinh hồn tăng đảm, sợ điện hạ một cái không cao hứng liền bắt đầu ngược hắn gì đó. Một khối bánh hoa quế ăn xong, mặc trọng liên liền lại bất động thanh sắc cầm lấy đệ nhị khối, mắt sắc tư đổ khanh lập tức đưa tới trà nóng. Điện hạ, ngài cơm chiều cũng không ăn cái gì đồ vật, nếu là cố tiểu thiếu ra tự mình làm tiên nhi đưa cho ngài, ngài liền ăn nhiều một chút. Tiểu Sở tạ nghe này, lập tức chiều tư đồ khanh đầu đi cảm kích ánh mắt, thân nhân A. Hôm nay giải vây chi tình hắn nhất định vĩnh nhớ với tâm. Mặc trọng liên chưa ngữ, gió đêm thổi đến hắn tóc dài bay tán loạn, hơi mỏng trên môi dính một chút bánh hoa quế cạn bã, thoạt nhìn lại là dụ hoặc cực kỳ. Một rổ điểm tâm, liền liên tiếp vào hắn trong bụng, tiểu Sở tạ xem kêu kêu một cái đau lòng, hắn rõ ràng chỉ là tưởng lấy một hai khối cấp điện hạng hắn này toàn bộ cấp ăn xong rồi cũng quá không đạo đức đi. thằng đến mặc trọng liên ăn xong rồi sở hữu điểm tâm, hắn mới nhẹ nhàng xoa xoa khỏe miệng, thông thả ung dung nói, nàng tình yêu bổn vương thu được. tư đồ khanh, tiểu so ta, miêu miêu miêu. cho nên điện hạ rốt cuộc là từ đâu thu được tình yêu? khanh, nhiều đưa chút nguyệt hoa quế đi cho nàng, bổn vương muốn tùy thời ăn đến tình yêu tràn đầy bánh hoa quế. cuối cùng mặc trọng liên lại nói một câu, là. Điện hạ. Tư đổ khanh nội tâm thật là ngày quỷ, nhà bọn họ điện hạ điểm này mê chi tự tin thật là có điểm không được a. Tiểu sỏ tạ lại ám chọc chọc mắt trợn trắng, hắn hẳn là nói cho điện hạ, nhân ra cố tiểu ca ca đối hắn nửa điểm tình yêu đều không coi a. Nào biết hắn vừa mới trợn trắng mắt, liền bị mặc trọng liền dẫn theo cổ áo cấp bắt lên, tiểu sỏ tạ tức khắc bước hai điều chân ngắn nhỏ đang không khí. Hưu, không dung hắn phản kháng. Mạc trọng liên bàn tay vung lên liền trực tiếp đem hắn cấp ném bầu trời đi. Chỉ thấy tiểu sỏ tạ ở không chung vẽ ra một cái xinh đẹp đường họa dạ ổn, chẳng được bao lâu liền biến thành một viên lượng ngôi sao, không biết bị ném địa phương nào đi. Mạc trọng liên vừa ra tay, hắn không cái răm ba bữa, là thật bỏ không trở lại. 137 chương 137 bầu trời Minh Nguyệt Châu, không kịp tướng phụ nữ. Chương 137 bầu trời Minh Nguyệt Châu, không kịp tướng phụ nữ. Một bên tư đồ khanh thật là mồ hôi lạnh ròng ròng, chỉ phải làm bộ cái gì cũng chưa thấy bộ dáng. Điện hạ đối kia lão yêu quái từ trước đến nay xem như hảo tính tình, lần này trực tiếp cấp ném phi cũng coi như là đầu một hồi. Hắn càng thêm cảm thấy, nhất định phải ôm chặt cố tiểu công tử đùi, về sau có thể hay không an ổn độ nhật liền toàn dừa cố tiểu công tử. Biểu đệ, tối nay sao băng hảo kỳ quái, từ trên mặt đất hướng bầu trời phi. Cách vách cố ra, Cố viên viên vừa vặn nhìn đến nào đó không rõ vật thể bị đá trời cao. Cố triều tích nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy bay lên thiên kia đoàn đồ vật, có chút quen mắt. Có lẽ là vào đêm quá lạnh, nàng tối nay liên tiếp đánh vài cái hát xì, cố viên viên đều ở một bên chê cười hắn, nói là bị người nhớ thương chứ. Ba ngày sau, Tần Quốc Hoàng Cung hoàn toàn náo nhiệt lên. Hoàng đế mặc hệ vì tam hoàng tử mặc trọng liên chuẩn bị tiếp phong hiến, quy mô đảo cũng không nhỏ. Tiến hội thiết lập tại trường nhạc cung, buổi tối bắt đầu. Sắc trời mới vừa ám, hoàng thân quý tộc nhóm liền lục tục tới, khi cách 10 năm, đã không ai nhớ rõ tam hoàng tử mặc trọng liên rốt cuộc ra sao bộ dáng Đối hắn ấn tượng cũng chỉ có phế vật hai chữ thôi, mọi người tự nhiên cũng không nghĩ ra, vì sao hoàng đế sẽ cho một cái phế vật hoàng tử như vậy cao đáy ngộ. Ánh trăng chưa ra, trường nhạc cung liền đã ngồi đầy người, quý tộc tiểu thư cùng các quý phụ trang điểm hoa hòe lộng lây cho nhau khe khẽ nói nhỏ nhưng phạm là hoàng gia yến hội đối với các nàng tới nói liền không thể thiếu tiếp xúc ưu tú nam nhi cơ hội đặc biệt là các hoàng tử hoàng đế mặc khỏe mấy đứa con trai có thể nói trừ bỏ tam hoàng tử mặc trọng liên ở ngoài mỗi người đều ưu tú nếu là có thể ở trong yến hội được đến các hoàng tử lọt mắt xanh tự nhiên là không thể tốt hơn tướng quốc phủ tất nhiên là cả nhà xuất động lâu tinh thần hôm nay xuyên một thân màu hoa hồng cung y Sơ tinh xảo bùi tóc, mang hoa mị trang sức miêu tả nhất tinh xảo chẳng dùng, nàng vừa ra tràng, toàn bộ trường nhạc cùng đều an tĩnh xuống dưới. Tần quốc từ trước đến nay truyền lưu một câu, bầu trời minh một châu, không kịp tướng phủ nữ, nói đó là tướng phủ đại tiểu thư lâu tinh thần. Nàng Mỹ mạo là tần quốc công nhận, nàng đệ nhất minh châu thân phận cũng là không gì phá nổi, ngay cả các công chúa ở nàng sắc đẹp trước mặt, cũng sẽ mất đi nhan sắc. Quả nhiên, Giờ phút này lâu tinh thần vừa xuất hiện, trường nhạc cung oanh oanh yến yến nhóm đều bị đè ép đi xuống, lâu tinh thần chỉ dùng một cái nhợt nhạt tươi cười, liền đem các nam nhân ánh mắt tất cả đều hấp dẫn tới rồi trên người mình. Đối này, lâu ngàn phong cùng triệu như ý đều phi thường vừa lòng, bọn họ sao trời, không chỉ có có được tuyệt sắc chi tư, ở tu luyện thượng thiên phú cũng không yếu, bất quá 17 tuổi tuổi, liền đã tới rồi sơ khuy cảnh đại viên mãn cảnh giới, tiền đồ không thể hạt lượng. nói thật đem nàng xứng cấp yến vương mặc triệt đều cảm thấy có vài phần đáng tiếc nhưng cố tình mặc triệt là hoàng đế thương yêu nhất nhi tử tương lai là nhất có cơ hội kế thừa đế vị bọn họ tạm thời còn phải câu miêu tả triệt mới là yến vương mặc triệt tự nhiên cũng chịu đựng không khỏe tham dự hôm nay dạ yến lần trước cố triều tích cho hắn thanh độc thay máu sau hắn bệnh tình đã hảo hơn phân nửa chỉ là trên người bọc ngủ chưa lành hắn liền đem chính mình bọc kín mít trên mặt còn mang một trường mặt nạ chỉ lộ đôi mắt cùng môi bên ngoài. Giờ phút này liền hắn ánh mắt cũng dừng ở lâu tinh thần trên người, hắn yêu nhất chính là lâu tinh thần gương mặt kia, quả nhiên, không làm hắn thất vọng. Nghĩ nữ nhân này vì hắn làm ra như vậy nhiều hy sinh, mặc triệt chỉ cảm thấy chính mình càng thêm ái nảng. Lâu tinh thần kiêu ngạo nhìn lướt qua chung quanh, ở mọi người cực kỳ hâm mộ dưới ánh mắt, đem lần trước khó chịu trở thành hư không. Phía trước nàng bị cố chiều tích cái kia tiểu súc sinh hố chảy như vậy nhiều máu, hôm nay chính là vẽ hai cái canh giờ trang mới che khuất chính mình tiểu tụy, bất quá thấy mọi người kinh diệm ánh mắt, nàng liền lại sinh ra tràn đầy tự tin tới. 138 chương 138 Hoàng tử Phi như một người được chọn. Chương 138 Hoàng tử Phi như một người được chọn. Xem đi, nàng như cũng là phong cảnh vô hạn tướng phủ đại tiểu thư. Là tần quốc không gì sánh kịp đệ nhất Minh Châu, mà hắn, cố triều tích, trung quy bất quá là cái không thể gặp quang suốt sinh thôi. Cố chiều tích, chờ xem, ngươi ngày chết đã không xa. Lâu tinh thần mang theo mỉm cười, nhất nhất cùng chung quanh các quý tộc chào hỏi. Biểu tỷ. Lúc này, Lương Thiền cũng xuyên qua đám người tới rồi nàng trước mặt. Lương Thiền là ngồi ở trên xe lăn, lần trước nàng ở cố ra bị thương, đến bây giờ còn không có hảo. Buồn không thích hợp xuất hiện ở hôm nay dạ yến thượng, chỉ là nàng không nghĩ bỏ qua tam hoàng tử tiếp phong yến, liền căng ra đầu tới, đơn giản phía trước lâu tinh thần đáp ứng quá làm nàng tới, đảo cũng không nuốt lời. Lương nhẹ nhàng đi theo lương thiền bên người, rõ ràng nàng mới là lương gia đại tiểu thư, xuyên lại như là lương thiền bên người nha hoàn. Tinh thần tiểu thư Nàng chiều lâu tinh thần hành lễ, khen nói, ngày hôm nay hảo Mỹ. Lâu tinh thần xem cũng không từng liếc nhìn nàng một cái. Chỉ đối lương thiền nói, ngươi bị thương, hẳn là ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Không được, ta hôm nay nhất định phải nhìn thấy tam hoàng tử điện hạ, biểu tỷ ngươi là biết đến, ta lương thiền lời còn chưa dứt, trên mặt nổi lên một mặt đỏ hửng. Nàng đối mặc trọng liên ấn tượng chỉ có mạng Mỹ, khác hoàng tử khẳng định là trướng mắt nàng, nhưng mặc trọng liên liền không giống nhau, hắn bất quá là cái phế vật hoàng tử, có cái nào quý tộc tiểu thư nguyện ý gả cho hắn. Nếu là nàng lương thiền không chê gả cho hắn, nghĩ đến hắn định là sẽ mang ơn đội nghĩa, cả đời cảm kích nàng. Ngươi là lương gia tiểu thư, như thế nào hảo nhân duyên cầu không đến, hà tất trà đạp chính mình. Lâu tinh thần nói, nàng là cảm thấy lương thiền có thể gả cái càng có giá trị nam nhân, phương tiện bọn họ tướng quốc phủ lợi dụng. Ta biết biểu tỷ là tốt với ta, nhưng là ta nhất định phải làm hoàng tử phi. Lương thiền nói, Rồi sau đó di khí sai xử hỏi bên người lương nhẹ nhàng, ngươi nói có phải hay không? Thiên nhi muội muội thiên sinh lệ chất, tự nhiên là hoàng tử phi như một người được chọn. Lương nhẹ nhàng túi lầu nói, thanh âm yếu ớt muội thi. Nàng lời này, lâu tinh thần cũng coi như cái chê cười, lương thiền cái gì mặt hàng nàng còn không rõ ràng lắm. Lương nhẹ nhàng cũng là cái túng bao, sống sở sờ đem một cái chính quy đại tiểu thư sống thành nha hoàn. Ngươi nói cái gì đâu? Ta biểu tỷ mới là thiên tiên hạ phàm, định là tương lai thái tử phi người được chọn. Lương Thiển chạy nhanh nuốt mông ngựa, nhân tiện giống Lương nhẹ nhàng, ngươi là tưởng ly gián ta cùng biểu tỷ sao? Không, không phải Lương nhẹ nhàng nu nhược đáng thương nói. Nàng đang nói, ánh mắt lại thoáng nhìn cách đó không xa đoàn người. Ta xem ngươi chính là cố ý. Lương Thiển không thuận theo không buông tha, duỗi tay liền đẩy Lương nhẹ nhàng một phen. Nàng lực độ cũng không lớn. Lương nhẹ nhàng lại là toàn bộ ngã xuống, vừa lúc ngã vào trong đám người, trong lúc nhất thời mọi người ánh mắt đều nhìn lại đây. Mới vừa tiến trường nhạc cung cố ra người, cũng vừa vặn thấy. Mặc trọng liên mời cố ra cả nhà, cố triều tích liền dứt khoát mang theo cả nhà già trẻ đều tới. Đây là cố ra người khi cách 10 năm sau, lần đầu tiên tiến cung, hết thể đều phản phất mây khói thoảng qua, này hoàng cung, bọn họ đã từng lại quen thuộc bất quá. Hôm nay lại là cảm thấy vô cùng xa lạ. Bọn họ như thế nào tới? Một lát sau, đám người liền khe khẽ nói nhỏ lên. Một đám nị tặc, hôm nay nên không phải là tiến cung hành thích bệ hạ đi. Được, bọn họ hiện tại chỗ nào có cái kia bản lĩnh? Nghe nói là cố ra cái kia tiểu ngốc tử bế lên lôi ra thiếu chủ đùi. Hôm nay có thể tiến cung dự tiệc khẳng định cũng là vì lôi ra thiếu chủ duyên cớ 139 chương 139 cố tiểu công tử thực tuấn mỹ chương 139 cố tiểu công tử thực tuấn mỹ mọi người đang nói liền thấy lôi gia phụ tử cũng tới lôi gia tuy không phải quý tộc nhưng tổ tiên tam đại đều kinh doanh tần quốc lớn nhất lính đánh thuê sở có thể nói thực lực tương đương hùng hậu tự nhiên liền rất nhiều đại thế gia đều so ra kém bọn họ tam hoàng tử tiếp phong hiến mời đến bọn họ chẳng có gì lạ cố tiểu công tử ngài cũng tới rồi Tiếng sấm vừa thấy đến cô triều tích, liền ân cần tiến lên đi chào hỏi. Cô tiểu công tử dù sao cũng là vị kia đại nhân vật chiếu cấu người, hán tự đắc tôn kính. Ân! Cô triều tích nhàn nhạt đáp lại, trên mặt cũng không nhiều ít biểu tình. Nàng hôm nay ăn mặc một thân màu tím đen siêm y tóc dài lấy quan ngọc cao cao thúc hởi, cái chán một sợi tóc mái vừa vặn ngăn trở kia chỉ bị thương mắt phải Mấy ngày này nàng tu vi tiến bộ thân tốc, liền vóc dáng cũng trưởng cao không ít. Cả người có vẻ cực kỳ tuấn Mỹ. Nếu người khác không nói, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là khó đem cái này anh tuấn Mỹ nam tử cùng cố triều tích cái kiêng ngốc tử liên hệ lên. Xem đi, cố ra quả nhiên là ôm đùi tới. Lúc này, trong đám người lại có nhân đạo. Cố triều tích cũng không để ý tới bọn họ, nàng tùy ý nhìn lướt qua trường nhà cung, một lát sau liền có một cái lãnh sự cung nữ đã đi tới, cung kính đối nàng hành lễ nói, cố cô tiểu công tử. Bên này thỉnh. ân Cố triều tích gật gật đầu, liền đẩy cố nguyệt thời xe lăn, mang theo cố phong vân cùng cố viên viên đi theo kia lãnh sự cùng nữ. Cố vân mới vừa tỉnh không bao lâu, thân thể thượng hư, cố triều tích liền không mang nàng tới. Hoàng gia yến hội chỗ ngồi an bài đều là có nghiêm khắc cấp bậc, thân phận càng là cao quý, liền càng là tới gần trung tâm chỗ ngồi, giống cố triều tích bọn họ như vậy từng có hắc lịch sử gia tộc. Ngày thường căn bản không có khả năng bị mời tới thăm ra, liền tính ra, chỗ ngồi cũng chỉ có thể là nhất bên ngoài. Giờ phút này lãnh sự cung nữ lại là mang theo bọn họ trực tiếp đi tới trung tâm vị trí. Cố tiểu công tử, các ngài chỗ ngồi đó là nơi này, mời ngồi. Lãnh sự cung nữ mặt mang mỉm cười, lại phân phó mấy cái cung nữ tới hầu hạ bọn họ. uy, ngươi lầm đi. Xa xa thấy một màn này, lương thiền cái thứ nhất liền không làm. Nàng cũng lười đến đi lý ngã xuống đất thượng bác đồng tình lương nhẹ nhàng, chính mình phe phẩy xe lăn qua tới, trong mắt đã là lửa giận, bọn họ tính thứ gì, như thế nào ngồi vị trí so tướng quốc phủ còn hảo. Đúng vậy, so với bọn hắn lương ra vị trí còn hảo liền tính, lại là so qua tướng quốc phủ, này liền thật sự không thể nhịn. Đúng vậy, khẳng định là lầm. Những người khác cũng đi theo phụ hòa lên, dựa theo cố gia hôm nay thân phận địa vị. Như thế nào đều không thể đến phiên bọn họ ngồi trung tâm vị trí đi. Lương tiểu thư, chúng ta chỉ là dựa theo chủ tử yêu cầu làm, thỉnh ngài thông cảm. Lãnh sự cung nữ như cũ vẻ mặt ôn hòa. Chủ tử, ta đảo muốn biết là vị nào chủ tử, chẳng lẽ không biết bọn họ cố ra là người tộc? Lương thiền trận mắt giận nhìn, nhớ tới ngày đó ở cố gia gặp sỉ nhục, nàng hiện tại liền tưởng đêm này nhóm người cấp bóp chết. Thiên nhi mỗi mỗi lúc này. Lương nhẹ nhàng cũng theo lại đây, nàng thật cẩn thận kéo kéo lương thiền ống tay háo, phụ thân đại nhân nhìn đâu, ngươi đừng náo, ngươi tránh ra. Lương thiền vung ống tay háo, lương nhẹ nhàng lại phịch một tiếng ngã xuống trên mặt đất, nàng trong mắt treo nước mắt muốn là không rơi, liền nhìn cấu nguyệt thời, cũng không nói lời nào. Cố nguyệt thời tiến trường nhạc cung liền thấy nàng, thoạt nhìn mấy năm nay nàng ở lương phủ quá cũng không tốt. Thiên nhi nói có đạo lý, dựa theo quý củ. Cố ra thật là không thể ngồi ở đây. Lúc này, lâu tinh thần mới mở miệng, nàng cười khanh khách nhìn kia lãnh sự cung nữ, ngươi xem một chút, hay không là an bài có lầm. Cảm tạ mặc ly, giết ngươi Nga, vẽ ngoan ngoãn đắt các vị đại đại đánh thưởng, cảm tạ thư hữu 1143638490 trường bình, cảm tạ sở hữu đầu phiếu phiếu, bình luận cùng 5 sao khen ngợi đại đại nhóm, ngủ ngon, trước tiên chúc đại đại nhóm tiết đoan ngọ vui sướng. 140 chương 140 Hoàng gia phong tư Chương 140 Hoàng gia phong tư Rốt cuộc hôm nay nàng lâu tinh thần mới hẳn là này dạ yến nhất lộng lây vai chính, như thế nào có thể làm cố ra người đoạt nàng nổi bật. Lâu đại tiểu thư, làm khó người khác không tốt lắm đâu. Cố viên viên đã đôi tay hoàn cánh tay nhìn nàng. Như thế nào chỗ nào chỗ nào đều có cái này tiểu kỵ nữ kỵ nữ tới tìm không thoải mái. Hiện tại nàng vừa nhìn thấy lâu tinh thần gương mặt này đều phiền đã chết. Yến hội số ghê quan hệ trọng đại, nếu là bởi vì ngươi nghĩ sai rồi, này trách nhiệm ngươi không đảm đương nổi. Lâu tinh thần cũng không để ý tới nàng, nàng tiếp tục nhìn chầm chằm kia lãnh sự cung nữ, thanh âm đã lệnh bài phần. Lâu tiểu thư, cố ra khách quý vị trí là chủ tử an bài tốt, không có sai. Lãnh sự cung nữ như cũ mặt mang mỉm cười, hôm nay sáng sớm chủ tử liền luôn mãi công đạo muốn đem dạ yến vị trí tốt nhất ta an bài cấp cô ra người, nàng tự nhiên là không có khả năng lầm. Sao có thể không sai? Lương thiền nghe này lập tức tạc, nàng hung tợn nhìn chầm chầm lãnh sự cung nữ, đi đem ngươi chủ tử cho ta kêu ra tới, ta nhưng thật ra muốn nhìn cố ra cho nàng cái gì chỗ tốt, khi chúng ta mắt mù đầu, vị trí này là bọn họ cố ra xứng đôi sao. Lương thiền đối cô ra hoán khí nhưng lớn, Hiện tại tìm được cơ hội này nhục nhã bọn họ tự nhiên là sẽ không bỏ qua, nàng tuy là ngồi ở trên xe lăn, giọng nhi lại là rất lớn, không trong chốc lát liền đưa tới mọi người vây xem. Hôm nay tham dự giải yến chẳng lẽ là hoàng đô có thân phận địa vị người, cố ra ở bọn họ trong mắt thật là liền cái giấm đều không tính là Lương thiền lời nói vừa ra, bọn họ tự nhiên là tán thành. Cố chiều tích lại là không nói chuyện, nàng nhẹ nhàng liếc liếc mắt một cái bốn phía. Nàng cũng không nghĩ tới chính mình cùng người nhà sẽ bị an bài đến như vậy trung tâm vị trí, nàng cùng này tam hoàng tử hẳn là không có nửa điểm quan hệ mới đúng. Cố phong vân cùng cấu nguyệt thời sắc mặt cũng không tốt lắm, nghe thanh thanh khó nghe nhục nhã, cố phong vân nắm tay niết gắt gao, cơ hội là muốn ra tay. Cố Cô tiểu công tử, ngài không cần để ý tới, thả an tâm ngồi ở chỗ này cùng người nhà hưởng dụng trái cây trà bánh liên hảo. Lãnh sự cung nữ thấy vậy, cũng không nhiều lắm làm giải thích. Nàng cung kính thỉnh cố triều tích đám người nhập tòa, còn tự mình cho bọn hắn rót trà, đưa lên cực phẩm trái cây trà bánh. Nay quả thực là làm mọi người trên mặt cảm thấy bạch bạch một trận vang, đau. Cảm ơn. Cố triều tích nói tạ, liền mang theo người một nhà thoải mái hảo phóng ngồi xuống. Nàng là trưởng công chúa cháu ngoại, trong thân thể chạy xuôi hoàng tộc huyết mạch, giờ phút này chỉ là lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, liền rất có một bộ hoàng gia phong tư tùy ý người khác như thế nào trở tới, lại là không thể lay động nàng nửa phần. Lúc này trường nhạc cung đã tới vài vị hoàng tử, cùng cố triều tích một so với bọn hắn lại là mạc danh mất nhan sắc. Mặc triệt ánh mắt cũng không khỏi dừng ở trên người nàng, hắn đối cố triều tích thấn tượng còn dừng lại ở lúc trước cái kia đối hắn lì lợm la liếm ngốc tử trên người, nhưng tối nay từ cố triều tích xuất hiện ở trường nhạc cung bắt đầu, nàng liền không thấy hắn liếc mắt một cái. Cái này làm cho mặc triệt trong lòng mạc danh sinh ra một khổ chênh lệnh cảm tới, lúc trước phàm là cái này tiểu Súc sinh thấy hắn, định là đem hắn cùng ngày thượng minh nguyệt giống nhau phủng, hiện tại lại là đối hắn làm như không thấy, cố chiều tích là cố ý sao. Tưởng lấy này thủ đoạn tới khiến cho hắn chú ý, quá tâm cơ, hắn cuộc đời này đều không thể đối cái này tiểu Súc sinh có nửa điểm hào cảm. Mặc triệt trong lòng nghĩ như vậy, ánh mắt lại là vẫn luôn dừng ở cố chiều tích trên người. Cũng không biết sao lại thế này, cái kia tiểu xuất sinh đạm nhiên nếu phong bộ dáng lại là cực kỳ hấp dẫn người, so với tuyệt sắc huynh thành lâu tinh thần, hắn trên người lại như là có nhiều hơn đổ vợ. 141 chương 141 giáo hân cố triều tích Chương 141 giáo hân cố triều tích Mắt thấy lâu tinh thần lấy cái kia lãnh sử cùng nữ không có biện pháp, lâu ngàn phong cùng triệu như ý liền cũng đi ra phía trước. Lâu ngàn phong liếc mắt một cái liền ở trong đám người thấy cố triều tích, hắn đại khái cũng có 10 năm chưa thấy qua cái này nhiệt trùng. Mắt thấy hắn đã đi tới, đám người sôi nổi cho hắn tránh ra một cái lộ tới. Lâu ngàn phong liền thông suốt đi tới cố triều tích trước mặt, hắn ăn mặc một thân hoa lệ tướng quốc quan phủ, trên cao nhìn xuống nhìn cố triều tích, ai cho ngươi là gan làm ngươi ngồi ở nơi này? Cố triều tích nghe ngôn mới hơi hơi ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trước mắt cái này trung niên nam nhân. Biểu tình nghiêm túc, mặt mày lại là nói không nên lời chán ghét, này hoàn toàn không phải một cái phụ thân xem nhi tử nên có biểu tình. Cố triều tích thông thả ung dung cho chính mình bỏ thêm một chén trà nhỏ, nhợt nhạt hạp một ngụm mới nói nói, tóm lại không phải ngươi cấp. Làm càn, lâu ngàn phong khí một cái tắt chụp ở nàng trước mặt án kỳ thượng, ngươi trong mắt còn có hay không ta cái này phụ thân. Ta họ cố, cùng ngươi họ lâu không có gì quan hệ. Cố triều tích cũng bất động giận. Lại thuận tay cầm lấy án kỷ thượng một khối điểm tâm an lên, không ngại nói phiền tói nhường một chút, ngươi chắn ta hết. Nàng nói lời này thời điểm, phản phất đối diện hoàn toàn chính là cái người xa lạ. Có lẽ nguyên chủ còn sẽ nhớ một chút cha con chi tình, nhưng nàng cố chiều tích sẽ không. Từ 10 năm trước lâu ngàn phong đem cố vân mẹ con đuổi đi thời điểm, người này liền không bao giờ xứng làm nàng phụ thân. Nghĩa trùng. Lâu ngàn phong nghe này đường trường liền nổi giận. Hắn khí sắc mặt một trận hồng tím, duỗi tay chính là một cái tắt muốn đánh vào cố chiều tích trên mặt, cái này nghiệt chủng hiện tại trưởng thành, dám liền hắn đều không bỏ ở trong mắt. Phụ thân giáo huấn nhi tử, đây là thiên kinh địa nghĩa sự, mọi người đều ôm xem kịch vui tâm thái, bọn họ không tin cố chiều tích còn dám phản kháng, làm tiểu tử này như vậy tiêu ngạo, hôm nay liền phải tướng quốc đại nhân hảo hảo giáo hấn một chút hắn. Bang mắt thấy một cái tắt liền phải dừng ở cố chiều tích trên mặt, Nàng chưa động thủ, lại thấy Cố Phong Vân một cái lắc mình tới rồi nàng trước mặt, lao ra tử dỗi tay liền cầm Lâu Ngàn Phong thủ đoạn. Theo sau chỉ thấy hắn lao mắt một lăng, thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm Lâu Ngàn Phong, "Ta cái này làm ông ngoại còn tại đây, ai dám khi dễ ta cháu ngoại?" Lâu Ngàn Phong nhìn hắn, trong lòng không khỏi nghiến răng nghiến lợi, "Cái này lao bất tử, qua nhiều năm như vậy còn không có đem hắn cấp mà chết sao?" ta giáo huấn nhi tử, tựa hồ cũng không tới phiền người tới quản. Lâu ngàn phong hạ rộng, hắn đường đường tướng quốc đại nhân, nếu là liền cái nghiệt chủng đều quản giáo không được, làm hắn còn như thế nào ở đủ loại quan lại lập uy? a nơi này chỉ có lao phu cháu ngoại, nơi nào có con của ngươi? Cố phong vân lành a một tiếng, chúng ta cố ra, không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể thượng vội vàng nhận thân thích. Cố phong vân một phen lời nói lại là làm mọi người khiếp sợ không thôi, cố ra này một cái hai đều là làm sao vậy? Tiểu nhân không biết quý củ, lão càng là hồ đồ. Kia cố triều tích chính là lại bất ham, chỉ cần hắn khoát tướng quốc đại nhân nhi tử tầng này ra, kia cũng là có điểm thân phận. Tướng quốc đại nhân đều còn không có cùng hắn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ đâu, nhưng thật ra cố gia thế nhưng chủ động phổi sạch quan hệ. Gia gia thật đồng. Cố viên viên thấy vậy, lại là cấp cố phong vân so cái ngón tay cái. Ta kính ngươi là trưởng bối, không muốn cùng ngươi dây dưa. Lâu ngàn phong quét mặt mũi. Sửng sốt một chút mới nói nói, cố chiều tích là ta nhi tử là xác định vững chắc sự thật, bất hiếu bất trung bất kính là đại gia thấy, hôm nay ta nếu không hảo hảo dạy dô hán, ngày sau tất có người ta nói ta dạy con vô phương, ta lâu ngàn phong há có thể lương đeo như vậy thanh danh. 142 chương 142 bệnh nặng tốt thật mau. Chương 142 bệnh nặng tốt thật mau. Đúng vậy, lão ra nhà ta có bao nhiêu yêu thương đứa con trai này. Hiện tại liền có bao nhiêu thất vọng, con mất dậy, lôi của cha, hiện giờ lao ra muốn giáo hơn hắn, cũng là đương nhiên. Triệu như ý cũng chạy nhanh nói, lao ra cũng là vì hắn hảo. Mọi người tự nhiên cũng là như vậy cho rằng, chẳng sợ hôm nay là tam hoàng tử tiếp phong yến, tướng quốc đại nhân giáo hơn cái bất hiếu tử cũng là tỉnh lý bên trong. Triệu như ý dứt lời, lâu ngàn phong vèo một chút thu hồi bị cố phong vân nắm lấy tay, lòng bàn tay sinh phong. Lại là một cái tắt liền muốn chiều cố chiều tích đánh đi. Lúc này đây hắn lại là ngưng tụ lại linh động cảnh lúc đầu linh lực, bay thẳng đến cố chiều tích gương mặt đánh đi. Nếu là này một cái tắt đánh trúng, cố chiều tích sợ là đương trường liền sẽ bị hủy dung, thậm chí liền trên mặt xương cốt đều sẽ bị đập vụn. Cố chiều tích cũng không nửa điểm lùi bước, nàng còn đang đợi, chờ xem lâu ngàn phong hay không thật sự như thế nhẫn tâm, nguyên chủ nội tâm trung quy là có một tia không cam lòng đi. Rõ ràng nàng cũng cùng hắn huyết mạch tương liên, vì sao liền phải đã chịu như vậy đãi ngộ. Chờ đến lâu ngàn phong kia một cái tắt gần trong gang tức hy, nguyên chủ nội tâm một kia không cam lòng cũng rốt cuộc tan thành mây khói, trước mắt cái này trung niên nam nhân, thật sự đối nàng nửa điểm thân tình cũng không có. Như vậy nàng cũng không cần thiết lại bận tâm cái gì. Cuối cùng một lần cơ hội, nàng đã cấp lâu ngàn phong. Từ lâu ngàn phong trong lòng bàn tay tràn ra linh lực, Giờ phút này chấn chung quanh không khí đều đang run rẩy, mọi người cũng là kinh hồn tăng đảm, cố chiều tích cái kia ngu xuẩn, thật đúng là chọc giận tướng quốc đại nhân, hắn chính là bị tướng quốc đại nhân đánh chết, cũng là xứng đáng tự tìm. Lâu tinh thần cùng triệu như ý đứng ở một bên, liền khuyên can đều lười đến, hôm nay cũng coi như là cái cơ hội tốt, cố chiều tích cái kia tiểu xuất sinh đã chết vừa lúc. Chỉ là lâu tinh thần trong lòng hơi hơi có chút lo lắng, Nàng biết cố chiều tích chính là sớm nguyệt, thường một lần tề quý phi mang theo như vậy cao thủ, đều bị cái này tiểu súc sinh nhất chiêu cấp đánh bay. Phụ thân đại nhân có thể hay không? Nàng hẳn là suy nghĩ nhiều, lần trước những cái đó cao thủ bị đánh bay nhất định chỉ là cái trùng hợp thôi. Tất nhiên là cố chiều tích người mang trong bảo, ở có chuẩn bị dưới tình huống phản kích, cho nên mới tạo thành như vậy trường hợp. Hôm nay là đột phát trạng hướng. Hắn sao có thể có thể tránh thoát phụ thân đại nhân một cái tát? Nàng chỉ cần hảo hảo nhìn cái này tiểu súc sinh như thế nào chết thì tốt rồi. Nghĩ đến đây, lâu tinh thần không khỏi lộ ra một tia mỉm cười tới. Lâu ngàn phong đột mang linh lực một trường, làm cố phong vân cũng trở tay không kịp, ở cố chiều tích dưới sự trợ giúp, hắn mấy ngày hôm trước mới lại lần nữa đột phá đến linh động cảnh lúc đầu cảnh giới, linh lực thượng không ổn định hắn theo bản năng liền trở tay đi tiếp lâu ngàn phong kia một chưởng, còn chưa gặp phải, lâu ngàn phong lại là đột nhiên thu hồi tay, một cái tay khắc ngưng tụ lại linh lực, nhanh chóng trở tay chiều cố chiều tích rút đi. nghiệt trùng, bất kính phụ thân phải trả giá đại giới. hắn một bên cười lạnh, một bên tăng lớn sức lực. nhiên kia một cái tắt còn chưa tới cố chiều tích trước mặt, lại là ngạnh sinh sinh bị nàng tay không tiếp được, giang giác trong nháy mắt kia. Chỉ xương thai đầu vỡ vụn thanh âm từ trên cổ tay chuyển đến, lâu ngàn phong đau liên thanh tấm tắc. Phanh hắn lòng bàn tay linh lực lại là đem cố triều tích trước mặt án kỷ chấn cái hy toái. Hắn còn không có phục hồi tinh thần lại, liền nghe cố triều tích lạnh lùng cười, tướng quốc đại nhân bệnh nặng tốt đảo thật mau này một cái tác, sức lực 10 phần A. Cố triều tích như vậy vừa nhắc nhở, mọi người mới nhớ tới, lần trước đích xác có tướng quốc bệnh nặng, cố triều tích ngỗ nghịch bất hiếu không tham đồn đồ Hiện tại xem ra, tướng quốc đại nhân này bệnh nặng, nhưng thật ra có hơi nước a 143 chương 143 hai câu lời nói và mặt. Chương 143 hai câu lời nói và mặt. Lao ra. Triệu như ý thấy vậy, kinh hét lên một tiếng, chạy nhanh vọt qua đi, ôm chặt lâu ngàn phong cánh tay, suốt ruột nói. Lao ra, ngài chính là lại nghĩ như thế nào dẫn đường nhi tử đi lên chính đồ, cũng không thể lấy chính mình thánh mạng nói dân a nàng rứt lời, liền bắt đầu đi thắp xoạch dứt nước mắt. lâu tinh thần kinh ngạc nhảy dựng, cũng chạy nhanh tiến lên đi. ôm lâu ngàn phong đoạn rớt cái kia cánh tay bắt đầu khóc lên. cha, ngài chính là tướng quốc đại nhân, hiện tại bị thân nhi tử đánh gãy tay, này nên làm thế nào cho phải? nàng khóc kia kêu cái ruột gan đứt từng khúc, hoa lê dính hạt mưa bộ dáng thật là xem làm người đau lòng. dượng, ô, ô, ô lương tiền thấy vậy, cũng chạy nhanh bắt đầu khóc thét lên. trong lúc nhất thời, Mấy người phụ nhân khóc làm một đoàn, rõ ràng là lâu ngàn phong muốn một cái tắt đem cố chiều tích chụp cái chết khiếp, hiện tại thoạt nhìn lại nhưng thật ra tưởng cố chiều tích khi dễ bọn họ dường như. Mau đừng gào, có ý tứ sao? Cố viên viên thật là bị nhóm người này kỵ nữ kỵ nữ cấp khí tạng, một đám đều mắt ngủ, Không thấy được lâu ngàn phong kia một cái tắt muốn chụp chết ta biểu đệ sao? Cha bất quá là lâu lắm không gặp nhi tử, tưởng sờ sờ hắn thôi. Lâu tinh thần chạy nhanh nói, hắn hiện tại không phải nửa điểm sự đều không có sao. Nhưng cha lại bị đánh gãy tay, chiều tích ngươi quá tàn nhẫn, tỷ tỷ xem như nhìn lầm ngươi, chúng ta toàn ra rốt cuộc nơi nào thực xin lỗi ngươi. Lâu tinh thần lời lẽ chính đáng, tự tự châu Ngọc, thoạt nhìn cố chiều tích thật là làm cái gì tội ác tẻ trời sự dường như. Đúng vậy, từ ngươi trở về Tân Quốc, lao ra tâm tâm niệm nghiệm đều là ngươi đứa con trai này không tiếc trang bệnh muốn cho ngươi tới xem một cái, ngươi đâu, chút nào không bận tâm phụ tử chi tình, hiện tại còn đánh gãy phụ thân ngươi tay, chiều tích, ngươi còn có lương tâm sao. Triệu như ý lau một phen nước mắt, hôm nay là tam hoàng tử dạ yến, kia cũng đơn giản đem sự tình nháo rất tốt, như vậy hoàn toàn hủy hoại cố chiều tích cũng miễn cho các nàng ngày sau lại phí tâm tư. Chính là, dưỡng như vậy yêu thương ngươi, kết quả là lại là dưỡng ngươi này bạch nhãn lang. Lương Thiền cũng nhân cơ hội nói, mọi người nghe này, trong lòng càng thêm cảm thấy cố triều tích cùng cố gia người đều không phải thứ tốt, tướng quốc đại nhân một nhà thật tốt người à, lại là bị cố triều tích như thế đạp hư, hắn vẫn là người sao. Cố viên viên khí tưởng hốc máu, nhất bội phục này đó tiểu kỹ nữ kỹ nữ, đổi trắng thay đen thị phi năng lực thật là tăng ưu. Cố phong vân cùng cố nguyệt thời sắc mặt cũng khó coi, duy độc cố triều tích sắc mặt như cũ nhà nhạc, Nàng cũng không để ý tới bọn họ, mà là nhìn về phía một bên lãnh sự cung nữ, hỏi, tỷ tỷ, án kỷ bị chấn hỏng rồi, có không làm phiền đổi trương tân? Lãnh sự cung nữ lúc này mới phản ứng lại đây, nàng ngồi sổm xuống thân mình đem rơi dụng đầy đất tạp vật nhặt lên, mới nói nói, án kỷ là thanh đàn một sở chế, nhất kiên cố, có thể đem này chấn vỡ, này linh lực là tương đương đáng sợ, nếu là mới vừa rồi này linh lực đánh vào cố tiểu công tử trên người. Sợ làng ngài giữ nhiều lãnh ít. kia cũng không có biện pháp, tâm tâm niệm niệm ta tướng quốc đại nhân, một hai phải cho ta này tràn ngập tình yêu một cái tát, ta vận khí tốt tránh thoát qua đi, đáng tiếc này thanh đàn mổ cán kỷ, cũng có thể tích tướng quốc đại nhân chặt đứt một bàn tay. Cố chiều tích lắc đầu, thở dài nói, tướng quốc đại nhân dùng sức quá độ, mới đưa đến thanh đàn mổ cán kỷ chịu lực bắn ngược đến hắn trên tay, cho nên cắt nát hắn tay. Lãnh sự cung nữ nói, Cố tiểu công tử không cần tự trách, việc này cùng ngài không quan hệ. Mọi người, triệu như ý đám người cũng nốc, hóa ra các nàng ở một bên gào nửa ngày, nhân ra hai câu lời nói liền bạch bạch và mặt đã trở lại. Cảm tạ mặc ly đại đại đánh thưởng, cảm tạ đại đại nhóm trước sau như một duy trì, ngủ ngon so tâm. 144 chương 144 từ lòng bản chân sinh ra hàn ý. Chương 144 từ lòng bản chân sinh ra hàn ý. Lâu ngàn phong sắc mặt cũng thật không đẹp, mới vừa rồi rõ ràng là cố triều tích cái kia nghiệt trùng bóp nát hắn sướng tay, tới rồi cái này cung nữ trong miệng lại là biến thành hắn sai. Hắn đường đường tướng quốc đại nhân khi nào chịu quá như vậy khí? Ngươi như thế nào như vậy hướng về cố triều tích? Cố ra người rốt cuộc cho ngươi cái gì chỗ tốt? Lâu tinh thần phản ứng lại đây, lập tức quát lớn kia lánh sự cung nữ, mới vừa rồi chúng ta xem minh bạch. Phụ thân đại nhân căn bản là không đụng tới thanh đàn mùa cán kỷ, đâu ra bị bắn ngược lực chặt đứt xương tay vừa nói. Lâu tiểu thư, hoàng cung trọng địa, còn thỉnh ngài nói chuyện chú ý đúng mực. Lãnh sự cung nữ mặt không đổi sắc, ta tuy chỉ là cung thị, cũng là có quan giai trong người, bôi nhọ chiều quan chính là trọng tội, không có chứng cứ liền không cần nói vậy. Huống chi ra tay đả thương người chính là tướng quốc đại nhân, đại gia cũng xem đến rất rõ ràng, có chủ tử ở sau lưng chống lưng. Nàng cần gì sợ hãi lâu ra. Đúng vậy, các ngươi song tiêu không cần quá nghiêm trọng. Cố Viên Viên cũng nói, tướng quốc mới vừa rồi kia một cái tát, linh lực mười phần, ta biểu đệ tránh thoát đúng là vật khí, chẳng lẽ thế nào cũng phải thấy biểu đệ bị chụp chết các ngươi mới vui vẻ. Cố Viên Viên lời này nhưng thật ra rất có đạo lý, mới vừa rồi tướng quốc trên tay linh lực bọn họ cũng là cảm giác đến, dù sao cũng là linh động cảnh linh lực. Một trưởng đi xuống liền ngàn cân cự thạch đều có thể trụ thoái, huống chi cố triều tích như vậy thân thể phàng thai. Triều tích, ngươi liền không có gì nói sao. Triệu như ý thấy vậy, chạy nhanh đem đầu mâu chuyển rời đến cố triều tích trên người. Hôm nay là tam hoàng tử tiếp phong yến, ngươi mau cho ngươi phụ thân nói lời xin lỗi, việc này còn chưa tính, không cần đem sự tình náo đại, nếu không lâu cố hai nhà đều khó coi. Cố triều tích căn bản liền không để ý tới nàng chỉ thấy nàng giờ phút này mới chậm rãi đứng dậy, chậm rãi chiều lâu ngàn phong đi đến. mắt thấy hắn đi tới, lâu ngàn phong trong mắt mới hiện lên một tia đắc ý. cái này nghiệt trùng trung quy là không dám làm trái hắn. hắn hôm nay ngoan ngoan ở trước mặt hắn đương cầu, hắn liền đại phát từ bi tha hắn. cũng cũng may mọi người trước mặt trương hiển hắn làm tướng quốc đại nhân rộng lượng. ngay sau, hắn lại chậm rãi tìm này nghiệt trùng tính sổ đó là. triệu như ý cùng lâu tinh thần cũng dơ lên một mặt cười tới. Cố Triều Tích định là tưởng một sự nhịn chín sự lành, lượng hắn cũng không dám ở trước công chúng làm ra cái gì chuyện khác người tới. Tướng quốc đại nhân. Tới rồi lâu ngàn phong trước mặt, cố Triều Tích mới ngẩng đầu lên, khỏe môi hơi trọn kêu hắn một tiếng.